Mời các bạn cùng nghe phần 3 phần cuối của truyện chết đi lão công thành kiếm tôn. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com Trường 40 kiếm nguyên, tăng thanh thanh sợ nói ra nhân ra không tin còn sẽ chê cười bọn họ liền nói quên mang theo. Tuy rằng ném thư mời, nhưng nàng còn có khác ấn tín đâu, phía trước tạo uyên đi nàng nơi đó trong lúc vội ý rơi xuống quá một khối phù bài khẳng định có thể thượng hỏi hư sơn. Quên kiếm cũng cho nàng đưa quá không ít đồ vật trong đó cũng có một khối lệnh bài cũng có thể đương bằng chứng. Nàng từ trong không gian lấy ra một vật đưa qua đi. Vị đạo hữu này, chúng ta là linh kiếm tông mời tới tư mời quên mang, nhưng là có mặt khác tín vật. Kia người trong cửa nghe nói nàng có linh kiếm tông tín vật biểu tình lập tức ôn hòa vài phần, rỗi tay tiếp nhận đi vừa thấy thái độ lập tức đại chuyển biến. Người là tạ du sư huynh đạo lữ, thất kính, mới vừa rồi nhiều có mạo phạm còn thỉnh thứ lỗi. Tang Thanh Thanh vừa nghe không tốt, nàng thế nhưng lấy ra tạ du thân phận bài, đây là quên kiếm đưa cho nàng, nàng thu thập ra tới tính toán còn cho nhân gia. Nàng vội giải thích nói, đạo hữu ngươi nghĩ sai rồi, ta cũng không phải tạ du đạo lữ, chỉ là bằng hữu. Kia hai người trông cửa lại bắt đầu đánh giá nàng, lại đánh giá một chút nàng đồng môn, sắc mặt hồ nghi, suy nghĩ muốn hay không làm khó dễ một chút. Người này sợ là nơi nào trộm tới tạ sư huynh lệnh bài đi. Giống nhau thân phận lệnh bài trừ bỏ cho chính mình đạo lữ cũng sẽ không tùy tiện cho người khác. Không đợi bọn họ làm khó dễ đâu, phía sau một trận gió mạnh cuốn tới, đưa bọn họ lập tức phá khai có người thay thế đứng ở tang thanh thanh trước mặt. Tạo yên lãnh mi mắt lạnh hướng tới tang thanh thanh hừ một tiếng. Như thế nào không rõ năm lại đến, nàng nói đời này đều sẽ không thượng hỏi hư sơn, hiện tại không phải lên đây sao. Hắn thích nàng vì hắn phá lệ cảm giác. Tang Thanh Thanh nói ra thì rất dài, quay đầu lại giải thích. Vân Quỳnh mấy cái vội cấp Tạo Uyên chào hỏi, hắn đối bọn họ tác hòa khí thật sự, một bộ làm người như tắm mình trong gió xuân bộ dáng. Tạo Uyên vẫy tay làm người mang Vân Nhàn đám người đi học viện, hắn tác ống tay áo mở ra cái ở Tang Thanh Thanh nửa người thượng thuận thế nắm lấy tay nàng. Tang Thanh Thanh mặt lộ vẻ khó xử, làm hắn chú ý ảnh hưởng như vậy không tốt. Tạo Uyên cũng nghiêng nàng liếc mắt một cái. Hừ, Tang Thanh Thanh đã bị hắn dắt đi rồi. Vài tên thủ vệ để từ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn tạo Uyên đem tăng thanh thanh lãnh đi, sau một lúc lâu đều nói không ra lời. Nguyên lai nàng không phải tạ du đạo lữ, mà là tạo Uyên tạ sư thúc. Không nghe nói tạ sư thúc có đạo lữ nha. Tạ sư thúc đối nàng cũng quá thân mật đi. Tuy rằng nhìn lãnh mi mắt lạnh, nhưng tự mình xuống núi tới đón còn nắm tay nàng đi lên, này này cũng quá thân mật đi. Ai có thể nghĩ đến từ trước đến nay mắt nhìn thẳng tạ sư thuốc có thể thích thượng một cái danh điều chưa biết môn phái nhỏ đệ tử. Này tin tức so dài qua cánh truyền đến còn nhanh, bởi vì môn phái đệ tử có phù hạc còn có lợi dụng pháp khí thành lập tiểu group chat. Thực nhanh có người đem tạo yên ở nhặt mốt công khai tuyên cáo tăng thanh thanh là hắn bạn thân tin tức thả ra, lại khiêu khích một mảnh kinh hô. Tạo yên nắm tăng thanh thanh tay nhất dài nhất dai mà hướng lên trên đi, không chịu dùng ít sức phi hành, như là muốn trừng phạt nàng giống nhau. Tăng Thanh Thanh đã chúc cơ thể chất cũng được đến rất lớn cường hóa, tự nhiên không có như vậy kiều khí, nàng thực khiêng được đi được một chút đều không mệt. Nửa canh giờ qua đi, này thông thiên giai còn chưa đi đến một phần ba đâu. Nhưng thật ra đi ngang qua các đệ tử nhìn đến tạo yên ở chỗ này đi bộ cũng không dám từ hắn trên đầu phi hành, đều đến rơi xuống từ bên đi qua, lại không dám quấy giày hắn, chỉ có thể xa xa mà hành lễ vân an, sau đó nhanh chóng vòng qua đi. Bọn họ ánh mắt hào thật sự, đem tang Thanh Thanh xem đến rõ ràng, thực mau các tiểu group chat liền liên tục nổ tung trào. Tạ Uyên nắm tang Thanh Thanh tay bò thêm đá hình ảnh cũng mảy may tất hiện mà xuất hiện ở các tiểu group chat cùng với tư mật bát quái trong vòng. Tạ Uyên suy nghĩ phàm là có mắt có lỗ tai đều nên biết nàng là chính mình đạo lữ qua quyết sẽ không lại có người gan vì đánh nàng, chú ý tội hỏi nàng, mệt mỏi sao. tang Thanh Thanh lắc đầu cười nói, không mệt. Nói xong cảm giác tạo yên tự hồ không thế nào cao hứng, nàng giải thích nói chúng ta vốn dĩ đã sớm muốn xuất phát kết quả sư phụ ta vết thương cũ có biến hóa chúng ta liền chậm lại hành trình. Ngao sơn hoàn cảnh quá hảo quên kiếm trường môn lại đưa nàng rất nhiều linh đan rượu dược nàng đều giao cho vân tự ở. Vân tử ở chọn chính mình dùng chung ăn luôn thời gian lâu rồi tu vi liền có tiến triển thời điểm mấu chốt bọn họ cũng không thể bỏ xuống hắn liền giúp hắn hộ pháp gần tháng. Nguyên bản trên đường cũng nên mau một ít nhưng lúc này đây không phải thương tâm chạy trốn, không nóng này cũng không hoảng loạn, không xúc động liền luyến tiếp loạn hoa linh thạch hơn nữa trứng nhãi con không chịu mốc tại không gian, một hai phải ra tới mở rộng tầm mắt kia tự nhiên liền càng chậm một ít. Bọn họ ở trên đường đụng tới một đám quạ đen, miệng tiện yêu hầu thói quen tính mà chỉ chỉ trò trò cùng trứng nhãi con chê cười nhân ra thiên hạ quả đen giống nhau hắc kết quả cấp quả đen đắc tội. Mới đầu Tăng Thanh Thanh bọn họ cũng không biết chỉ cho rằng đại gia cùng đường mà thôi, xem quả đen đàn cùng bọn họ một phương hướng cũng không để trong lòng. Chờ bọn họ tới rồi linh kiếm thông phụ cận Tăng Thanh Thanh lấy ra thư mời tới đối địa chỉ, những cái đó quạ đen cũng không biết từ nơi nào chui ra tới, phành phạch lăng mà liền tới công kích bọn họ. Nàng cùng Vân Nhàn, Vân Quyền cùng với lăng phi phượng là trúc cơ tu sĩ tự nhiên không sợ quả đen nhóm công kích. Nhưng những cái đó quạ đen cũng không thương tồn bọn họ, bọn họ tự nhiên không hào cậy thế khinh quạ đánh chết nhân ra chỉ có thể mở ra phòng hộ cháo, mà chúng nó số lượng quá nhiều tự nhiên có vọt vào phòng hộ cháo, chẳng những trào loạn bọn họ búi tóc còn đem thư mời cướp cướp đi. Lúc ấy tăng thanh thanh cho rằng chúng nó thường trả thù yêu con khi cùng chứng nhãi con, liền đem bọn họ thu vào không gian căn bản liền không suy nghĩ chúng nó sẽ bắt đi thư mời. Ai, vật nhỏ trả thù tâm quá cường. Tạ Uyên nghe được mặt mày giãn ra, nheo mắt nàng liếc mắt một cái. Mệt mỏi sao? Tang Thanh Thanh đột nhiên nhanh trí. Tạ Uyên ta mệt mỏi quá nha. Bọn èn mà cùng hắn làm nũng, nàng chính mình đều khởi một thân nổi ra gà. Tạ Uyên nắm chặt tay nàng, đem nàng nhắc tới liền ôm lấy nàng eo, linh lực ngừng kết thành tường vân mang theo nàng hướng kiếm nguyên bay đi. Tang Thanh Thanh ta muốn đi báo danh đâu? Tạ Uyên ngày mai lại đi. Tang Thanh Thanh ngửa đầu xem hắn, nhỏ giọng nói, Tạ Uyên, ngươi không thức giận đi. Tạ Uyên, sinh đâu? Tang Thanh Thanh cười cười. Vậy ngươi sẽ không chán ghét chứng nhãi con kêu cha ngươi đi. Tiểu hài từ thật sự không thể không có ba ba. Tạ Uyên không nói chuyện, lại nắm chặt nàng eo. Tang Thanh Thanh liền biết hắn đây là đồng ý. Linh kiếm tông địa thế hiểm yếu, có ngọn núi nguy nga tráng lệ, có tắc khí tuấn hiểm thú, tường vân thụy thú, linh tuyền vườn quanh, quả nhiên là tiên sơn phúc địa Kiếm Nguyên lại đang hỏi hư sơn nhất phía Bắc tối cao nhất hiểm yếu thần bí nhất chỗ, người rảnh rỗi mặc nhập. Theo bọn họ tới gần, Tăng Thanh Thanh liền nhìn đến Kiếm Nguyên phía trên đại điện, dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên, cửa điện thứ tự mở ra, linh khí phun trào tiên sương mù lượn lờ tiên hạc linh điểu nhóm thanh đề từ đại điện bay ra. Tăng Thanh Thanh trừng lớn đôi mắt, vẫn luôn ở thưởng thức nơi này cảnh đẹp, Tạ Uyên lại rũ mắt không hề, chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, xem nàng phản ứng tang thanh thanh liên thanh mà khen cái không được qua, hào hùng vĩ tráng lệ đại điện, hào tráng lệ huy hoàng, hào. Đều do kiếp trước học tập quá bình thường, muốn khen khen bạn trai ra lại chỉ biết nói ngọa tào quá đồ sộ, ngọa tào quá Mỹ, ngọa tào quá có tiền. Bân thật sự thực thổ hào phong, linh quang lấp lánh tùy tiện điểm moi xuống dưới đều thực đáng giá. Tạo uyên xem nàng đôi mắt sáng lấp lánh, biết nàng thích liền càng thêm đắc ý. Đây chính là hắn tỉ mỉ thiết kế kiến tạo. Trước kia kiếm nguyên quá đơn sơ chống chảy, hiện tại liền tốt hơn nhiều rồi. Phía trước đại điện tráng lệ huy hoàng, cao lớn tráng lệ, mặt sau tầm điện lại sẽ không, tầm điện tinh xảo tú lệ, hoàn cảnh thanh u thực thích hợp nàng. Kiếm nguyên kỳ thật thực chống chảy, tầm điện cùng đại điện nơi này khoảng cách ma khí huyền nhai còn có rất dài khoảng cách mà hắn đem cung điện cùng kiếm vách tường bên kia lại thu sửa ngăn cách trung gian có trận pháp cách trở trừ bỏ hắn cùng lệ vũ, người khác là đi bất quá đi. Như vậy liền không cần lo lắng nàng sẽ chịu ma khí ảnh hưởng. Tăng thanh thanh phi thường phối hợp, mặc kệ nhìn đến cái gì đều một trận khoa trương khen đến tương đương có thành ý. Kỳ thật nàng ở linh kiếm tông chân núi đã cùng Vân Quỳnh bọn họ khen một hồi, dùng Vân Nhàn nói đây mới là tiên sơn A, thật thật cao ngất trong mây, đứng sừng sững ngàn nhận núi non trùng điệp tiên khí lượn lờ. Bất quá ở trên đường nàng nhưng không có cùng tạo yên khen chung quanh hoàn cảnh cỡ nào Mỹ, mà là tích cóp đến kiếm nguyên nơi này mới bắt đầu khen khen Tạ Uyên bị nàng chụp thật sự vui vẻ cảm thấy chính mình một phen tâm huyết quả nhiên không có uổng phí, nàng phi thường thích. Tuy rằng là vì nàng tu sửa, nhưng hắn sẽ không nói ra tới kiên nhiều mất mặt. Hắn rõ ràng sinh khí trở về kiếm Uyên còn phải cho nàng tu sửa đại điện có vẻ hắn nhiều hèn mọn. Đi dạo một vòng, hắn nói có hay không cảm thấy thiếu điểm cái gì. Tăng thanh thanh, linh thảo linh hoa không đủ nhiều. Tạ Uyên ân. Tang Thanh Thanh hiểu ý, lập tức thi triển chính mình linh thực bản lĩnh từ trong không gian không cần tiền mà ra bên ngoài nhổ trồng. Kiếm Nguyên thượng nguyên bản đều là núi đá, tạo uyên cải tạo thời điểm tự nhiên cũng di tới ốc thổ. Ở linh khí dễ chịu thôi hóa hạ kiếm Nguyên thượng nháy mắt linh thực khắp nơi, nơi nơi đều mở ra đủ mọi màu sắc linh hoa, linh thảo càng là đón gió phấp phới tươi mát đáng yêu. Lúc này mới giống cái ra tạo uyên thực vừa lòng. Hắn mang theo Tăng Thanh Thanh hồi tầm điện. Tang Thanh Thanh lệ tiền bối đâu như thế nào không nhìn thấy hắn Tạ Uyên ngươi sớm tới một cái Nguyệt cũng có thể nhìn thấy hắn Tang Thanh Thanh xem hắn lại quanh co lòng vòng ghét bỏ nàng đã tới chậm cười cười ngươi muốn nhìn chứng nhãi con sao hắn rất tưởng ngươi Tạ Uyên tưởng nói không cần hắn vì cái gì muốn xem Tạ Xuyên chứng nhi tử lại không phải hắn miệng lại nhịn không được nói lấy ra tới nhìn một cái Tang Thanh Thanh liền đem chứng nhãi con từ không gian thả ra. Trứng nhãi con vừa ra tới, liền một đầu thua tại mềm mại chăn thưởng. Ai nhà má ơi, thiếu chút nữa bị đám kia hắc quỷ chảo phá tướng. Tạ Uyên, hắn bấm tay búng búng trứng nhãi con vỏ trứng, lực có điểm ghét bỏ thế nhưng là cái trứng, nếu là hắn nhãi con tuyệt đối sinh ra chính là tiểu oa nhi, không đợi có cái vỏ trứng. Trứng nhãi con sách chuyển cái vòng cọ đến nhảy tiến trong lòng ngực hắn. Cha! Tạ Uyên xem hắn nhảy đến như vậy ra sức, kêu đến như vậy nhiệt tình, liền duỗi tay miễn cưỡng tiếp được hắn tuy rằng không đáp ứng, lại cũng không bài xích hắn kêu chính mình cha. Trứng nhãi con liền mở ra lại nhảy tẩy não hình thức. Cha, ba ba, phụ thân, ông nội, lộc cộc ha đề. Tạ Uyên, người cả ngày dạy hắn chút cái gì, tăng thanh thanh, có chút là hắn cùng các linh thú học. Trứng nhãi con ở Tạ Uyên trong lòng ngực xoay trong chốc lát thoải mái đến thẳng mệt dã rời, sau đó liền ngủ rồi. Hải từ một ngủ cửu biệt gặp lại tiểu phu thê liền bắt đầu không quy củ. Tạ Uyên, ngươi cảm thấy dược hào vẫn là ta hào. Tăng Thanh Thanh, đây là cái gì hổ lang chi từ? Kiếm Uyên nghênh đón chính mình nữ chủ nhân cả đêm đều ở mạo phấn hồng phao phao. Ngày thứ hai Tăng Thanh Thanh lưu ý thời gian, sợ bỏ lỡ học viện đi học báo danh. Tạ Uyên nhéo nàng cầm, ngươi chuyên tâm chút, Tăng Thanh Thanh ta không phải tới học tập sao? Tạ Uyên, ngươi cùng bọn họ có thể học cái gì? ai làm ngươi tới tới làm gì không điểm số sao? tăng thanh thanh nếu tới tự nhiên không chịu liền ở kiếm nguyên cùng tạo uyên hai người đợi nàng đến đi trước báo danh còn phải đi bái phỏng quên kiếm trưởng môn tái kiến thấy hoa tiểu ngư cùng lận chi tinh tạo uyên nhưng thật ra không cuốn lấy nàng tương lai còn dài sao khiến cho nàng đi báo danh chỗ hắn muốn đưa tăng thanh thanh qua đi nàng lại ngượng ngùng quyết đoán cự tuyệt hắn còn làm hắn đừng quấy rối tạo uyên đem ngươi nhi tử lưu lại tăng thanh thanh xinh đẹp cười. Vì cái gì a hắn nhưng làm ẩm ý, ta sợ ngươi phiền, tạo yên hừ một tiếng, Liêu hắn đương con tin, tăng thanh thanh xem hắn sụ mặt nói dẫn, liền cảm thấy hảo chơi, đem chứng nhãi con cùng yêu con khỉ đều thả ra giao cho hắn. Tiểu táo bảo cũng nhịn không được ồn ào nàng, phóng ta đi ra ngoài ta đi linh kiếm tông trộm linh mạch trở về. Tăng thanh thanh làm nó quy củ điểm, trộm cái gì linh mạch chính ngươi chính là linh mạch ngươi không sợ bị bắt đi, ta đáng sợ mất đi ngươi đâu. Tang Thanh Thanh lấy thượng tạo yên cho nàng lệnh bài cùng bản đồ chính mình hướng truyền công học viện đi. Tu Trân Minh truyền công học viện kỳ thật chính là cấp các đại môn phái tuổi trẻ các đệ tử học tập luận bàn cơ hội, mỗi 3 năm làm một lần. Giống nhau đều là từ 5 đại môn phái chủ trì, ai chủ trì liền ở ai môn phái nội khai ban, bất quá truyền công lão sư lại là 5 đại môn phái cộng đồng phái, bọn họ từng người một cái sân hoặc là đỉnh núi, bọn học sinh có thể báo danh lựa chọn vị nào lão sư cũng có thể thay phiên đi nghe giảng bài giống nhau tu luyện công pháp chỉ một liền sẽ cố định vị nào lão sư linh căn cùng công pháp có thể hai loại song hành liền sẽ đi thay phiên nghe giảng bài tỷ như kiếm tu đệ tử khẳng định chỉ cùng kiếm tu lão sư mà pháp tu đệ tử có chút cũng có trọng điểm điểm tỷ như sẽ tuyển đan tu phù tu chờ bọn họ cơ bản đều sẽ đi học vân nhàn bọn họ đều rất đơn giản từng người tuyển thích hợp chính mình vân quỳnh là pháp tu bất quá nàng luyện khí viên mãn chút cơ chưa thành tu luyện rất nhiều có thể đi học vẽ bùa luyện đan có thể khai thác kiến thức Vân nhàn vẽ bùa có chút sở thành hiện tại vừa lúc có cơ hội liền đi theo trận pháp lão sư học tập một chút. Vân thư càng là như cá gặp nước báo danh bạc tính ban liền một đầu chui vào đi không bao giờ ra tới. Vân thương đi đan thu ban. Vân quyền tự nhiên là kiếm thu ban, lăng phi phượng cùng một cái khác đồng đội đi theo nàng tới cũng cùng đi kiếm thu ban. Tang thanh thanh liền có điểm vi diệu, nàng ngày thường tu luyện dựa tạo yên, nhàn rỗi liền nấu cơm, loại linh thực huấn luyện chính mình yêu đằng. Nhưng nơi này cũng không có chuyên môn mở thực tu ban hoặc là bếp tu ban, bởi vì này đều không phải chính thống tu luyện chiêu số, đều là phi thường đặc biệt số ít người. Mà một thuộc tính linh căn đệ tử cũng đi pháp tu ban, học mộc thuộc tính công pháp chẳng sợ bọn họ đối linh thực thân thiết hơn cùng cũng không ai đơn độc đi thực tu chiêu số. Tu luyện nói trắng ra là chính là vì theo đuổi trường sinh, nếu không có nguy hiểm không cần đánh nhau kia bọn họ thậm chí đều không cần cái gì vũ lực giá trị, chiến đấu thủ đoạn, chỉ cần không ngừng mà tu luyện tự thân liền hào. Trước mắt thực tu, Linh thực chỉ có thể là phụ trợ thủ đoạn cũng không thể làm tu sĩ tăng lên tu vi cho nên lựa chọn giả tương đối thiếu. Tăng thanh thanh lựa chọn hải thiên môn, hải thiên môn trừ bỏ đan tu còn có y tu, dược tu, đan tu lấy luyện đan là chủ y tu tắc lấy trị liệu là chủ, dược tu tắc lấy phối dược là chủ. Cái này cùng nàng Linh thực có chút tiếp cận. Báo xong danh cũng không cần phải gấp gáp đi học nàng đi trước bái phòng một chút quên kiếm chủ yếu là hướng hắn trí tạ thuận tiện ven đường tham quan một chút. Kiếm nguyên đại điển. Tạ Yên ôm cánh tay ngồi dưới đất cùng trứng nhãi con mắt to trừng mắt nhỏ, hắn sẽ không mang hoa, không biết muốn làm gì. Trứng nhãi con lại cho rằng cha cùng chính mình chơi định lực trò chơi, cũng nỗ lực định trụ vẫn không nhúc nhích. Nhưng hắn là trứng ai, sách truyền thực dễ dàng, nhảy nhót cũng thực dễ dàng, muốn như vậy đứng lại nhưng không dễ dàng, thực dễ dàng liền ngã trên mặt đất. Tạo Yên, người muốn ăn cơm sao? Trứng nhãi con ao ta ăn đâu? Hắn cho rằng cha nói tu luyện linh khí đâu? Tạ Uyên, ngươi tưởng chơi sao? Trứng nhãi con lập tức nhảy đến hắn trước mặt, hưng phấn mà muốn chơi ném cầu trò chơi, hắn thích làm người đem hắn quăng ra ngoài, sau đó một cái lặn xuống nước đường cũ phản hồi chút nào không đợi thiếu chút nữa. Tạ Uyên thỏa mãn hắn, liền ở kiếm uyên thượng bắt đầu ném trứng nhãi con. Ném mấy cái hiệp, hắn không thấy trứng nhãi con đường cũ phản hồi, vội đứng dậy đi xem xét lại thấy trứng nhãi con đang ở linh thảo linh bụi hoa trông bận việc. Tang thanh thanh gieo trồng hoa cỏ. Không có cố tình xử lý tận lực bảo trì nguyên sinh thái cho nên bên trong sẽ có các loại sâu linh tinh. Một con bàn tay đại bỏ cánh cứng chính ghé vào một cây linh hoa hạ gặm cắn hệ dễ, trứng nhãi con cảm thấy được liền lan long lóc lan qua đi. ha hắn lập tức đem bỏ cánh cứng phá khai, sau đó nhảy đứng lên đi tháp xoạch đem bỏ cánh cứng tạp cái nát như. Làm người cắn ta mẫu thân linh thảo. tạ uyên trứng nhãi con đem chính mình vỏ trứng ở thảm cỏ thượng cọ sạch sẽ tiếp tục tiến hành trừ trùng đại kế. Tạ Uyên ngồi xếp bằng ngồi ở bên cạnh trên tảng đá, nhìn trứng nhãi con ở trong bụi cỏ bận việc một chút đều không nhàm chắn, nhìn không được phun tào tạ xuyên là cái người nào, vì cái gì con của hắn như vậy ngu đần. Trứng nhãi con chính trừ trùng thời điểm, đột nhiên mấy chỉ đen nhánh ma trùng từ khe hở chui ra tới, chúng nó dùng sức mà đụng phải vỏ trứng. Trứng nhãi con mới mặc kệ đâu, như cũ cho chúng nó tạp cái nát như. Phốc phốc phốc ma trùng bị tạp toái, một cổ ma khí lập tức tản ra quanh thân hoa cỏ nháy mắt khô héo. Tạ Uyên ngón tay bắn ra, vội đem trứng nhãi con vứt lên. Này đó ma trùng là huyền nhai bên kia ma khí năm rộng tháng dài ăn mòn kiếm nguyên kết quả, không có hoa cỏ thời điểm ma trùng căn bản không có chỗ dung thân, hiện tại chúng nó liền tránh ở hoa cỏ chung. Bởi vì ra không được kiếm nguyên, Tạ Uyên cũng lười đến quản chúng nó, không nghĩ tới trứng nhãi con thế nhưng đem chúng nó đâm ra tới. Hắn sợ ma khí đối trứng nhãi con có bất hảo ảnh hưởng, lập tức thi triển một cái tinh lọc thuật tưởng đem ma khí hấp thu tiến chính mình trong cơ thể. Kết quả những cái đó ma khí thế nhưng bị vỏ trứng hấp thu đi vào. Tạo yên, ma khí đối vật còn sống thương tổn không phải là nhỏ, liền như vậy một tia ma khí đều có thể làm một tảng lớn sinh cơ bừng bừng linh hoa linh thảo chết. Kiếm nguyên ma khí chấn động một lần, này một sơn linh hoa linh thảo khả năng đều sẽ khô héo. Hắn gõ gõ vỏ trứng, ngươi, không có có vấn đề. Trứng nhãi còn ở bên trong ho khan hai hạ, đây là sặc. Cha ta không có việc gì. Tạo Yên vẫn là lập tức cho hắn kiểm tra một chút nhưng chứng nhãi con thế nhưng một tia ma khí hơi thở đều không có, ma khí bị hắn luyện hóa. Tạo Yên lực cảm kinh ngạc này chứng nhãi con thế nhưng có thể hấp thu ma khí lại bình yên vô sự. Này có thể so chính mình phong ấn ma khí còn muốn lợi hại. Tạo Yên không sợ ma khí nhưng là cũng không thể đem ma khí luyện hóa, hắn có thể đem ma khí phong ấn tại chính mình trong cơ thể, lại cũng có nhất định số lượng hạn chế. Liền giống như kiếm nguyên phong ấn, không sợ ma khí có thể phong ấn ma khí, nhưng là ma khí quá nhiều vẫn là sẽ bị phá khai. Trứng nhãi con, Tạo Yên trong lòng vừa động liền hỏi trứng nhãi con ma khí nhập thể thời điểm cảm giác. Trứng nhãi con, dính nha. Tạo uyên nghe được rất là kinh ngạc lần đầu tiên nghe nói ma khí dính nha. Hắn lược do dự một chút hỏi còn muốn ăn một chút sao. Trứng nhãi con, cũng đúng. Tạ Uyên từ đầu ngón tay thả ra một chút so với phía trước trứng nhãi con ăn đến muốn giảm rất nhiều, lúc này đây hắn lại cấp hấp thu đi vào. Tạ Uyên xác định hắn không có việc gì, liền bắt đầu hỏi hắn ngày thường còn ăn cái gì. Trứng nhãi con, linh khí ăn ngon, ta còn ăn âm khí đâu ta mẫu thân phía trước cho ta ăn qua thật nhiều âm khí, đem nhãi con căng đến ngủ đã lâu. Tạ Uyên lâm vào trầm tư, này liền không phải bình thường yêu thu có thể có bản lĩnh. Tạ xuyên thân cha có chu thức huyết mạch yêu tu thọ mệnh lâu, huyết mạch truyền thừa khẳng định so tạ gia tự thượng cổ truyền thừa long phượng huyết mạch nhiều một ít. Gia tộc bí tân ghi lại tạ gia tổ tiên cùng long giao, dục có con nối dõi, sau lại con nối dõi cùng phượng hoàng hôn phối, cũng dục có con nối dõi, đời đời tương truyền, khiến cho đời sau con cháu có co chứa đại yêu huyết mạch. Bất quá đến tạ xuyên vùng này phòng trừng đã gần như với vô. Tăng thanh thanh thể chất có yêu hóa huyết mạch bản lĩnh, lại cũng không đến mức đem tạ xuyên huyết mạch tiêu hóa đến long tộc phượng tộc trình độ. Tương truyền thượng cổ đại yêu ra đời tự hỗn độn thời kỳ, lấy hỗn độn chi khí vì thực cho nên mặc kệ sau lại linh khí âm khí, mà khí cũng hoặc là mặt khác khí, bọn họ đều có thể lấy chi vì thực. Chứng nhãi con này đặc tính nhưng thật ra có điểm giống bọn họ. Này quá không thể tưởng tượng, thà quan hệ trọng đại, tạo uyên không nghĩ tùy ý tiết lộ càng không nghĩ nói cho quên kiếm cùng lão tổ nhóm, miễn cho bọn họ đánh trứng nhãi con chú ý. Rốt cuộc hắn cũng không biết trứng nhãi con hấp thu ma khí về sau đối hắn tâm tính cùng tu vi có hay không ảnh hưởng, nếu là hấp thu ma khí quá nhiều cuối cùng làm hắn sinh thành một cái ma vương, đó là tuyệt đối không được. Hắn đem ma khí chỗ hỏng nói cho trứng nhãi con, làm chứng nhãi con không cần tùy ý hấp thu chứng nhãi con chính là ta không có bụng bụng đau nha. Tạ Uyên, thứ này ăn nhiều người dễ dàng biến thành tà ma, đến lúc đó liền phải bị bắt đi, người mẫu thân sẽ phi thường thương tâm. Chứng nhãi con không cho mẫu thân thương tâm, kiên quyết không ăn, tạ Uyên đem trứng nhãi con vứt lên bỏ vào chính mình từ phủ không gian đi, nơi đó mặt bảo bối càng nhiều, không gian cũng đại, tùy tiện hắn đi chơi. Hắn truyền âm cấp lệ vũ, tạ xuyên hẳn là còn có chúng ta chưa từng tra được bí mật, tiếp tục tra một chút. Đem hắn sinh thời đi qua địa phương, đã làm sự tình tận lực đều thuận một lần. Lệ Vũ ở phương diện này thiên phú dị bẩm có thể siêu tầm càng nhiều nhân loại cha không đến tin tức cùng hình ảnh. Lệ Vũ lĩnh mệnh về sau liền vô thanh vô tức mà rời đi kiếm nguyên. Trứng nhãi còn ở tạo yên trong không gian vui sướng mà thả bay, cha không gian so nương không gian không biết cao cấp nhiều ít lần, bên trong bảo vật thành sơn. Hắn chui trong chốc lát hô cha cha. Tạ Uyên nguyên bản tính toán đi tìm Tăng Thanh Thanh, nghe vậy dừng lại bước chân. Ân, trứng nhãi con, người nơi này nhiều như vậy đầu gỗ, như thế nào liền cho ta nương như vậy một tiểu khối. Không thể đối mẫu thân keo kiệt nha. Tạ Uyên ý thức trầm đi vào, liền xem trứng nhãi con ở một đống dưỡng hồn mộc thượng nhảy nhót, đó là hắn không biết từ cái nào bí cảnh được đến, vẫn luôn vô dụng ném ở chỗ này. Hắn hỏi, người nương yêu cầu cái này. Hắn không nhớ rõ khi nào đã cho Tăng Thanh Thanh dưỡng hồn mộc chứng nhãi con lăn long lóc nằm xuống, vẫn không nhúc nhích, khoa tay múa chân nói, cha cứ như vậy một cái tiểu mộc nhân nhi, nằm bất động. Dưỡng hồn mộc tiểu mộc nhân nhi, cha, tạo yên lập thức minh bài cái gì. chứng nhãi con đứng lên tới, cha, người hảo hảo, vì cái gì còn phải cho ta nương một cái tiểu nhân nhi nằm trong không gian, là vì cấp nương trong cửa sao. Tạ Uyên càng thêm khẳng định chính mình phán đoán, nàng cư nhiên vì tạ xuyên điêu khắc một cái dưỡng hồn mục tiểu nhân nhi lưu tại trong không gian tầm bổ, chẳng lẽ là muốn cho hắn sống thêm lại đây. Theo hắn biết tạ xuyên thần hồn câu diệt cũng không tồn tại hậu thế, nàng muốn cho hắn sống lại trừ phi dùng cấm thuật ta thuật. Nhưng nàng không phải người như vậy, hắn liền bộ chứng nhãi con nói, chứng nhãi con căn bản không cần hắn bộ theo hắn có thể nói nói càng ngày càng nhiều tự nhiên cái gì đều nói cho tạ Uyên. Tạ Uyên càng nghe càng kinh tạ xuyên cư nhiên còn lưu có một tia tàn hồn ở tang thanh thanh trong không gian. Này có thể so hắn làm lệ vũ đi tìm cái gì bí mật càng có dùng, bởi vì một người thần hồn sẽ giữ lại rất nhiều tin tức chỉ cần hắn nhìn đến tạ xuyên kia một sợi tàn hồn là có thể hoàn nguyên hắn sinh thời một ít hình ảnh. Đến nỗi hoàn nguyên nhiều ít muốn xem thực tế tình huống, bất quá lấy hắn cùng lệ vũ bản lĩnh, hẳn là có thể tìm được hữu dụng tin tức chính là nếu bọn họ phải dùng tạ xuyên thần hồn kia tàn hồn khả năng sẽ đã chịu đánh sâu vào rất có thể sẽ tiêu tán thanh thanh sợ là luyến tiếc hắn đến tưởng cái biện pháp làm tăng thanh thanh bỏ được đem tạ xuyên tàn hồn cho hắn còn phải tưởng hoàn toàn chi sách bảo đảm tạ xuyên tàn hồn không chịu bất luận cái gì tổn thương tạ uyên làm chứng nhãi còn ở chính mình trong không gian dương ngoài hắn tắc xoay người đi tìm tăng thanh thanh kiếm nguyên thâm u ma khí phía dưới truyền ra vần đục trầm thấp thanh âm thanh âm kia giống như kinh đào trục ngàn Ma Vương, buông xuống, chương 41 Hoa Sen Phong, Tăng Thanh Thanh bái phỏng quá quên kiếm về sau liền tính toán đi Hải Thiên Môn nơi lớp đi học. Kết quả trở nàng đến thấy tính phong thời điểm lại bị người ngăn lại. Tăng đạo Hữu ngựa ngùng, Hải Thiên Môn bên này ban đã đủ quân số, người có thể đi mặt khác môn phái ban nhìn xem có hay không cảm thấy hứng thú. Tăng Thanh Thanh, đủ quân số, không thể nha, báo danh thời điểm còn nghe nói dược tu đệ tử nhưng thiếu đâu còn không bằng lớp bên cạnh báo âm tu nhiều. Đích xác ta nghe nói bên kia linh kiếm tông ban còn không có mãn, ngươi có thể đi nhìn xem. Tăng thanh thanh lại không nghĩ đi, linh kiếm tông đại bộ phận chính là kiếm tu, nàng cũng sẽ không nàng đi nhìn cái gì. Nàng còn không bằng đi linh kiếm tông phòng bếp nhìn nhìn đâu. Lúc này hoa tiểu ngư đặng đặng chạy tới, nhìn đến tăng thanh thanh liền tiến lên ôm lấy nàng, vui vẻ mà cười nói, thanh thanh tỷ, ngươi như thế nào mới đến nha, ta chờ ngươi đã lâu đâu tang Thanh Thanh cùng nàng một phen ôn chuyện, làm nàng cho chính mình để cử cái thích hợp ban. Hoa tiểu ngư kinh ngạc nói, Thanh Thanh tỷ ngươi còn tuyển cái gì? Tạ sư thuốc có ban ngươi không đi sao? tang Thanh Thanh, hắn có ban. Hắn nhưng chưa nói, hắn người như vậy sao có thể sẽ giáo người khác? Hoa tiểu ngư, đúng vậy, sư thúc khai một cái linh thực ban, ngươi mau đi báo danh đi. Tăng Thanh Thanh theo bản năng liền có điểm kháng cự, nàng tổng không thể mỗi ngày cùng tạo uyên mị ở bên nhau đi, này cũng quá đục lỗ. Này một đường đi tới, những cái đó để tử xem ánh mắt của nàng, có hâm mộ, có ghen ghét, còn có khinh thường, khinh thường, giống như nàng dùng cái gì tội ác tay trời thủ đoạn thông đồng tạo yên giống nhau. Nàng nói ta còn là nhìn xem khác, đột nhiên, phía sau vang lên một đạo dễ nghe thanh lãnh thanh âm. Tiểu ngư, là tạo yên tạ sư huynh khai ban sao. Vì sao báo danh thời điểm không nghe nói? Hoa tiểu ngư vỏ đầu cười cười. Chúng ta sư thúc không thu học sinh. Thanh âm kia tiếp tục nói, không thu. Hoa tiểu ngư liền ngượng ngùng nói cái gì, nàng tổng không thể nói tạ sư thúc thường chuyên môn giáo tang thanh thanh đi. Thực mau một đạo yếu điệu mạn diệu thân ảnh từ bên ngoài phiêu nhiên mà đến, nàng nện bước phẳng phất vũ đạo tuyệt đẹp đến cực điểm, dơ tay nhấc chân đều không bàn mà hợp ý nhau nào đó vận luật, đặc biệt có Mỹ cảm Chẳng sợ không thấy nàng mặt khiến cho người kinh vi thiên nhân, mà nàng cũng đích xác sinh một chương thanh lệ thoát tục mặt. Nàng còn mang theo hai cái tùy tùng nữ tu, hoa tiểu ngư hành lễ. Gặp qua băng âm tiên tử, nàng lại cấp tăng thanh thanh giới thiệu, người đến là hải thiên môn hải băng âm, hiện giờ đã là trúc cơ viên mãn trạng thái tu vi, sắp kết đan. Tu trần giới thói quen tính tôn sưng tu vi cao, mạo mỹ thanh lãnh nữ tu vi tiên tử. Nàng lại phải cho hải băng âm giới thiệu tăng thanh thanh. Hải băng âm hơi hơi nhíu mày thanh lãnh ánh mắt nhìn quét tăng thanh thanh. Người là vân ẩn môn tăng thanh thanh, tăng thanh thanh không nghĩ tới nàng biết chính mình. Gật gật đầu cười nói, băng âm tiên tử có lễ. Hải băng âm hơi hơi gật đầu, xem như đáp lễ tầm mắt lại ở tăng thanh thanh vành tay treo tiểu kiếm mặt trang sức thượng băn khoăn không đi, sắc mặt càng thêm thanh lãnh. Tăng thanh thanh bị nàng xem đến có điểm không thoải mái, liền cùng nàng cáo từ kéo hoa tiểu ngư cánh tay muốn đi. Hải băng âm chậm đã ta và các ngươi cùng đi. Tạo yên có điểm phiền, hắn không nghĩ tới chính mình vì cùng tăng thanh thanh quang minh chính đại hẹn hò, lâm thời vì nàng mở một cái linh thực học tập ban, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn đưa tới một đoàn nam nữ đệ tử báo danh. Nếu không phải hắn kịp thời ngăn cản, nói không thể vượt qua 20 người, phòng chừng đến mấy trăm người không ngừng. Tuyệt đại đa số là nghĩ đến cùng hắn học kiếm, suy nghĩ báo cách thực tu ban. Bớt thời giờ liền cùng sư thúc thỉnh giáo kiếm pháp cũng là giống nhau, rốt cuộc kiếm tu sư thúc đột nhiên muốn khai cái thực tu ban, ai nghe cũng quái a. Hắn đợi một hồi lâu, mới nhìn đến Tăng Thanh Thanh cùng Hoa Tiểu Ngư khoan thai tới muộn. Nếu không phải hắn ý bảo Hoa Tiểu Ngư đi tìm, nàng tám phần căn bản không biết chính mình khai ban đi. Tăng Thanh Thanh vừa xuất hiện tạ uyên ánh mắt liền dính ở trên người nàng, chính mình căn bản liền không chú ý. Những đệ tử khác lại lưu ý đến, phía trước bọn họ cùng tạ sư thúc nói chuyện. Hắn một bộ thực lãnh đạm bộ dáng nhìn chằm chằm lối vào, đãi ba gã nữ tu tiến vào về sau, hắn đôi mắt nháy mắt sáng lên tới. Bất quá có người ánh mắt không tốt, bọn họ trước liếc mắt một cái thấy Hải Băng Âm, nàng chính là tu chân giới nổi danh mỹ nhân đâu, liền chắc hẳn phải vậy cảm thấy Tạ Uyên cũng nhìn chằm chằm nàng xem đâu. Hoa Tiểu Ngư tranh công mà kéo Tang Thanh Thanh cánh tay vẫy vẫy. Tang Thanh Thanh cùng Tạ Uyên liếc nhau, không tiếng động mà kháng nghị hắn. Hải băng âm lại thoải mái hào phóng về phía trước, hướng tới tạo yên thi lễ, thanh âm nhu mỹ đến cực điểm. Hải thiên môn băng phách cầm hải băng âm, hạnh ngộ tạ sư huynh. Người khác xưng hô tạo yên sư thúc, là một loại thân thiết tôn xưng, rốt cuộc dựa theo hắn là kiếm tôn đệ tử thân phận, có chút đệ tử phải gọi hắn sư thúc tổ linh tinh, nhưng hắn như thế tuổi trẻ, không thích nhân ra kêu hắn như vậy lão, cho nên trưởng môn khiến cho đại gia xưng hô hắn sư thúc. Hải băng âm hành ngang hàng lễ, ánh mắt lại không e dè mà nhìn thẳng Tạ Uyên muốn nhìn thẳng hắn. Tạ Uyên chỉ là quét nàng liếc mắt một cái cũng không kiên nhẫn nhìn kỹ. Hắn đang nghĩ ngợi tới như thế nào đậu tang thanh thanh đâu. Hải băng âm lại kêu một tiếng Tạ sư huynh. Tạ Uyên lúc này mới hơi hơi nhíu mày nhìn về phía nàng. Ngươi kêu ta sư huynh, sư phụ ngươi gọi ta một tiếng sư để. Hải băng âm gương mặt ửng đỏ lại không lùi bước ánh mắt như cũ lớn mật nhiệt liệt. Sư huynh quý phái trưởng môn đã từng vi sư huynh hướng tệ phái trưởng môn cầu không đợi nàng nói xong, liền phát hiện chính mình thế nhưng phát không ra thanh âm. Tạo yên vô thanh vô tức mà phong bế nàng thanh âm, làm nàng không cần nói bậy, Vạn nhất tăng thanh thanh sinh khí chạy trốn làm sao bây giờ. Hải băng âm thiếu mặt trướng đến đỏ bừng, nàng biết là tạo yên động tay chân, lại không thể biện giải càng thêm nan kham. Tạ Uyên ghét bỏ tới báo danh đệ tử quá nhiều, tùy tiện phủi đi một chút, đem một bộ phận muốn học kiếm chạy đến kiếm tu ban, đem thật muốn hiểu biết linh thực đệ tử lưu lại. Loại này đệ tử cùng kiếm tu đệ tử đều quá hảo phân chia. Kiếm tu đệ tử cùng tiêm máu gà giống nhau, hai mắt tỏa ánh sáng, thời khắc đều tưởng chiến đấu. Đối linh thực cảm thấy hứng thú đệ tử một đám đều thực bình thản, trên người còn mang theo linh thực hơi thở, trên quần áo cũng sẽ nhiễm linh thực nhan sắc. Tang Thanh Thanh như vậy không hào trang điểm nữ tu có đôi khi đều sẽ dùng linh hoa đảo lạn lấy nước từ nhuộm móng tay đâu, nàng còn sẽ cho chứng nhãi con họa đẹp hoa văn. Hải băng âm tuy rằng là âm tu nhưng nàng giận dỗi không chịu đi, nhất định phải lưu lại nơi này học linh thực chi thức. Dù sao bọn họ hải thiên môn vốn dĩ liền am hiểu luyện đan thảo dược nàng âm tu học được thực hào, hiện tại học điểm linh thực gì đó cũng không tồi. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn tạo yên là như thế nào cùng Tang Thanh Thanh ở bên nhau. Lúc trước sư môn muốn cho nàng cùng Linh Kiếm Tông Tạo Yên liên hôn, nàng còn có điểm không vui, bởi vì nghe nói Tạo Yên làm người thực lãnh ngạo, không yêu phản ứng người. Nàng một cái chúng tinh phùng nguyệt tiên tử, người theo đuổi chúng, hà tất nhiệt mặt dán hắn lãnh mông Sau lại nàng đi một cái bí cảnh thí luyện tân khúc không cẩn thận gặp nạn, bị đi hái thuốc Tạo uyên cứu một mạng. Nàng đối hắn vừa gặp đã thương, nhưng sau lại tái kiến, nàng nhắc tới ân cứu mạng, hắn lại hoàn toàn không nhớ rõ nàng. Nàng không tin hắn không nhớ rõ nàng, khẳng định là cố ý. Nàng càng chú ý hắn, càng muốn hắn, liền càng thích hắn. Đáng tiếp tạo yên vẫn luôn lạnh như băng, nàng căn bản tìm không thấy cơ hội tiếp cận hắn. Chờ biết hắn thế nhưng cùng một cái bừa bãi vô danh nữ tu, vẫn là cái chết qua đạo lữ nữ tu ở bên nhau thời điểm, nàng thật sự thực không cân bằng. Nàng nơi nào so ra kém tang thanh thanh. Tạo Yên thế nhưng chủ động công bố Tang Thanh Thanh là hắn bản thân, này cũng quá không thể tưởng tượng nơi nào vẫn là nàng nhận thức cái kia Tạo Yên. Nhưng nàng tự phụ tiên từ thân phận lại cũng khinh thường đi tìm hiểu Tang Thanh Thanh tin tức. Bất quá cố ý vô tình, nàng vẫn là biết không thiếu Tang Thanh Thanh sự tình. Tổng kết tới nói cái này Tăng Thanh Thanh thật sự quá bình thường, không đáng giá nhắc tới bình thường, bất quá là cái dựa nam nhân mới có thể sống sót tầng dưới chót nữ tu căn bản không đủ để làm nàng đối thủ. Nhưng Tạ Uyên trong mắt cư nhiên chỉ có nàng. Hải băng âm liền cảm thấy thật không công bằng, Tạ Uyên nhìn nhân trung long phượng thiên chi kiêu tử, đáng tiếc thế nhưng là cái có mắt không trong người mù. Hắn nhìn không thấy chính mình sao. Tạ Uyên tuyển phòng học ở long ẩn tiên phủ, đối diện chính là linh kiếm tông nổi danh cảnh điểm thanh long nằm mặc trì thanh sơn ẩn ẩn như long bàn thác nước như luyện lạc hàn đàm Hàn Đàm Thủy cùng nơi khác trong chẻo sâu thẳm thủy bất đồng, nơi đây hồ nước như thủy mặc mờ mịt bộ dáng, phảng phất tiên nhân tại đây tẩy quá bút mực. Ngoại phái đệ tử đều xem đến lòng say thần mê cảm thấy nơi này thập phần đồ sộ, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Tăng Thanh Thanh lại cảm thấy có chút áp lực, đặc biệt kia mặc trì, nhìn không giống cái gì tiên nhân tẩy bút mực, đảo như là bị ô nhiễm. Tạ Uyên cũng không lập tức nhập học, hắn tùy ý lời nhác mà ngồi ở phía trước, khúc khều tay chi án kỷ trên bàn tán loạn mà ném lại mấy quyền sách cổ tầm mắt nhưng vẫn nhìn tang thanh thanh. Hắn cảm thấy chính mình hẳn là sớm một chút thu nàng vì đồ đệ như vậy nàng tôn sư trọng đạo tuyệt đối sẽ sợ hãi hắn, vậy không dám chạy loạn càng không dám nói với hắn tàn nhẫn lời nói. Có người nữ đệ tử cong eo lưu tới cửa, hướng tới Tạ Uyên thi lễ, nhỏ giọng nói tạ sư thúc ta đến muộn. Tạ Uyên cũng không quản vẫy vẫy tay làm nàng nhập tòa. Chờ kia nữ đệ tử vừa vào tòa, chung quanh mấy người liền thở nhẹ một tiếng, nhìn xem nàng nhìn nhìn lại tang thanh thanh. Hoa Tiểu Ngư cũng thực kinh ngạc này nữ đệ tử sinh đến cùng tang thanh thanh có hai ba phần tương tự, chỉ là không giống tang thanh thanh như vậy bình thản nội liễm nhìn phá lệ thanh cao. Nàng lặng lẽ nhìn nhìn kia nữ đệ tử thân phận bài tang lê lê, lại đối chiếu một chút học viện đệ tử danh lục đến từ vân tang thành kia hẳn là cùng thanh thanh tỷ là một nhà. Tăng Thanh Thanh bị Tạo Uyên ánh mắt xem đến cũng không dám ngẩng đầu, người này như thế nào như vậy nha tuyệt đối là cố ý xử phạt nàng. Nàng đều đã xin lỗi, hắn như thế nào còn không buông tha nàng đâu. Tạo Uyên xem nàng lỗ tai mang theo gương mặt đều phím hồng, lúc này mới vừa lòng mà thu hồi tầm mắt thoáng ngồi thẳng. Đệ nhất đường khóa cho các ngươi giảng một loại thượng cổ thực vật hỗn nguyên thảo. Hắn búng tay một cái trước mắt liền xuất hiện một cây cả người cuốn quanh hắc khí ô thảo đen như mực nhìn liền bất tường. Vài cái đệ tử sợ tới mức đương trường hoa dung thất sắc kêu sợ hãi liên tục. kia hắc khí là ma khí đi, nơi nào là cái gì hỗn nguyên thảo, rõ ràng chính là cây ma thảo A. Hải băng âm, sư huynh ta đọc sách của nói hỗn nguyên thảo là điểm xấu chi thảo, sẽ tản ma khí, nói nó kêu ma thảo cũng không quá, hơn nữa chúng nó chỉ sinh trường ở ma vực tu chân giới là không có. Sư huynh giáo cái này có tác dụng gì? Tạo yên không phản ứng nàng, tầm mắt nhìn chằm chằm tăng thanh thanh. Hỗn nguyên Thảo cũng không sẽ tự hành sinh ra ma khí, nhưng là chúng nó lấy ma khí vì chất dinh dưỡng, thành niên về sau sẽ hướng ra phía ngoài giải rác ma khí. Thượng cổ thời kỳ có đại tà ở ma vực cùng tiên giới cộng đồng dựng dục này Thảo, làm nó cắm dễ ma vực hướng tiên giới mà sinh cuối cùng gây thành đại loạn. Tăng Thanh Thanh tuy rằng không hiểu hắn ý tứ lại nghe thật sự nghiêm túc, nàng từ trước đến nay nghiêm túc hiếu học đặc biệt đối thực vật cảm thấy hứng thú, chỉ cần nhân ra nói chính là chính mình không biết nàng liền sẽ nhớ kỹ. Xem nàng nghe được nghiêm túc tạo yên đuôi lông mảy giãn ra khai. Hắn ngón tay bắn ra, liền đem một cây ma thảo đẩy hướng tang thanh thanh. Ngồi ở nàng bên cạnh tang lê lê lập tức khoa trương mà kinh hách một tiếng, một bộ phải bị hù chết bộ dáng. Tạo yên câm miệng, tang lê lê liền nói không ra lời, chỉ phải bất mãn mà nhìn chằm chằm tang thanh thanh. Tang thanh thanh nhìn tạo yên đưa đến chính mình trước mặt ma thảo, gần gũi quan sát nó, nàng một chút đều không sợ bởi vì nàng biết tạo yên sẽ không hại chính mình, nàng thậm chí còn vươn ra ngón tay muốn sờ một chút. Hải băng âm nhắc nhở nói, không thể đụng vào. Tang thanh thanh đầu ngón tay mới vừa đụng tới kia cây ma thảo, nó liền biến hóa thành một quả giới tử tròng lên nàng ngón tay thượng. Tang thanh thanh ngẩn ra, này không phải thật sự ma thảo, là tạo Uyên huyễn hóa ra tới. Chúng đệ tử nhóm kinh hô lên qua tạ sư thúc thật là lợi hại. Loại này linh lực hóa hình, bọn họ cũng có thể, nhưng là rất khó, hơn nữa làm không được như vậy tinh tế cùng linh hoạt chỉ có thể có cái hình thức ban đầu. Này thuyết minh sư thúc đối linh lực khống chế đã xuất thần nhập hóa. Tạ nguyên hỗn nguyên thảo được xưng là ma thảo, nhưng kỳ thật nó bản thân không có tốt xấu thiện ác chi phân tục truyền có người từng đào tạo ra có thể đem ma khí chuyển hóa vì linh khí hỗn nguyên thảo. Đương nhiên chỉ là truyền thuyết đời sau chưa từng có người gặp qua. Tăng Thanh Thanh nhịn không được bắt đầu phát tán tư duy, mà khí chuyển hóa linh khí này đến thắp sáng nhiều ít khoa học kỹ thuật thụ mới có thể làm được. Bởi vì nàng có một viên hiện đại linh hồn chịu quá hệ thống khoa học giáo dục cho nên đi vào tu chân giới về sau cũng sẽ nhịn không được miên man suy nghĩ một ít khoa học huyền học linh tinh vấn đề. Đáng tiếc nàng đầu dưa không đủ dùng cũng liền ngẫm lại. Tạo yên cấp tăng thanh thanh nói xong ma thảo, lại bắt đầu giảng mặt khác. Hoa tiểu ngư ngồi ở tăng thanh thanh bên cạnh trong chốc lát nhìn xem tạo yên trong chốc lát nhìn xem tăng thanh thanh chống cầm vui sướng hài lòng. Tăng thanh thanh nhẹ nhàng chọc nàng một chút ngươi cười ngây ngô cái gì. Hoa tiểu ngư vội ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc mà viết bút ký. Tạo yên, phía dưới giảng như thế nào dùng nguyên thần chi lực dung hợp ngươi linh thực. Chúng đệ tử ổ lên, sư thúc xác định không giảng sai. Không phải dùng linh lực sao? Bọn họ này đó đệ tử sao có thể dùng nguyên thần chi lực? Nếu muốn vận dụng nguyên thần chi lực ít nhất đến làm nguyên thần ngoại phóng, thế nào cũng phải nguyên anh mà không thể. Bọn họ học này đó có ích lợi gì a? Tạo uyên cũng không để ý bọn họ, hắn nâng lên ngón tay từ chính mình giữa mày chỗ dẫn ra một đoạn kim sắc ánh sáng, đem nó ném đến không chung, sau đó nó liền tùy hắn tâm nguyện biến ảo. Đầu tiên là một viên hạt giống, rồi sau đó mọc rễ nảy mầm, cuối cùng trở thành một cái dây đằng. Tạ Uyên, mà kệ tu luyện cái gì, ngay từ đầu thu vi thấp chỉ có thể dựa ngoại vật mà cuối cùng mục đích là vì dựa vào chính mình. Đem ngoại vật đặc tính bản lĩnh dung hợp tiến chính mình nguyên thần chi lực chung, về sau mặc dù không có ngoại vật cũng có thể thi triển bản lĩnh. Hắn ngón tay bắn ra cái kia dây đằng nháy mắt hóa thành vật thật trên sàn nhà cắm rễ, nháy mắt lớn lên, sai mắt gian liền mọc đầy toàn bộ phòng. Chúng đệ từ cứng học thật lâu nói không ra lời. Này cũng quá thần kỳ quá lợi hại. Tăng thanh thanh chính mình là thực tu càng là bội phục được mất đi bất luận cái gì ngôn ngữ chỉ có dùng họa tào thật là lợi hại tới hình dung tạo uyên nghiêu bức. Hắn là kiếm tu a tạo uyên nhìn nàng, kế tiếp các ngươi chính mình luyện tập thẳng đến có thể sử dụng nguyên thần chi lực ngưng kết thành một cái hạt giống. Hắn vừa nói, trước mắt cái kia dây đằng nhanh chóng lùi về đi, biến thành một cái kim sắc hạt giống ở giữa không trung lấp lánh sáng lên hắn lời nhắc nói này cái hạt giống người có thể cho nó rót vào chính mình muốn đồ vật ngươi nguyên thần mảnh nhỏ ngươi nào đó tốt không tốt ký ức thậm chí ngươi ác niệm thiện niệm này cách nói quá mới lạ quá không thể tưởng tượng các đệ tử thậm chí chưa từng có nghe sư phụ nói qua bọn họ cũng căn bản làm không được tạo uyên xem có mấy cái đệ tử ở nỗ lực nếm thử bởi vì không được pháp mà bộ mặt dữ tợn một bộ muốn đem chính mình cắt thành hai nửa bộ dáng Hắn nhắc nhở nói, dùng nguyên thần chi lực mà phi cho các ngươi cắt chính mình nguyên thần. Tu vi không đến hóa thần, là vô pháp làm được nguyên thần cho cắt mặc dù nguyên anh kỳ có thể tu ra đệ nhị nguyên anh, nhưng vốn dĩ nguyên thần cũng không thể cắt. Đãi tiến vào hóa thần, nguyên thần cũng độ cường đại, liền cùng thân thể giống nhau thiếu mà sống lại, thậm chí còn có thể tự hành cắt gửi điểm bí mật gì đó. Chỉ như thích tu thân ngoại hóa thân, liền thích đem chính mình nguyên thần phân liệt như vậy là có thể đồng thời có mấy cách chính mình tồn tại, làm hóa thân bên ngoài hành tẩu làm việc bản thể lại lưu tại trong động phủ tu luyện. Nói đến chỗ này, hắn tâm nhiệm vừa động, hắn bế quan thiếu hột kia một tiên nguyên thần, vô luận dùng cái dạng gì phương pháp cũng chưa tìm được. Bài trừ địch nhân có thể phân liệt hắn nguyên thần khả năng, đó là không là hắn lúc trước chính mình giấu đi bí mật. Hắn thực mau liền từ bỏ cái này ý tưởng, phía trước hắn thất tình lục dục cũng chưa có thể có cái gì bí mật. Huống hồ hắn chỉ là mất đi nguyên thần trốn đi những cái đó năm ký ức cũng không có mất đi phía trước ký ức, hắn tự nhận không có gì không thể cho ai biết bí mật. Thực tu các đệ tử đều ở nỗ lực mà thưởng đem chính mình nguyên thần chi lực dung nhập linh thực chung tuy rằng trước đây không học quá, nhưng nếu tạ sư thúc nói có thể, vậy hẳn là có thể. Tang Thanh Thanh cũng ở cân nhắc biện pháp nàng khả năng cùng Tạo Yên quá quen thuộc, hắn nói cái gì làm cái gì nàng đều có thể lĩnh hội đến. Đột nhiên, nàng cảm giác mắt cá chân căng thẳng, bị cái gì chế chủ. Nàng lập tức nhìn về phía Tạo Yên quả nhiên hắn chính vẻ mặt cười xấu xa mà xem nàng. Tăng Thanh Thanh. Hắn kia một đoạn nguyên thần chi lực phàn đến nàng trên cổ, vô thanh vô tức mà cho nàng biến thành một cây vòng cổ, ngay sau đó lại thu hồi bỏ đến nàng trên tóc biến thành một sợi dây cột tóc, lại biến thành một đóa hoa, phía dưới đài hoa còn cùng gót chân nhỏ giống nhau từng cái nhẹ nhàng cào nàng lỗ tai. Hoa Tiểu Ngư xem đến trợn mắt há hốc mồm, nó làm như thẹn thùng giống nhau, hưu mà tránh ở tang thanh thanh bên gáy biến thành một đóa linh hoa ấn ký, rồi sau đó chậm rãi trượt xuống. Hoa tiểu ngư chừng lớn đôi mắt, đi theo nó xem, thẳng đến ẩn vào cổ áo nhìn không thấy. Tăng thanh thanh dơ tay để lại đầu vai của chính mình, chừng mắt nhìn tạo uyên liếc mắt một cái, làm hắn quy củ điểm. Nó lại biến thành đồng tâm ấn bộ dáng khác ở nàng cổ. Tăng thanh thanh vẫn luôn ở nỗ lực mà muốn đem chính mình nguyên thần chi lực rút ra rót vào yêu đằng chung đi, có thể trước nàng chỉ là thần thức ngoại phóng, nguyên thần chi lực loại này huyền diệu khó giải thích đồ vật nàng căn bản sẽ không a Lúc này nàng trong đầu vang lên tạo yên thấp thuần tiếng nói. Thả lỏng tựa như song thu thời điểm như vậy, chúng ta nguyên thần cũng là có thể cho nhau giao hòa. Tăng Thanh Thanh lập tức nhớ tới, hắn khả năng bóp méo nàng song thu công pháp, song thu thời điểm còn tưởng cùng nàng thăm dò nguyên thần song thu. Bị hắn như vậy một dẫn đường, Tăng Thanh Thanh đột nhiên liền sờ đến một chút bí quyết thế nhưng thành... Nàng đem chính mình vui sướng cùng yêu cầu theo kia cổ lực lượng rót vào đến yêu đằng chung đi, nàng yêu đằng phần phật lập tức bảo chướng. Này không phải yêu đằng lực lượng, mà là nàng thôi phát. Chúng đệ tử nhóm thấy thế tấm tắc bảo là, hoa tiểu ngư càng là dùng sức vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Không hổ là sư thúc nàng tưởng nói lữ, sợ thang thanh thanh ngượng ngùng, liền chạy nhanh sửa miệng. Bản thân, đây chính là sư thúc công khai thừa nhận, mọi người đều biết. Hoa tiểu ngư nhìn hải băng âm đối sư thúc có ý tưởng không an phận nàng nhưng đến giúp thanh thanh tỷ chạy nhanh kiên cáo một chút. Hòa wow. ác mấy cái đệ tử sôi nổi hâm mộ mà nhìn tang thanh thanh. Còn có người đã biết tạo yên xuống núi tự mình tiếp tang thanh thanh, hai người tay trong tay đi rồi thật dài thời gian lên núi. Hải băng âm kêu sư thúc một tiếng sư huynh, hắn đều không cao hứng, hoa tiểu ngư nói tang thanh thanh là hắn bản thân, hắn lại một chút không phản bác còn thực hưởng thụ bộ dáng xem ra là thật sự a. Bọn họ vốn dĩ liền tưởng lấy lòng tăng thanh thanh, nàng chính là tạ sư thúc bản thân kia kỳ thật chính là đạo lưu ý tứ. Tạ sư thúc là kiếm tôn đệ tử cùng hắn giao hảo tuy tiện chỉ điểm một vài cũng có thể được lợi không ý ta. Dù sao hoa tiểu ngư đều nói, bọn họ cũng không sợ tăng thanh thanh e lệ, đều sôi nổi chúc mừng nàng. Tăng thanh thanh gương mặt xấu hổ đến đỏ bừng, nàng phía trước đều là bởi vì nấu cơm ăn ngon bị người khen tặng, nhận thức tạo yên về sau lại luôn là bởi vì hắn bị người hâm mộ chúc mừng Hải băng âm nhịn không được nói, tạ sư huynh cũng chưa thừa nhận, hoa tiểu ngư ngươi chớ có. Tự nhiên là thật, tạ Uyên đứng dậy, đi đến tăng thanh thanh trước mặt nắm lấy tay nàng. Chúng ta còn có việc các ngươi thả đi mặt khác lớp học nghe giảng bài. Nói xong, hắn liền nắm tay nàng đi ra ngoài, lưu lại một đám học sinh trợn mắt há hốc mồm. Hoa tiểu ngư thu thập đồ vật chạy đi tìm Vân Quỳnh. tang lê lê nhìn hai người bóng dáng, ghen ghét đến lời nói đều sẽ không nói. Nàng là Tang Thanh Thanh đường tỷ, tu luyện tư chất không tồi, tổ phụ xem trọng liếc mắt một cái, đưa nàng đi Vân Tang Thành đương tiểu đệ tử. Mà Tang Thanh Thanh từ nhỏ bị nhốt ở tiểu hậu viện, thân cha mẹ đều không được tùy tiện thấy, ngẫu nhiên nàng sẽ liêu qua đi trò chuyện. Mới đầu Tang Thanh Thanh thực vui vẻ, cho rằng đường tỷ là cái thiện lương nữ hài tử, nguyện ý bồi nàng nói chuyện dài buồn, sau lại phát hiện tang lê lê bất quá là lấy nàng tìm niềm vui làm đối lập, liền lười đến lại mở miệng Tang lê lê ở tiểu gia tộc thư chất tính không tồi, nhưng đi vân tang thành cùng những cái đó thiên chi kiêu tử so sánh với không coi là cái gì. Nàng ở bên ngoài bị khuất nhục, về nhà còn phải bị tổ phụ trách cứ không tiến tới không cần công, khó tránh khỏi muốn chịu trách phạt. Nàng khó chịu thời điểm liền lưu đến hậu viện tìm tang thanh thanh, xem tang thanh thanh thảm dạng liền cảm thấy chính mình thực hạnh phúc, sau đó tiếp tục đi vân tang thành đã từng tổ phụ chính là tưởng đem tang thanh thanh đưa đi vân tang thành hiến cho quý nhân cấp tang lê lê đổi tu luyện tài nguyên tang thanh thanh đối nàng tự nhiên không hào cảm mà tang thanh thanh đào tàu bái nhập vân ẩn môn hạ không thể lại cho chính mình đổi tài nguyên dẫn tới chính mình hiện tại còn không có chút cơ tang lê lê tự nhiên cũng căm hận tang thanh thanh hiện giờ tang thanh thanh đã trúc cơ còn đáp thượng tạo uyên loại này thiên chi tiêu tử có thể nào không cho tang lê lê ghen ghét phát cuồng. Nàng nhìn ra hải băng âm thích tạo yên cam thù tăng thanh thanh, lập tức thỏ lại gần kỳ hào. Băng âm tiên tử ta là tăng lê lê tăng thanh thanh đường tỉ ta đối quá khứ của nàng rõ như lòng bàn tay. Nàng phía trước đã chết một cái đạo lữ, nghe nói còn hại chết một cái vân tiên môn đệ tử. Hải băng âm thanh lãnh mà liếc nàng liếc mắt một cái. Ta muốn đi thượng âm thu khóa, tăng lê lê lập tức chạy chậm đuổi kịp. Tạo yên cùng tăng thanh thanh rời đi long ẩn tiên phủ, mang theo nàng đi hoa sen phong Hoa sen phong giống như hoa sen, ở chỗ này xem mặt trời mọc mặt trời lặn sẽ phá lệ Mỹ. Trước khi hắn cũng không cảm thấy mặt trời mọc mặt trời lặn, minh nguyệt sao trời có cái gì đặc biệt cũng không cảm thấy núi lớn sông lớn, linh hoa linh thảo có cái gì nhưng xem, bất quá đều là trong thiên địa mệnh hòa khí mà thôi. Nhận thức nàng về sau, hắn liền cảm thấy trong thiên địa là có nhan sắc mà nàng là đẹp nhất kia một mặt. Mặt trời lặn nóng chạy kim tu chân giới cùng nhân gian giới là một cái thái dương, nhưng ở tiên sơn phía trên cảnh sắc lại càng thêm mỹ lệ bao la hùng vĩ. Biển mây mãnh liệt biến hóa chim bay đi lại còn. Tạo yên ôm lấy nàng, thổi đỉnh núi xẹt qua phong, về tiên hạc bay xuống vũ tùy tay biến đổi liền làm thành đỉnh đầu đơn giản xinh đẹp hạc vũ phát quan mang ở nàng trên đầu. Màn đêm buông xuống, minh nguyệt trên cao tăng thanh thanh cảm khái nói, hảo mỹ nha. Tạo yên hôn môi nàng, người càng mỹ. Tăng thanh thanh thắng không nổi hắn dây dưa, nhỏ giọng năn nỉ, chúng ta trở về sao? Tạo uyên lại không chịu, chúng ta có thể ở chỗ này xem mặt trời mọc, đường phương đông bụng cá trắng, ánh sáng mặt trời nhảy ra biển mây, những cái đó cảnh đẹp ngôn ngữ khó có thể hình dung. Hắn thân nàng cổ đồng tâm ấn, tuy rằng không thể cùng nàng câu thông thiên đạo kết đồng tâm, nhưng này cái đồng tâm ấn bao hàm hắn đối nàng sở hữu ái nghiệp. Ái ở, đồng tâm ấn liền vĩnh viễn như vậy tươi đẹp. Bọn họ ở Hoa Sen Phong đãi ba ngày tuy rằng biết có kết giới người khác nhìn không thấy, nhưng tang Thanh Thanh vẫn là hận không thể giống đà điều giống nhau đem đầu chát ở trong lòng ngực hắn. Hắn cũng thật quá đáng, nàng là tới linh kiếm tông cầu học học tri thức, còn như vậy đi xuống quên kiếm trường môn phòng trường muốn sau lưng chê cười bọn họ. Tạ Uyên rốt cuộc thả nàng thong thả ung dung mà triệt rớt kết giới rồi lại không chịu rời đi mà là thủ sẵn tay nàng chỉ không chút để ý hỏi ngươi trong không gian thu Tạ Xuyên một mặt tàn hồn có thể cho ta xem sao. chương 42 Kiếm Tôn Trải qua quá trứng nhãi con sự tình nàng đã tin tưởng Tạ Uyên còn nữa hắn là Kiếm Tôn Tu Vi Cao Cường có lẽ thật sự có thể giúp Tạ Xuyên đâu. Nàng liền đem Tạ Xuyên Tiểu Mộc Nhân từ trong không gian lấy ra tới đưa cho Tạ Uyên. Tiểu Mộc Nhân là vân tự ở dùng dưỡng hồn Mộc Điêu khắc, tuy rằng tiểu lại mài may tất hiện sinh động như thật. Tiểu Mộc Nhân nê hoàn cung chỗ dưỡng một đoàn mỏng manh quang, đó là Tạ Xuyên một tia tàn hồn. Nhìn đến này một tia tàn hồn, Tạ Uyên lập tức nhận ra đây đúng là chính mình mất đi kia một tia nguyên thần tàn phiến. Chính mình mất đi một tia nguyên thần vì cái gì sẽ ở nàng nơi này? Chẳng lẽ Tạ Uyên nhìn chằm chằm kia Tiểu Mộc Nhân, chẳng lẽ chính mình nguyên thần trốn đi lúc sau thật sự biến thành Tạ Xuyên? Cái này ý niệm làm hắn trong lòng này lên một trận mừng như điên, hắn là tạ xuyên A, là nàng đạo lữ. Hắn là trứng huệ thân cha, trách không được trứng huệ đuổi theo hắn kêu cha. Tạ uyên không cấm cười rộ lên, chỉ cần hắn đem này một tiên nguyên thần dung hợp hắn là có thể khôi phục nguyên thần trốn đi thời kỳ sở hữu ký ức, bao gồm làm tạ xuyên thời điểm cùng nàng ký ức. Từ trước những cái đó ghen tuông sự tình, hiện tại nghĩ đến thế nhưng có chút buồn cười. Tang Thanh Thanh xem hắn khóe môi ngậm một tia mỉm cười, hỏi tạ uyên ngươi nhìn ra cái gì? Tiên châu thảo đối hắn hữu dụng sao? Tạ uyên nắm lấy tay nàng, ôn nhu nói, đương nhiên là có dùng, bởi vì ngươi dùng tiên châu thảo dưỡng hắn, cho nên hắn này một tiên nguyên thần đinh điểm cũng chưa tiêu tán. Hắn rũ mắt nhìn nàng, nhịn không được muốn trêu đùa nàng. Nếu là ta có biện pháp giúp ngươi đem tạ xuyên cứu trở về tới, ngươi đãi như thế nào? Tăng Thanh Thanh kinh ngạc mà nhìn hắn, cứu trở về tới. Người ý tứ tạ xuyên có thể sống lại, chính là sư phụ nói hắn nguyên thần tiêu tán, chỉ có này một tia là vô dụng. Tạ uyên cái chán chống cái chán của nàng. Đúng vậy, ta giúp người đem hắn cứu trở về tới, người có thể hay không bỏ xuống ta đi theo hắn chạy. Tăng thanh thanh do dự một chút, tạ uyên, người vẫn là tưởng cùng hắn chạy không thành. Tuy rằng biết tạ xuyên chính là chính mình, nhưng hắn thế nhưng vẫn là có chút toan. Tăng thanh thanh vội nói, đương nhiên sẽ không. Tạ xuyên một lòng tu luyện mới sẽ không nhi nữ tình trường. Không giống ngươi cả ngày dây dưa không thôi còn có chút luyến ái não. Tạ xuyên liền tính vì nàng chết quá, liền tính thật sự có tình, nhưng nếu thật sự sống lại, hắn vẫn như cũ sẽ chuyên tâm tu luyện tuyệt đối sẽ không dây dưa nàng. Mà nàng hiện tại toàn tâm toàn ý thích tạ uyên khẳng định sẽ không theo tạ xuyên đi. Mặc kệ nói như thế nào, nếu có biện pháp làm hắn sống lại tăng thanh thanh đương nhiên vui. Nàng xem kỹ không gian kia cây tiên châu thảo vẫn như cũ giống mới vừa ngắt lấy xuống dưới giống nhau tê sống. Phải dùng nó luyện dược sao? Ta quyết định dùng ngươi dạy biện pháp thử xem có thể hay không loại sống nó. Nàng lôi kéo tạo yên vào chính mình không gian, làm hắn giúp chính mình nhìn xem có thể hay không đem tiên châu thảo trồng thành công. Bên ngoài thế giới khả năng không được, nhưng là nàng không gian tương đối đặc thù, còn có tiểu táo bạo cùng tiểu lục thêm vào, lại có tạo yên hỗ trợ hộ pháp nàng cảm thấy có thể thử một lần. Nàng đem kia cây cùng mới vừa ngắt lấy xuống dưới giống nhau như đúc tiên châu thảo phủng ở lòng bàn tay, chắp tay trước ngực nhắm mắt lại, đem tiên châu thảo để ở chính mình giữa mày chỗ, nỗ lực mà dẫn đường chính mình nguyên thần chi lực xót vào linh thảo chung. Nàng loại này nguyên thần chi lực cùng nguyên anh các tu sĩ nguyên thần chi lực ngoại phóng là bất đồng, nàng loại này tựa với dùng chính mình nguyên thần đi cảm ứng linh thực ý thức. Ngay từ đầu nàng như thế nào đều cảm ứng không đến. Một lát sau Tạ Uyên phân ra chính mình nguyên thần chi lực dẫn đường nàng, cho nàng hỗ trợ chậm rãi nàng cảm giác thành. Một trình cây tiên châu thảo chậm rãi thu nhỏ, một nửa khô héo, nhưng phía dưới lại sinh ra hai điều căn cần. Thành, Tăng Thanh Thanh thực vui vẻ, nàng lập tức đem tiên châu thảo loại ở ốc trong đất. Tiên châu thảo đắm chìm trong linh khí trung, đón gió phấp phới quang hoa ẩn ẩn. Đây là sống, Tăng Thanh Thanh cao hứng mà ôm lấy Tạ Uyên chủ động hôn hôn hắn. Tạ Uyên người thật tốt. Nếu không phải cùng hắn song tu, nếu không phải hắn kiên nhẫn mà dẫn đường nàng đã dạy nàng nguyên thần song tu kia nàng sao có thể sẽ lợi hại như vậy bản lĩnh. Tạo Yên cũng là phi thường ngoài ý muốn, hắn chỉ là thuận miệng giáo tang thanh thanh, nghĩ nàng thân hòa thực vật như thế liền có thể đề cao nàng bản lĩnh, lại không dự đoán được nàng một chút là có thể học được lại còn có có thể đem luyện hồn bí cảnh tiên châu thảo loại sống. Luyện hồn bí cảnh chính là thượng cổ thời kỳ lưu lại bí cảnh. Hắn nhéo nhéo nàng gương mặt, khen nói, người là cái rất lợi hại thực tu sư. Hắn tưởng cấp tăng thanh thanh một kinh hỉ, liền dùng một tiên nguyên thần chi lực đem kia một sợi nguyên thần thay đổi rất đem tiểu mộc nhân nhi thả lại đi, chờ hắn khôi phục ký ức liền biến thành tạ xuyên bộ dáng tìm nàng. Hắn nghĩ liền cảm thấy thú vị, tăng thanh thanh còn đám chìm ở loại sống tiên châu thảo hưng phấn chung, lại lấy một ít quên kiếm cùng lệ vụ cấp quý hiếm thảo dược lấy ra tới loài. Có chút thảo dược nguyên bản không thể gieo trồng, hiện tại nàng cảm thấy có thể dùng tạo uyên biện pháp thử xem. Tạo uyên xem nàng ở nơi đó bận rộn liền lặng lẽ đem kia một sợi nguyên thần hướng chính mình nê hoàn cung dựa qua đi. Đột nhiên, hắn phát hiện không thích hợp hắn nguyên thần đột nhiên nhấc lên sóng to gió lớn chấn động đồng thời sinh ra hai cổ lực đạo Một cổ mãnh liệt mà muốn cùng này một tiên nguyên thần dung hợp mặt khác một cổ thập phần kháng cự cùng hắn dung hợp. Tạ Uyên lần cảm kinh ngạc này rõ ràng là chính mình nguyên thần cũng không có bị thi quá tà thuật là sạch sẽ bình thường, vì sao chính mình nguyên thần sẽ bản năng kháng cự. Hắn ý thức được một vấn đề, hào hào hắn vì cái gì muốn cắt nguyên thần. Hắn hỏi qua tăng thanh thanh tạ xuyên là chết như thế nào cũng cùng lệ vũ điều tra quá. Tăng thanh thanh nói lúc ấy nàng nửa hôn mê trạng thấy, mơ hồ thấy tạ xuyên ở một mảnh cường quang hóa thành mảnh nhỏ, nàng thẳng tới kịp mở ra không gian thu được một sợi tàn hồn. Hắn cùng lệ vũ chỉ có thể dừa cảm thụ hơi thở tạ xuyên là chết vào yêu thú chiều. Nếu hắn chính là tạ xuyên, hắn sao có thể sẽ chết vào yêu thú chiều. Đừng nói là yêu thú rừng rậm yêu thú bạo động chính là toàn tu chân giới yêu thú bạo động cũng không đến mức sẽ làm hắn hóa thành mảnh nhỏ. Nơi này có bí mật trừ phi hắn dung hợp nguyên thần, nếu không không thể biết. Hắn nguyên thần phi thường cường đại, không có gì lực lượng có thể làm hắn hóa thành mảnh nhỏ, chỉ có chính hắn mới có thể làm được. Mà cái gì nguy hiểm sẽ làm hắn dùng cắt nguyên thần phương thức tới thu hoạch thật lớn lực lượng. Không phải yêu thú chiều trừ phi là ma khí phá tan phong ấn. Chẳng lẽ yêu thú rừng rẩm phong ấn có cái gì hắn không biết tình huống. Hắn trực tiếp nguyên thần xem xét hiện tại lại không có bất luận cái gì dị động. Nguyên thần chung hai loại lực lượng ở rằng co làm hắn cơ hồ vô pháp cân bằng. Nguyên hành, người rõ ràng có hướng ma một mặt vì sao phải bất công một khác mặt. Có cái thanh âm ở trong đầu đột ngột mà vang lên, không rõ ràng, lại mang theo sóng biển ngập trời lực lượng. Đây là nguyên thần cấm chế phong ấn ma khí ở dụ dỗ hắn. Cổ lực lượng này thế nhưng càng lúc càng lớn, so dĩ vãng càng cường, thậm chí so 50 năm trước làm hắn nguyên thần cùng Pháp thân cùng nhau bị thương thời điểm còn phải cường đài. Hắn nguyên thần cấm chế phong ấn cùng thiên địa càn khôn đại trận phong ấn là lẫn nhau vì nhất thể, này thuyết minh ma vực có dị động kiếm đáy vực hạ phong ấn đang ở chịu đựng xưa nay chưa từng có đánh sâu vào. Đây là trước mắt tạ uyên không thể giải quyết bởi vì hắn nguyên thần có thương tích có tàn khuyết chu tà kiếm không thể dùng còn có một ít phong ấn thuật cũng thi triển không ra. Tạ uyên, tạ uyên. Tang thanh thanh loại sống một ít dược thảo quay người lại phát hiện tạo Uyên trên người có nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt hắc khí tán giật ra tới, nàng dọa nhảy dựng vội nắm lấy hắn tay, nhẹ nhàng mà gọi hắn. Tạo Uyên lại không có đáp lại, một mình thượng hắc khí càng ngày càng nồng đậm ngẫu nhiên có một tia tán giật đi ra ngoài. Tiểu táo bạo lập tức hùng hùng hổ hổ lên từng tòa thủy lao đưa bọn họ thật mạnh bao ở. Yêu hầu tiểu mau thú nhóm tắc lập tức trốn đến núi sâu rừng già đi tham đầu tham não xem bọn họ. Cũng may Tạ Uyên trên người tán giật ra tới kia vài tia ma khí, vẫn chưa tạo thành cái gì nguy hại, tiêu tán ở không chung về sau liền biến mất. Tạ Uyên khôi phục một tia thanh minh, người đãi ở bên ngoài ta về trước kiếm Uyên. Hắn nói liền rời đi Tăng Thanh Thanh không gian, độn quang trở lại kiếm Uyên. Tăng Thanh Thanh nhìn hắn trong chớp mắt biến mất vội giá khởi diệt trạng phi hành khí hướng kiếm Uyên đi. Chờ nàng vừa đến kiếm uyên, phát hiện mãn sơn linh hoa linh thảo thế nhưng toàn bộ trái đen khô héo, thậm chí tạo uyên cho nàng tu sử cung điện đều ở biến mất. Tạo uyên, tăng thanh thanh vọt vào đi, liền thấy tạo uyên ngồi quỷ ở kiếm vách tường nơi đó, cả người hắc khí cuốn quanh, phẳng phất mất đi ý thức. Nàng tiến lên ôm hắn, lại bị hắn xoay người đè ở phía dưới. Hắn hai tròng mắt đen nhánh, không có một tia tròng trắng mắt trên mặt hiện lên tà dị biểu tình. Tang Thanh Thanh dùng sức mà gọi tên của hắn, mở ra không gian thu trên người hắn một chút ma khí, hy vọng hắn có thể thanh tỉnh một ít. Hắn lại hung ác mà hôn nàng, giống như muốn đem nàng ăn xong đi giống nhau. Tạ Uyên, Tang Thanh Thanh gấp đến độ khóc, lại không hề như khách điếm lần đó bỏ được thương tổn hắn. Tạ Uyên khôi phục một chút thanh minh, hôn môi nàng cổ đồng tâm ấn, thanh âm trầm thấp nghẹn ngào. Thanh Thanh, mà kệ ta biến thành bộ dáng gì ta đem vĩnh viện ái ngươi hắn lôi kéo nàng đứng dậy, dùng sức đẩy đem tăng thanh thanh đẩy đi an toàn mà đồng thời kiếm nguyên trận pháp tự động dâng lên cách trở người ngoài tiến vào tạo uyên thiên địa sinh với hỗn độn rốt cuộc hỗn độn các ngươi dãy dụa đều là phí công kiếm đáy vực bộ thanh âm giống như rách nát chung phát ra vù vù chấn động ở kiếm nguyên cùng hắn nguyên thần chung đồng thời va chạm cả tòa kiếm nguyên đều bắt đầu lay động lên. Quên kiếm cùng bế quan lão tộc nhóm cảm thấy được dị động, lại sôi nổi khởi động tầng tầng trận pháp, canh giữ ở kiếm nguyên ở ngoài. Nếu là kiếm nguyên thất thủ, bọn họ chỉ có thể khởi động lại trận pháp, trực tiếp đem kiếm nguyên chìm xuống, chỉ mong Tạ Uyên có thể duy trì được. Tạ Uyên ngồi ở huyền nhai chỗ kiếm vách tường một mặt mặt biến mất mà khí một tấc tất dâng lên, giống như màu đen ngọn lửa, lại như cắn nuốt hết thầy hắc ám, một chút mà lan tràn. Tạ Uyên lòng bàn tay một chút oánh oánh quang mang, đó là hắn nguyên thần mảnh nhỏ Hắn chỉ có dung hợp điểm này nguyên thần mảnh nhỏ, khôi phục nguyên thần toàn bộ lực lượng mới có thể đối kháng hôm nay ma khí bạo động. Hắn đã phát hiện này một tiên nguyên thần mảnh nhỏ, cũng không chỉ cần là hắn nguyên thần tàn phiến, vẫn là mở ra hắn toàn bộ nguyên thần chìa khóa. Hắn nguyên thần trốn đi trong lúc ký ức cũng không có bị rút ra, mà là chính hắn phong ấn một bộ phận nguyên thần, này một tiên nguyên thần chính là chìa khóa. Mở ra về sau có thể cho hắn đạt được toàn bộ nguyên thần chi lực đồng thời cũng sẽ làm hắn mất đi hiện tại. Hắn đã không có thời gian do dự chờ đợi, nếu là làm ma khí thư kiếm nguyên lao ra đi, nàng đứng mũi chịu sao. Cha cha, trứng nhãi còn ở hắn trong không gian gấp đến độ thẳng nhảy Mau làm ta đi ra ngoài. Cha không gian không biết sao lại thế này, đột nhiên liền trở nên hào kỳ quái, hắn ngốc đến không thoải mái. Chuyện quá khẩn cấp tạo uyên thế nhưng đem trứng nhãi con quên ở không gian nội, hắn đem trứng nhãi con thả ra sau này một ném, nhẹ giọng nói, đi bên ngoài tìm ngươi mẫu thân. Trứng nhãi con bị hắn ném đi, liền không chịu khống chế mà bị một cổ lực đạo đẩy ra bên ngoài chạy, sau đó đã bị kiếm nguyên trận pháp cách ở bên ngoài. Trứng nhãi con bị che ở bên ngoài, lại có thể cảm nhận được cha bị một ít dính hàm răng hắc khí cấp quân lấy, hắn lại lộc cộc mà trở về chạy. Cha cha! nguyên bản có thể ngăn cản hết thảy trận pháp, ngay cả linh kiếm tông lợi hại nhất lão tổ đều vào không được trận pháp. ở chứng nhãi con trước mặt thùng rỗng kêu to, hắn lộc cộc mà liền chạy về tạo uyên bên người. mà tạo uyên vừa vặn đem kia một tia nguyên thần dung hợp tiến chính mình nguyên thần chung. ở trong nháy mắt kia, mà khí đột nhiên bạo trướng, giống như một cái sóng lớn đánh tới, đem bọn họ cắn nuốt rớt. cả tòa kiếm nguyên tính cả trận pháp phát ra thật lớn chấn động, thậm chí còn có nơi nào đó bắt đầu sụp xuống. Bên ngoài sơn băng địa liệt đều sẽ không đổi màu lão tổ nhóm đột nhiên sắc mặt biến đổi lớn, sôi nổi kết trận. Lão tổ nhị đau kịch liệt nói, nguyên hành quá thống khổ vẫn là giúp hắn khởi động trận pháp tinh lọc nguyên thần đi. Tiểu trận là chuyên môn vì trận pháp nguyên linh phục vụ, một khi nguyên linh cảm giác thống khổ vô pháp chống đỡ đi xuống, vậy tinh lọc hắn nguyên thần, làm hắn không cảm giác được đau cùng sợ hãi. Hắn liền sẽ cùng đại trận giống nhau, là chân chính hàn sơn cự thạch không sợ thống khổ, không sợ tử vong, không sợ chia lìa. Lão tổ một lại không chịu thậm chí uy hiếp muốn nguyên thần tự bảo cùng ma vực đồng quy vô tận cũng không chịu. Quên kiếm, đệ tử có một lời. Giảng, quên kiếm, nguyên hành hắn cùng ngày xưa đã có bất đồng, đệ tử cảm thấy khả năng ái so chết lặng càng kiên cường. Hắn vẫn luôn yên lặng mà bàng quan tạo uyên cùng tăng thanh thanh, hắn có thể cảm nhận được tạo yên biến hóa, không chỉ là tính tình còn có bản tâm. Từ trước kiếm tôn là bởi vì trách nhiệm mà sinh, nhân trách nhiệm mà tồn hiện tại hắn là vì ái biến cường. Nguyên hành có thể vì ái gánh vác trách nhiệm, bọn họ cũng có thể vì ái bảo vệ cho kiếm nguyên. Mọi người nhìn không thấy kiếm nguyên trận pháp nội tạo yên mở ra chính mình phong tỏa nguyên thần chi lực cả người bộc phát ra thật lớn năng lượng hóa thành một viên lóa mắt kim sắc quang đoàn, nháy mắt hướng toái kia nồng đậm đen nhánh ma khí. Trứng nhãi con tắc dựa vào hắn trên đùi. A o, a o mà cố tự bận việc tuy rằng dính nha, chính là phải cho cha hỗ trợ nha, ta ăn, ta ăn, ta ăn, ăn, ăn. Tăng thanh thanh bị tạo yên đưa ra kiếm trận theo một trận đất sung núi chuyển ngã trên mặt đất nguyên bản nguy nga cung điện lay động không thôi cuối cùng hòa tan giống nhau sôi nổi tiêu tán lộ ra kiếm nguyên nguyên lai bộ dáng thê lương lãnh ngạnh trụi lùi một tòa hàn sơn nàng ý thức có chút mơ hồ phảng phất làm giấc mộng mơ thấy yêu thú chiều kia một khắc khi đó cũng là như thế này đất rung núi chuyển làm người căn bản vô pháp đứng thẳng nơi xa có thùng thùng thanh thủy chiều giống nhau dũng lại đây ban ngày nháy mắt biến thành đêm tối liền ở nàng cảm giác một cầu ngập đầu lực lượng muốn nghiền áp quá khứ thời điểm Tạ xuyên đột nhiên xuất hiện, hắn cả người tản ra lóa mắt kim quang, nháy mắt bộc phát ra thật lớn lực lượng. Những cái đó hắc khí đánh sâu vào chi lực liền ở kim quang trung mai một tiêu tán, mà kia một mảnh lóa mắt kim quang cũng chậm rãi biến mất hóa thành tinh tinh điểm điểm biến mất không thấy. Nàng gấp đến độ hô to Tạ xuyên, nàng chỉ có một rất nhỏ thực nhược không gian, lại liều mạng mà muốn thu những cái đó chống chân điểm điểm. Một quả kim sắc quang điểm phiêu ở nàng bên tai, dừng ở nàng trên lỗ tai, tạ xuyên trầm thấp từ tính thanh âm liền vang ở bên tai, hắn nói thanh thanh ta sẽ trở về. Nàng bỗng nhiên tỉnh táo lại, sơ sơ chính mình lỗ tai, nơi đó nóng bỏng. Mà trước mắt không phải nằm mơ, là thật sự kim quang một mảnh. Nàng nhìn đến toàn bộ kiếm nguyên giống như một vòng kim sắc ngày quang mang vạn trưởng. Mà những cái đó cuốn quanh hắc khí chậm rãi tiêu tán, hòa tan, chảy xuống, lại thủy giống nhau chảy xuống đi kim sắc quang mang chậm rãi ảm đạm đi xuống cuối cùng càng ngày càng thiển lộ ra ngồi ở chỗ kia nam tử hắn một thân bạch chi tóc đen tuyết nhan mặt mày vô tình lại là tạ uyên bộ dáng tăng thanh thanh phi phát qua đi ôm lấy hắn tạ uyên tạ uyên ngươi không sao chứ tạ uyên chậm rãi mở hai tròng mắt hắn ánh mắt thanh lãnh không có một tia ngày xưa cũ tình xem nàng liền giống như nhìn bên cạnh cục đá giống nhau hắn nhìn tăng thanh thanh thanh âm trầm thấp mà bình đạm Ngô nãi nguyên hành thỉnh đạo hiểu rụt rè, tăng thanh thanh không dám tin tưởng mà nhìn hắn, phẳng phất chính mình nghe lầm. Nguyên hành, người người làm hồi kiếm tôn, vẫn là cùng ta trang, cùng ta nháo. Người không cần nháo ta sẽ thật sự, tạo yên mặt mày bất động sắc mặt lãnh đạm kiếm tôn bất quá là hư danh, ngô nãi kiếm nguyên người trong cửa nguyên hành. Đạo hiểu ngươi có thể buông ta ra sao, tăng thanh thanh lại không chịu, nàng ấn bờ vai của hắn tả hiểu trên dưới mà đánh giá hắn ngươi đem ta tạo uyên tàng đi nơi nào? ngươi đem hắn trả lại cho ta. tạo uyên tạo uyên là ta thiếu niên tục ra tên họ. hắn ống tay áo nhẹ nhàng rung lên, liền đem tang thanh thanh chấn khai. chớ có động tay động chân. bên cạnh một cái đen bóng trứng lung lay mà đứng lên uống say giống nhau. cách lay động, cách lại lay động. mẫu thân cha cha ngươi làm gì đẩy ta mẫu thân? hắn nhảy nhót một chút, phanh phát ra rất lớn va chạm thanh. tang thanh thanh ngạc nhiên mà nhìn trứng nhãi con. Tạ Uyên, người cái thiên giết người đem ta nhi tử làm sao vậy? Nàng nhào lên đi lấy ống tay áo cấp nhi tử sát hôi, lại như thế nào đều sát không xong, nguyên bản trắng tinh trơn bóng trứng nhãi con, mặt trên có rất đẹp màu tím lam hoa văn, hiện tại biến thành một cái cục than đen. Trứng nhãi con cách hắn ăn no căng, mẫu thân, không có việc gì đát, hắn bùm lại nhảy dựng, sau đó phốc vỏ trứng thượng xuất hiện một cái màu lam ngọn lửa, bắt đầu thiêu đốt. Trứng nhãi con tăng thanh thanh nóng này đứa nhỏ này còn sẽ chơi phát hỏa màu lam ngọn lửa thiêu trong chốc lát tắt trứng nhãi con lại phốc phun ra một ngụm thủy vỏ trứng đã bị rửa sạch sẽ rửa sạch sẽ vỏ trứng vẫn như cũ trơn bóng màu lót vẫn như cũ trắng tinh như ngọc chỉ là màu tím lam hoa văn lại trộn lẫn thượng màu đen màu đỏ hoa văn trứng nhãi con nhảy nhót một chút mẫu thân nhãi con sạch sẽ lạc mẫu thân không chê. Tang Thanh Thanh nguyên bản còn bởi vì Tạo Uyên thay đổi khổ sở, kết quả không vài giây lại nhìn đến Nhi Tử biến thành hắc hoa trứng. Không chỉ có làn da thay đổi, cái đầu cũng lớn một vòng. Nguyên bản chỉ có hai bàn tay cao, lúc này có ba cái bàn tay cao. Tang Thanh Thanh tự nhiên không chê Nhi Tử ôm nó liền thân. Trứng nhãi con trọng rất nhiều, nàng lập tức liền không bế lên tới. Trứng nhãi con nương, ngươi không ôm, làm cha ôm. Hắn lục cộc nhảy đến Tạo Uyên trong lòng ngực. Cha, mau ôm một cái bảo bảo. Bảo bảo ao ao mà mệt mỏi quá đâu, muốn khen ngợi. Tạo uyên mặt vô biểu tình, giơ tay chế trụ hắn, không cho hắn tới gần, đối mẫu từ một người một chứng nói, kiếm uyên nãi sư môn trọng địa người không liên quan. Người mới người không liên quan, tăng thanh thanh nổi giận, người nếu là bị thương hoặc là như thế nào ta đau lòng ngươi, ngươi hào hào ở chỗ này nổi điên, nói cái gì mê sảng. Nàng nhìn một vòng, nguyên bản tạo uyên cho nàng thu sửa đại điện cũng chưa, hoa hoa thảo thảo cũng khô héo, cả giận ta cung điện không có, ngươi chạy nhanh cho ta tu lên. Nàng chính là có ghi hình, ngươi không thừa nhận cũng vô dụng. Nàng lập tức lấy ra pháp khí thả một đoạn hình ảnh, bên trong là nguy nga tráng lệ cung điện, là tinh xảo tú lệ tẩm điện, còn có linh hoa linh thảo tạo uyên nắm tay nàng ở trong lúc sung hoạn. Hắn mặt mày như họa tình ý miên man, ở bụi hoa chung hôn môi nàng. Chứng nhãi con oai chứng xem đến tấm tắc có thanh, kiếm tôn mặt vô biểu tình, không có nửa điểm gợn sóng. Đó là dung hợp nguyên thần phía trước ta, hiện giờ ta đã không có cái loại cảm giác này. Xin lỗi kiếm nguyên không cần cung điện, tăng thanh thanh, dung hợp nguyên thần. Sao lại thế này, kiếm tôn, tạ xuyên kia một tia tàn hồn, là của ta ta chính là tạ xuyên. Tăng thanh thanh sừng sốt ngạc nhiên mà nhìn hắn, tạ xuyên. Kiếm tôn là tạ xuyên, tạ uyên là kiếm tôn, tạ xuyên chính là tạ uyên. Nàng vừa người nhào lên, tạo Uyên, kiếm tôn ống tay áo khẽ nhúc nhích làm nàng không thể bổ nhào vào trên người mình. Thỉnh ngươi, rụt rè chút, tăng thanh thanh tạo yên, ngươi đây là mất trí nhớ, trước mắt này kiếm tôn một chút tạo yên bộ dáng cũng chưa. Kiếm tôn, chưa từng, tăng thanh thanh nhớ tới quên kiếm nói kiếm tôn tính thỉnh đại biến chuyện này trước khi liền biết tu luyện chiến đấu tính thỉnh đại biến làm tạo Uyên thời điểm tác có máu có thịt. Hiện tại đây là biến trở về đi. Nhưng hắn không có mất trí nhớ, liền tính biến trở về đi, như thế nào sẽ không để ý tới chính mình. Bọn họ mới ở Hoa Sen Phong triển miên ba ngày, hắn hiện tại liền không nhận chướng. Tên hỗn đản này, Tăng Thanh Thanh, ngươi không mất trí nhớ, ngươi như thế nào thay lòng đổi giả. Kiếm tôn, cũng chưa từng, ta hiện tại không chỉ là ngươi phía trước nhận thức tạ uyên cùng tạ xuyên. Tăng Thanh Thanh, vậy ngươi cũng không phải ta không quen biết kiếm tôn đi. Không nói kiếm tôn lạnh nhạt vô tình, liền sẽ tu luyện cùng chiến đấu sao, sao có thể ở chỗ này cùng nàng nói chuyện phiếm. Kiếm tôn vẫn như cũ mặt vô biểu tình, ống tay áo rung lên, liền đem nàng cùng chứng nhãi con quăng ra ngoài. Tăng thanh thanh cùng trứng nhãi con bị hắn ném ở kiếm uyên phía dưới, lại lông tóc không tổn hao gì, khinh phiêu phiêu rơi xuống đất. Tăng thanh thanh sinh khí, tạo uyên, người hỗn đản, ta nhi tử đều cho ngươi sinh, ngươi còn ở nơi này cho ta trang. Trung quanh có lão tổ nhóm khởi động kết giới, ngoại giới người nhìn không tới nơi đây tình huống. Quên kiếm cùng chúng lão tổ yên lặng xem diễn. Bọn họ mới từ thật lớn nguy cơ chung truyền nguy vì an còn không có tới kịp hưởng thụ vui sướng liền thấy như vậy một màn. Quên kiếm nhỏ giọng nói, sư đệ đây là tính tình khôi phục. Lão tổ tam, nguyên hành, người vết thương cũ nhưng có khỏi hẳn. Kiếm nguyên truyền đến tạo yên thanh âm, chưa từng, lại không quá đáng ngại. Lão Tổ nhị nguyên hành, vậy ngươi có từng khôi phục nguyên thần trốn đi thời kỳ ký ức? Tạ Uyên, là, về sau lại nói. Lão Tổ một lập tức hỏi đã xảy ra chuyện gì? Tiểu nguyên hành, ngươi vẫn là trước kia tiểu nguyên hành đi. Tạ Uyên, sư phụ ta đã lớn lên, không hề là tiểu hài tử. Lão Tổ một nguyên hành nha kia càng không thể bỏ vợ bỏ con, này tiểu nha đầu cùng này chứng tiểu tử thật là ngươi đạo lữ cùng hài tử. Tạ Uyên, ta biết. Tăng Thanh Thanh cái kia khí A, nàng giá khởi phi hành khí mang lên trứng nhãi con thở phì phì mà liền hướng lên trên phi. Quên kiếm thấy thế vội giúp nàng một phen, đem nàng trực tiếp đưa trở về. Lão tổ nhóm thấp giọng nói chuyện với nhau trong chốc lát nếu không có nguy hiểm vậy tiếp tục miêu đi. Dù sao sống được đủ lâu, như vậy nguy ngập nguy cơ trường hợp cũng thấy không ít, mỗi lần đều cảm thấy sắp không được rồi kết quả nguyên hành tổng có thể căng qua đi. Tăng Thanh Thanh cùng trứng nhãi con trở lại đỉnh núi. Tang Thanh Thanh Tạ Uyên ta muốn cái giải thích ngươi là kiếm tôn, chẳng lẽ liền không phải Tạ Uyên cùng Tạ Xuyên? Liền không yêu ta, kiếm tôn ta làm Tạ Xuyên cùng Tạ Uyên thời điểm ái ngươi, nhưng là hai người bọn họ chỉ là ta cực kỳ bé nhỏ một bộ phận, hiện tại ta không yêu ngươi ta không có ái cảm giác. Tang Thanh Thanh phải bị hắn khí cười, hợp lại còn có thể cấp kiếm tôn dán cái cha nam nhãn. Cái gì ta qua đi ái ngươi, hiện tại không yêu ngươi ái ngươi ta đối toàn bộ ta tới nói cực kỳ bé nhỏ. Nàng toàn bộ lại bị hắn nói thành cực kỳ bé nhỏ Cha đến hoàn toàn mới a Cũng đúng, hắn là núi cao, nàng là đất cứng Như vậy một đối lập đích xác cực kỳ bé nhỏ Nàng bắt đầu không nói lý Ta mặc kệ, ngươi đem bọn họ trả lại cho ta Kiếm tôn rũ mắt thấy nàng, vô bi vô hỉ, vô tình vô ái Người muốn cái nào, tăng thanh thanh thiếu chút nữa Thường tạo yên cùng nàng đùa giỡn Phía trước hắn còn hỏi nàng là tuyển tạ xuyên vẫn là hắn đâu bất qua kiếm tôn ánh mắt cùng tạo uyên hoàn toàn bất đồng tạo uyên đậu nàng thời điểm ánh mắt mỉm cười ôn nhu lại đa tình kiếm tôn lại không có một tia cảm tình giao động chỉ là đơn giản mà trần thuật sự thật nàng đúng lý hợp tình nói bọn họ đều là của ta bọn họ chính là một người ta vì cái gì muốn tuyển ta đều phải ngươi đem hắn trả lại cho ta tạ xuyên là tạo uyên quá khứ tạo uyên là tạ xuyên sau lại bọn họ là một người đều là tạo uyên trải qua chỉ cần hắn khôi phục sở hữu ký ức bọn họ chính là một người Nàng vì cái gì muốn tuyển, nàng không chọn, nàng liền phải. Kiếm tôn, xin lỗi, cái nào cũng cũng chưa về. Tăng Thanh Thanh căm tức nhìn hắn. Ngươi là kiếm tôn liền có thể khi dễ người sao. Kiếm tôn, tạ xuyên cùng tạo yên là ta một bộ phận, một giọt thủy chi với khắp hải ta như thế nào trả lại ngươi. Tăng Thanh Thanh, vậy toàn bộ hải đều biến thành hắn. Kiếm tôn lẳng lặng mà nhìn nàng một cái chớp mắt nhàn nhạt nói ta sinh ra không có thất tình lục dục, mặc dù có đinh điểm gợn sóng, cũng không tính cái gì, ngươi dây dưa vội. Chứng nhãi con, hừ, ngươi là hư ba ba. Tăng thanh thanh xem hắn kia dầu muối không ăn bộ dáng không giống như là tạo yên cố ý không để ý tới nàng, đảo như là thật sự biến thành kiếm tôn, vô dục vô tình. Từ trước nàng biết tạo yên là kiếm tôn còn đau lòng hắn, hiện tại xem đau lòng cái gì. Hắn chính là tảng đá nàng nói kiếm tôn cũng không thể trở mặt không nhận chướng đi kiếm tôn tự nhiên tăng thanh thanh ta cùng tạ xuyên sinh một cái hài từ ta kia lũ tạ xuyên tàn hồn là bị tạo uyên lấy đi tạo uyên nói muốn cùng ta câu thông thiên đạo kết làm đạo lữ cộng kết đồng tâm ấn ngươi có nhận biết hay không kiếm tôn an an tĩnh tĩnh mặt vô biểu tình cũng không có một tia tính tình không hề gợn sóng nói nhận bất quá xin lỗi ta không thể cùng ngươi kết đồng tâm ấn vô pháp cùng ngươi cùng chung tu vi cùng trách nhiệm Hoặc là, người là muốn chia tay phí. Chia tay phí là Tăng Thanh Thanh đã từng cùng hắn nói qua nói, hắn tự nhiên nhớ rõ. Tăng Thanh Thanh liền thật sự tức giận, người này có bọn họ sở hữu ký ức, những cái đó ôn tồn, lưu luyến, đủ loại màu sắc hình dạng ký ức, có chút nàng đều ngượng ngùng hồi tưởng, nhưng ở hắn nơi này lại là vô cùng đơn giản hồi ức, không có bất luận cái gì ý nghĩa giống nhau. Nàng vẫn là có chút không dám tin tưởng, không cam lòng. Tạ Uyên, người rõ ràng nhớ rõ chúng ta sở hữu chuyện này, người nói mặc kệ biến thành bộ dáng gì vĩnh viễn đều yêu ta. Kiếm tôn ta không có thất tình lục dục mà ái là một loại cảm giác, không có cảm giác ký ức chỉ là ký ức. Hắn ký ức cùng kiếm Uyên thổi qua phong, hạ qua tuyết chảy qua vân, nhật thăng nhật lạc ma khí chướng ngã, đều là giống nhau, đối hắn không có đặc biệt ý nghĩa. Chẳng sợ đối ma khí, hắn cũng không có hận, hắn chỉ là làm chính mình nên làm mà thôi. Cho nên thực xin lỗi. Hắn thật sự không phải không yêu nàng, là không có ái cảm giác. Tăng thanh thanh tin, nguyên lai like không có thất tình lục dục thật sự cùng cục đá giống nhau a nhìn khiêm khiêm có lễ lại lạnh nhạt xa cách. Một khi đã như vậy kia nàng cũng không khách khí, nên đòi nợ vẫn là muốn đòi nợ. Nàng nói ta cũng không cần khác ta thể chất đặc thù cần thiết có song tu đạo lữ. Tạ xuyên cùng tạo yên là ta đạo lữ, người đã là bọn họ, vậy ngươi nói làm sao bây giờ đi. Kiếm tôn, người muốn cùng ta song tu Tang Thanh Thanh đúng vậy, dù sao ta yêu cầu đạo nữ người nhất thích hợp, có thể tìm tốt nhất ai muốn kém. Nàng xem Minh Bạch Kiếm Tôn nguyên hành tuy rằng không có thất tình lục dục phi thường lãnh đạm, nhưng hắn cũng không phải lãnh khốc táo bạo người, ngược lại thực bình thản, không tức giận đối mặt nàng vô cớ gây rối cũng sẽ không đánh nàng. Chỉ cần nàng đem đạo lý cho hắn giảng hồ đồ, hắn phải thỏa mãn nàng. Kiếm Tôn Hào, Tang Thanh Thanh từng bước ép sát, ta hiện tại liền phải yêu cầu Kiếm Tôn Hành chứng nhãi con ta cũng muốn chơi, ném trứng trứng. Kiếm tồn ống tay áo đào qua, đem hắn thu vào không gian đi chơi. Trải qua phía trước trận chiến ấy, hắn không gian lần nữa thăng cấp cũng đủ trứng nhãi con chơi. Hắn nhìn về phía tăng thanh thanh liếc mắt một cái. Tăng thanh thanh trước kia cùng tạo yên xong thu còn e lệ, lúc này nửa điểm đều không sợ, nàng cũng không tin không thể đem tạo uyên ái cấp ngủ trở về. Quản người có phải hay không biển rộng hai giọt thủy còn không phải là độ dày không đủ sao, đó là thời gian không đủ lâu, chỉ cần thời gian đủ lâu tổng hội trở về. Tạ Xuyên nói qua, sẽ tìm được nàng. Tạ Uyên nói qua, mà kệ biến thành bộ dáng gì, đều đem vĩnh viện ái nàng. Audio chuyện được đăng ở Cổ úc đọc chuyện.com, trường 43 chứng nhãi con, Tăng Thanh Thanh phát hiện kiếm tôn cùng Tạ Uyên là thật sự có khác nhau. Nếu nói tạ xuyên là hắn nguyên thần trốn đi một đoạn ngoài ý muốn kia tạ huyên chính là hắn cả người trốn đi một đoạn ngoài ý muốn. Hiện tại hắn khôi phục ngày xưa bản tính ánh mắt vô bi vô hỉ, vô dục vô cầu, mặc kệ nàng như thế nào càn quấy, hắn đều sẽ không sinh khí. Hắn đem nàng cùng trứng nhãi con trở thành bảo hộ kiếm nguyên giống nhau trách nhiệm, nàng có sơ cầu, hắn tất ứng chỉ là không có quá vãng lời ngon tiếng ngọt cùng cực nóng ánh mắt bọn họ song tu từ trước tạo yên luôn là tình yêu tràn đầy hiện tại kiếm tôn liền thật là ở tu luyện mà kệ nàng như thế nào câu dẫn hắn đều sẽ không động tình hắn không có một tia ngượng ngùng cũng không có một tia dục vọng giúp nàng song tu liền cùng giáo nàng luyện kiếm giống nhau phi thường bình tĩnh mà tận trách mà chỉ điểm nàng nơi nào vận chuyển công pháp không đúng cái nào động tác tư thế không đúng chỗ nơi nào Hắn nói này đó thời điểm nửa điểm thẹn thùng ý tứ cũng chưa, liền cùng nói trời mưa, khởi phong, ngươi đi đường ngoại bát tự đối thân thể không hảo giống nhau. Tăng thanh thanh nhịn không được làm hắn câm miệng, đó là ngươi trước kia giúp ta sửa chữa công pháp, cũng là ngươi dạy ta như vậy. Kiếm tôn nhàn nhạt nói tu luyện chính là tu luyện, không thể xa vào hưởng lạc lẫn lộn đầu đuôi. Tăng thanh thanh nhịn không được dỗi hắn, ngươi lại không hiểu cái gì là nhạc ngươi quản như vậy nhiều đâu. Chúng ta vui. Kiếm tôn câm miệng, không để ý tới nàng. Tăng thanh thanh liền đem hắn đôi mắt dùng dài lụa bịt kín, không nghĩ xem hắn kia không gợn sóng ánh mắt. Tăng thanh thanh, nếu ta cũng không có gì đặc biệt ngươi vì sao không bồi người khác song tu Làm tu chân giới bồ tát sống thật tốt tạo phúc đại chúng. Kiếm tôn, ta làm tạ xuyên cùng tạo yên thời điểm không thiếu bọn họ, đối bọn họ cũng không trách nhiệm. Tăng thanh thanh, vậy ngươi đối ta có hổ thẹn cảm sao? Kiếm tôn, không có. Ta không có bất luận cái gì cảm giác cùng cảm tình. Ta biết thiếu ngươi, liền phải trả lại ngươi. Tăng Thanh Thanh, vậy ngươi thiếu ta cảm tình, ngươi muốn trả ta. Kiếm tôn, xin lỗi, ta không có, không có cách nào còn. Tăng Thanh Thanh, vậy ngươi liền trang, ngươi có ký ức, ngươi trang tổng hội đi. Thực mau Tăng Thanh Thanh liền từ bỏ làm hắn trang, bởi vì hắn chẳng sợ đem tạo yên nói qua nhất buồn nôn lời âu yếm thuật lại ra tới, cũng thật sự chính là không hề gợn sóng mà thuật lại. Không có nửa điểm cảm tình, cũng không có bất luận cái gì ngượng ngùng. Nàng thậm chí uy hiếp nói muốn mặt khác tìm cái nam nhân đương đạo lữ, hắn cũng không có gợn sóng, ngược lại phi thường khách quan mà giúp nàng phân tích nếu nàng là thích người khác kia tự nhiên là có thể, nếu gần là vì tu luyện kia vẫn là hắn tốt nhất. Thật liền không có nửa điểm ghen bộ dáng, tăng thanh thanh cuối cùng cho hắn dán cai nhãn, người chính là cái công cụ người, hình người phong ấn, mộc đến cảm tình người máy. Kiếm tôn cũng cũng không có đã chịu nhục nhã cảm giác. Đích xác mỗi người có trách nhiệm toàn vì công cụ người. Cùng kiếm tôn đãi lâu rồi, Tăng Thanh Thanh cảm thấy hảo không kính. Tạo uyên nguyện ý ăn nàng làm cơm, kiếm tôn không yêu ăn, kiếm tôn không cần ăn cái gì, một ngụm đều không ăn, thủy cũng không uống. Hắn chính là cái cục đá người. Kiếm tôn còn cho nàng giải thích chính mình vì sao không ăn cái gì. Phía trước nguyên thần có vết thương cũng cùng tàn khuyết ăn đến người đồ ăn nguyên thần sẽ được đến an ủi cho nên thích ăn. Hiện tại không hề đau, liền không cần ăn. Tăng Thanh Thanh yên lặng đánh giá hắn. Người hiện tại không đau, kiếm tôn, đau ta không cảm giác được. Tăng Thanh Thanh trong lòng xẹt qua một tia rệ đau, hắn đây là quá đau cho nên đem chính mình năm giác quan đều diệt sạch sao. Hắn làm kiếm tôn chỉ có bản năng trách nhiệm, không sợ hãi. Không sợ đau, không có ái cũng không biết cái gì là tịch mịch, hắn trừ bỏ tu luyện chính là phong ấn ma khí, người như vậy chẳng sợ thành thần lại có ý tứ gì đâu. Hắn có từng có một ngày vì chính mình sống quá, tăng thanh thanh làm hắn đem trứng nhãi con thả ra, nàng không nghĩ mỗi ngày ngốc tại kiếm nguyên bồi hắn, dù sao hắn cũng không cảm kích xem nàng cùng xem cục đá giống nhau. Nguyên bản đâu thù như vậy một cái tuấn Mỹ bình tĩnh nam nhân kỳ thật nhìn xem cũng đẹp mắt coi như hắn là cái chạm ngọc giống bái. Nhưng mấu chốt hắn trước kia là nàng bạn trai A, hai người ân ái triền miên, hắn như vậy đáng yêu còn như vậy sẽ ghen, lúc này biến thành cá nhân hình hoạt động pho thược, nàng đương nhiên không vui A. Nếu là chạm ngọc giống hữu dụng nói, vô nhai từ cũng sẽ không đem kia tôn ngọc tượng ném ở vô lượng động Trứng nhãi con từ thân cha không gian ra tới, một bộ chưa đã thèm bộ dáng. Hắn đối tang thanh thanh nãi thanh nãi khi nói, mẫu thân cha không gian thật nhiều linh thạch còn có thật nhiều thật nhiều bảo bối. Tang Thanh Thanh, hắn keo kiệt như vậy, chúng ta không hiếm lạ đi. Chúng ta tìm người khác chơi đi. Một chút cảm tình đều buồn xỉn cấp, ai hiếm lạ hắn bảo bối. Mới vừa đem không gian đối Tang Thanh Thanh rộng mở làm nàng chính mình đi vào tùy tiện chọn kiếm tôn nhìn nàng bóng dáng hết chỗ nói rồi một chút tưởng giải thích chính mình không keo kiệt. Bất quá chính hắn sẽ không sinh khí, cũng không biết người khác sinh khí cái dạng gì, chỉ cho rằng Tang Thanh Thanh hiểu lầm chính mình, nghĩ quay đầu lại làm nàng chính mình tùy tiện chọn liền sẽ không hiểu lầm chính mình keo kiệt. Hắn đối nàng tuy rằng không có cảm tình, lại có trách nhiệm là tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Nàng muốn cái gì, hắn liền tất nhiên sẽ cho nàng. Tăng Thanh Thanh mang theo chứng nhãi con rời đi kiếm Nguyên, vẫn là đi trước bái phòng quên kiếm có một số việc nhi đến cùng quên kiếm hỏi thăm hỏi thăm. tỷ như hiện tại kiếm tôn hắn còn có phải hay không tạo uyên có hay không khả năng biến trở về tạo uyên Quên kiếm phía trước mới vừa đi qua một cái bí cảnh, đến trở về rất nhiều linh hoa linh thảo, hắn cũng không quên cấp tăng thanh thanh bị một phần. Tăng thanh thanh nói lời cảm tạ, lấy ra một đại tính tiền tháng quang trà hoa đưa cho hắn, hai người đối ẩm. Hiện giờ quên kiếm cùng lão tổ nhóm đều biết tạ xuyên cũng là kiếm tôn, chứng nhãi con chính là hắn cùng tăng thanh thanh hài tử tuy rằng chứng nhãi con nhìn có chút kỳ lạ, đại gia lại rất thích hắn ngày ấy hắn ở kiếm nguyên ăn ma khí, trừ bỏ tạo uyên người khác là không biết tạo uyên không giảng tăng thanh thanh càng sẽ không giảng. quên kiếm một bên cùng tăng thanh thanh nói chuyện phiếm, một bên đem chứng nhãi con hình ảnh truyền tới tư mật tiểu trong đàn làm lão tổ nhóm tương xem một chút. lão tổ nhóm lập tức triển khai kịch liệt thảo luận. bất quá cuối cùng bọn họ cũng không thể xác định chứng nhãi con rốt cuộc là vật gì. kiếm tôn nguyên thần nãi thượng cổ trận pháp biến thành thân thể nãi tạo ra từ truyền thừa có thượng cổ đại yêu huyết mạch. Nhưng chứng nhãi con là kiếm tôn nguyên thần trốn đi thời kỳ cùng tăng thanh thanh hoài thượng, đó chính là tạ xuyên thân thể truyền thừa. Bất quá kiếm tôn nguyên thần trốn đi như thế nào biến thành tạ xuyên, biến thành tạ xuyên lúc sau lại đã trải qua cái gì, này đó kiếm tôn còn không có cùng bọn họ nói. Hắn không nói, bọn họ cũng không thể thúc giục bởi vì thúc giục cũng vô dụng, hắn sẽ không sốt ruột thượng hòa cũng sẽ không cùng ngươi biện luận, chỉ biết nói không nghĩ nói. Chờ đi. Có lão tổ làm quên kiếm lặng lẽ tra xét một chút chứng nhãi con xem hắn nguyên thần cùng với thân thể như thế nào. Quên kiếm liền cùng tăng thanh thanh thương lượng hỏi nàng hay không biết chứng nhãi con tình huống. Tăng thanh thanh lắc đầu. Ta không biết sư phụ ta cũng không biết tạo uyên giống như cũng không rõ ràng lắm. Quên kiếm người để ý ta vì hắn tra xét một chút sao. Tăng thanh thanh chứng nhãi con không ngại là được. Chứng nhãi con chút nào không ngại chỉ cần nhân ra đối mẫu thân hào. Hắn liền không ngại cái này quên kiếm cấp mẫu thân thứ tốt là người tốt. Hắn nhảy đến quên kiếm trong lòng ngực thực hiếm lạ mà dùng vỏ trứng cọ hắn trường dâu. Vân tự ở dâu không đủ trường, quên kiếm rồi lại trường lại tòa khắp. Quên kiếm thần thức tìm tòa cha, lại phát hiện trứng nhãi con vỏ trứng phong đến chặt chặt trẻ trẻ căn bản không cho người khác thần thức cùng linh lực tiến vào. Hắn thương lượng nói, trứng nhãi con, làm bá bá nhìn xem ngươi. Trứng nhãi con, ngươi xem nha, ta lại không có trốn đi. Quên kiếm liền biết đứa nhỏ này giờ cũng không biết sao lại thế này, hắn trong đàn cùng lão tổ nhóm nói một chút làm cho bọn họ rảnh rỗi tự mình nhìn xem, nếu bọn họ cũng nhìn không thấu kia còn phải hỏi nguyên hành. Có lão tổ khởi quẻ, kết quả này quẻ tượng so kiếm tôn nguyên thần trốn đi quẻ tượng càng loạn tối đen như mực như thế nào đều xem không rõ cũng chỉ đến từ bỏ. Quên kiếm lại hỏi chứng nhãi con như thế nào tu luyện, đến thực tổ tông truyền thừa cái dạng gì từ từ. Chứng nhãi con liền a o, -A -O mà tu luyện. Đến nỗi truyền thừa kia chứng nhãi con nhưng không hiểu, hắn cấp mẫu thân công pháp là thời gian vừa đến liền sẽ chính hắn cũng là thời gian vừa đến liền biết. Trước kia hắn chỉ biết a o thêm nhảy nhót, hiện tại hắn còn sẽ phun lửa phun thủy đâu. Hắn vui sướng mà cấp quên kiếm biểu diễn, kết quả xúc thật lớn sức lực liền phun ra nho nhỏ một đóa ngọn lửa, nho nhỏ một trùm thủy cũng liền cho chính mình thêm tăng nhiệt độ tẩy tắm rửa. Chứng nhãi con thực hưng phấn, ta lợi hại hay không? Quên kiếm lấy khăn tay giúp hắn lau lau. Thực sự lợi hại, một chút đều không nói dối. Này lại là nguyên hành hài từ nha tuy rằng có điểm không thể tưởng tượng nhưng thật là thật sự, làm quên kiếm rất là cảm khái. Lão tổ nhóm cũng không phải không có đạo lữ, nhưng là cực nhỏ có con nối dõi, tu vi càng cao càng không dễ dàng có con nối dõi. Quên kiếm thực hiền từ nói thanh thanh có rảnh nhiều mang chứng nhãi con tới ngồi ngồi. Tăng thanh thanh cười nói, liền sợ hắn qua nháo chọc đại gia không được an tĩnh. Trứng nhãi con vừa nghe mẫu thân nói hắn qua nháo không an tĩnh, hắn lập tức quy quy cụ cụ mà chạm hào. Trước kia còn không thể trạng thái tĩnh đứng thẳng, hiện tại đã có thể làm được hơn nữa chạm thật sự ngoan. Quên kiếm nhìn đến buồn cười, lại sờ sờ hắn. Không có việc gì có rảnh liền đến sư bá nơi này tới chơi tưởng chơi cái gì liền chơi cái gì. Trứng nhãi con lập tức cao hứng lên, cảm ơn trường dâu bá bá, quên kiếm loát dâu cười ha ha. Đãi tang thanh thanh lãnh chứng nhãi con rời đi trường môn ngọn núi thời điểm, vài vị lão tổ ẩn nấp thân hình theo ở phía sau lặng lẽ quan sát. Lão tổ một nguyên hành đạo lữ là cái cái gì nền móng? Nhìn không bình thường, lão tổ nhị có thể tinh luyện huyết mạch thể chất tu chân giới nhà ai có này bản lĩnh. Vài vị lão tổ lắc đầu, hải thiên môn nữ hoa tuy rằng sinh con nối dõi căn cốt đều không tồi, lại cũng không có bậc này bản lĩnh, mặt khác càng là chưa từng nghe nói. Bọn họ cũng không lại bói toán, dù sao ở nguyên hành này toàn ra trên người bói toán liền không có cái gì kết quả cũng không uổng kia kính. Lão tổ một nguyên hành nỗ lực hơn, sớm một chút tái sinh cái hoa. Tiếp theo cái chẳng lẽ còn là trứng, tăng thanh thanh liên tiếp mấy ngày không có hồi kiếm nguyên, nàng đi học tập ban. Trứng nhãi con tắc bị quên kiếm tiếp đi, hắn rảnh rỗi liền bồi hoa còn chuyên môn an bài hai đệ thử bồi trứng nhãi con tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi, muốn đi nơi nào liền đi nơi nào. Hai đệ tử cũng là hiểu đúng mực, cũng không mang chứng nhãi còn đi bí mật khó giữ nếu nhiều người biết chỗ, chuyên môn đi những cái đó núi cao bảo hiểm đường thủy địa phương. Chứng nhãi còn không sợ, ngược lại càng hưng phấn, chơi đến vui vẻ vô cùng. Tăng thanh thanh thượng vẫn là thực tu ban, tạo yên không tới giảng bài liền thay đổi quên kiếm trưởng môn. Quên kiếm giảng bài giảng chính là tu chân giới thường thấy thả hữu dụng linh thực, hắn giảng bài thâm nhập thiền xuất hào hiểu còn dùng tốt. Tăng thanh thanh được lợi không ít. Ngày này tan học hải băng âm tiến lên cấp trưởng môn hành lễ. Trưởng môn sư bá, xin hỏi tạ sư huynh như thế nào không tới giảng bài. Nhập học đã hơn tháng, tạo uyên liền tới thượng quá một tiết khóa, lãnh tang thanh thanh đi rồi liền không thấy người. Quên kiếm làm người bình thản dày rộng, đối tiểu bối rất có kiên nhẫn, cũng không bãi trưởng môn cái giá. Trước khi hải thiên môn tưởng đem hải băng âm đính hôn cấp tạo uyên hắn là nguyện ý, bất quá tạo uyên không vui vậy từ bỏ. Hắn cười cười. Tạ Uyên có việc muốn vội các ngươi từng người học tập liền hào. Hắn lại chiều Tăng Thanh Thanh cười cười, hỏi nàng có hay không cái gì không hiểu, chỉ lo tuy thời hỏi chính mình. Tăng Thanh Thanh cũng không khách khí, hỏi vài cái linh thực phương diện vấn đề, đều được đến thực tốt đáp án. Quên kiếm còn có việc còn muốn đi xem chứng nhãi con, liền trước bay đi. Mọi người thở dài, chúng ta cũng thật hạnh phúc, đầu tiên là tạ sư thúc cho chúng ta đi học, hiện tại lại là trường môn sư bá trường môn nhân thật tốt, một chút cái giá cũng chưa. Tang Lê Lê trưởng môn tự nhiên là tốt chính là có người không biết xấu hổ. Tang Thanh Thanh biết nàng tưởng cãi nhau, mặc kệ đáp thu thập đồ vật liền phải rời đi. Tạ Uyên không tới, hoa tiểu ngư kia nhà đầu cũng không tới thượng linh thực khóa, đi theo Vân Quỳnh đi mặt khác ban. Tang Thanh Thanh gần nhất không trở về kiếm Uyên, mà là ở tại quên kiếm mặt khác cho nàng an bài lạc Hà tiểu viện nhi. Lạc Hà tiểu viện Nhi ở kiếm nguyên nghiêng phía dưới Lạc Hà phong thượng cả tòa tiểu viện Nhi tu sửa ở sơn thể dò ra đi một khối trên vách đá tiên hạc lưu vân, Lạc Hà sao trời cảnh sắc cực kỳ tuyệt đẹp. Tăng thanh thanh mỗi lần trở về trừ bỏ quá khe núi muốn phi hành, mặt khác thời điểm đều thích đi bộ, đi bước một mà đo đạc thuận tiện thưởng thức ven đường phong cảnh. Xuyên qua trước có từng nghĩ tới có thể nhìn thấy bậc này cảnh đẹp a cũng chỉ có tu chân giới mới có thể tồn tại. Chính đi tới, lại thấy hải băng băng ghi âm tang lê lê mấy người ngăn ở nàng đường đi thưởng. Tang Thanh Thanh đứng yên, biết các nàng không dám đối chính mình ra tay, không nói tông môn trận pháp nội không cho tự đấu, chính mình còn mang tạo yên tiểu kiếm đâu. Tang lê lê thanh thanh, người vừa đi chính là nhiều năm như vậy, cũng không trở về nhà nhìn xem cha mẹ ngươi. Ngươi cũng thật không lương tâm, tang Thanh Thanh nhàn nhạt nói ta đã vào vân ẩn môn cùng nguyên lai like tang gia liền chặt đứt liên quan. Năm đó nàng rời đi tang gia về sau, sư phụ sợ nàng nương ngộ hại cố ý đã cảnh cáo tang gia tổ phụ bọn họ cũng không dám đối với nàng nương như thế nào. Sư phụ sau lại còn tưởng giúp nàng đem nương tiếp ra tới, bất quá nương nói cha chưa về, bàn mạng đèn cũng không diệt tưởng ở tang gia chờ hắn trở về, dặn dò nàng ở sư môn hào hào tu luyện không cần nhớ trong nhà. Sư phụ cũng hỗ trợ hỏi thăm quá cha tin tức lại không người biết hiểu, liền phỏng đoán cha hẳn là bị nhốt ở nào đó bí cảnh bói toán cũng biểu hiện cha không có nguy hiểm nhưng là lâu ra không về khi nào về chưa định tang thanh thanh tự nhiên không có gì hảo lo lắng nàng nhàn nhạt nói các ngươi có chuyện liền nói không cần thiết nói đông nói tây nếu muốn hỏi tạo uyên kia thực xin lỗi tạo uyên là ta đạo lữ các ngươi vẫn là cách xa nàng điểm hải băng âm sắc mặt lạnh băng hừ nhẹ một tiếng đã chưa cử hành đạo lữ đại điển vậy không tính nếu là đạo lữ ngươi vì sao từ kiếm nguyên dọn xuống dưới Tang Thanh Thanh dương cầm chiều nàng cười, đương nhiên là ta vui nha. Chúng ta phu thê chơi tình thú đâu quan ngươi chuyện gì. Hải Băng âm nhất thời sắc mặt tối sầm, ngay sau đó lại trướng đến đỏ bừng. Tang Lê Lê không biết xấu hổ, Tang Thanh Thanh, ngươi muốn mặt ngươi ngăn đón ta làm gì? Chó ngoan không cản đường, tránh ra. Nàng lạnh mặt phá khai Tang Lê Lê liền đi. Tang Lê Lê Tang Thanh Thanh, ngươi đừng đắc ý đến quá sớm. Tạ sư thúc cũng chưa nói nhất định sẽ muốn ngươi, có lẽ hắn chỉ là tâm huyết dâng trào chơi chơi đâu. Ngươi chờ bị vứt bỏ đi. Những lời này chính chọc đến Tang Thanh Thanh đau đớn, nàng thần niệm vừa động đều không thấy linh lực dao động yêu đằng liền chiều Tang Lê Lê lập tức. Không có linh lực dao động, liền cùng loại tiểu hài tử đánh nhau, trận pháp là không phản ứng. Tang Lê Lê bị trù đến đau nhức, tuy rằng không bị thương lại rất thật mất mặt tức giận đến nàng rút ra pháp kiếm liền phải thứ Tang Thanh Thanh. Hải băng âm ngăn lại nàng, chớ có tư đấu, muốn đánh liền đi sân huấn luyện quang minh chính đại mà tỉ thí. Tang Thanh Thanh lại không muốn cùng các nàng tỉ thí, nàng cũng không phải là hải băng âm đối thủ. Nàng lạnh lùng nói ta khẳng định sẽ dùng tinh mang kiếm, không sợ chết liền thưởng. Hải băng âm cùng tang lê lê bị nàng khí thế chấn trụ, sợ nàng thật sự dùng tinh mang kiếm, nhưng thật ra không hề kích nàng luận võ. Các nàng trên đầu chính là bay tới phong, trứng nhãi con đang ở nơi đó chơi đùa đâu, vừa lúc cảm giác được mẫu thân hơi thở. Hắn đặng đặng liền hướng bên kia nhảy, hai đệ tử vội ngự kiếm phi hành đuổi kịp. Chờ chứng nhãi con nhảy qua đi về sau, tang thanh thanh đã đi rồi. Hắn dừng ở hải băng âm mấy người trước mặt, các ngươi cùng ta mẫu thân nói cái gì. Hải băng âm mấy cái dọa nhảy dựng, nơi nào nhảy lại đây một cái có thể nói chứng. Linh kiếm tông khi nào có như vậy một cái chứng. Đây là cái gì Linh Thú Linh điều chứng. Như thế kỳ lạ, này chứng sinh đến nhưng thật ra đẹp, hoa văn phức tạp thâm ảo các nàng đều xem không hiểu. Hải băng âm, ngươi nương, chứng nhãi con một chút đều không sợ sinh càng không cất dấu. Đúng rồi, ta nương chính là Tăng Thanh Thanh, cha ta chính là Tạo Yên. Cha tên quá nhiều, hắn không kiên nhẫn nhớ đâu. Hải băng âm hoa dung thất sắc, không dám tin tưởng mà nhìn hắn, này, này cư nhiên là Tạ Uyên cùng Tang Thanh Thanh hài Tử. Sao có thể, Tang Lê Lê cũng thực kinh ngạc, không nghĩ tới Tang Thanh Thanh cư nhiên cùng Tạ Uyên sinh hài Tử tuy rằng đứa nhỏ này hình thua kỳ quái. Nếu là tổ phụ biết, sợ không phải muốn lấy lòng nịnh bỡ Tang Thanh Thanh kia chính mình không phải huyền sao. Nàng trong lòng thực không phải cái tư vị, tướng mạo liền mang lên tàn nhẫn. Trứng nhãi con, người có phải hay không tưởng khi dễ ta mẫu thân. Hắn cảm giác được tang lê lê ác ý, lập tức liền trở nên hung ba ba. tang lê lê, người còn có thể cho người nương trống lưng đâu. chứng nhãi con kia đương nhiên, nếu ai tưởng khi dễ ta mẫu thân, chứ qua ta này quan. Cùng ta tỷ thí tỷ thí. Hải băng âm nhịn không được tưởng thử hắn, nàng cũng là tò mò thật sự. Tạo uyên sao có thể cùng nhân sinh cái trứng, hắn hắn chính là người A. Chẳng lẽ tạ ra trong truyền thuyết huyết mạch ở trên người hắn thế nhưng hiền lộ ra tới. Cũng đúng, nếu hắn huyết mạch không tốt kiếm tôn sao có thể thu hắn vì đồ để. Hải băng âm trong lòng càng thêm khó chịu, nàng vẫn luôn muốn tìm cái ưu tú nhất người đương đạo lữ, vốn dĩ tạo uyên phi thường thích hợp nào biết đâu rằng thế nhưng bị một cái như thế bình thường tang thanh thanh cướp đi. Nàng thật sự thực không cam lòng, nàng đối chứng nhãi con nói, chúng ta bắt hòa tiểu hài tử chơi. Chứng nhãi con xem các nàng rời đi cũng mang theo chính mình hai buổi chơi đi rồi. Hắn hiện giờ lớn, bắt đầu trường tâm nhãn, chi khai hai buổi chơi nói muốn đi tìm mẫu thân, lại quải đi học viện để từ ký túc xá tìm tang lê lê. Ngày thứ hai tang thanh thanh đi thượng thực thu khóa thời điểm, phát hiện hải băng âm cùng tang lê lê hai người trên mặt đều treo thanh, không cấm có chút kỳ quái. Này chẳng lẽ là tân lưu hành trang dung, nàng cũng thật không nghĩ tới hai người là bị đánh, rốt cuộc đại môn phái đan dược hiệu quả như vậy hảo, đừng nói một chút ứ thanh, lại lợi hại mặt mặt thì tốt rồi. Nàng hai mang theo ưu thanh kia khẳng định là cố ý lưu đi Hai người đối tang thanh thanh càng thêm cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt tang thanh thanh mặc kệ đáp nàng là tới học đồ vật, không phải tới đánh nhau Dù sao các nàng không dám cùng nàng đánh nhau chính là Hạ khóa, nàng đi xem vân nhàn mấy cái, sư môn tiểu tụ một chút tâm sự cảm thụ nhu cầu Vân quyền cùng Linh kiếm tông đệ tử đi diễn võ đài luận bàn tỷ thí đi Vân thư thượng trích tinh lâu ban trích tinh lâu lấy bạc tính tăng trưởng nàng trực tiếp liền không thấy người Vân nhàn vân thương cùng vân quỳnh cùng Tang thanh thanh tiểu thụ cùng nhau tới còn có hoa tiểu ngư cùng lận chi tinh Tang thanh thanh lấy ra rất nhiều điểm tâm cùng trà hoa rượu trái cây tới đại gia vừa ăn vừa nói chuyện Vân nhàn vốn là có vẻ bùa thiên phú hiện tại lại học trận pháp tiến độ tiến triển cực nhanh cả người so trước kia cũng nhìn rộng rãi rất nhiều mặt mày giãn ra lại ấm lại tuấn Vân Nhàn ở lớp học nhân duyên cực hào, nghe nói đã có nữ tu liên tiếp tìm hiểu hắn tin tức còn có người hướng hắn lặng lẽ tỏ vẻ tình nghĩa, hắn lại chỉ luận học tập không nói chuyện phong nguyệt làm người ta nói khó hiểu phong tình con mọt sách. Vân Quỳnh cũng là như cá gặp nước, nàng tuy rằng tu luyện không có đặc biệt sông ra, nhân tế quan hệ lại hào thật sự. Nàng lớp học có cái vân tiên môn đệ tử, là đan nguyệt sư muội cùng nàng không đối phó, luôn là trong tối ngoài sáng mà xa lánh nàng, kết quả đại gia ngược lại càng thích Vân Quỳnh. Vân thương, vân thương tác có điểm hạ xuống. Vân thương, sư tỷ ta luyện đan hiện tại dựa vận khí. Tích cốc đan, dưỡng khí đan còn thần đan hắn đều luyện đến phi thường thuần thục trúc cơ đan căn bản không được. Tới nơi này học tập lý luận cùng mặt khác tri thức học một bụng cũng học được phi thường nghiêm túc chính là một thật thao liền phế. Tăng thanh thanh nửa điểm không nóng nảy, nàng đã nhìn ra vân thương đặc điểm, người này yêu cầu điểm ngộ mộ tính, một khi nào đó nháy mắt ngộ đạo hắn liền biết, biết về sau liền trăm phần trăm thành công. Vân thương ấp úng nói muốn đổi cái ban, tăng thanh thanh, hải thiên môn đệ tử xa lánh ngươi. Vân thương lắc đầu, tăng thanh thanh liền biết là sự thật phòng trừng là bởi vì chính mình quan hệ hải băng âm làm người cấp vân thương ngáng chân. Nàng nói quay đầu lại ta cùng trưởng môn đạo tôn nói một chút. Nói như thế nào chứng nhãi con kêu hắn bá bá, hắn đáp ứng đến cô ca a đâu. Vân thương không nghĩ cấp tăng thanh thanh chọc phiền toái càng không nghĩ làm sư tỷ thiếu nhân tình. Hoa tiểu ngư cười nói không thành vấn đề thanh thanh tỷ vừa nói bảo quản thành lận chi tinh tỏ vẻ chính mình có thể đi bồi vân thương hai ngày chờ trưởng môn sư bá hỗ trợ giải quyết về sau hắn lại đi chính mình lớp học cũng đúng tan họp về sau tăng thanh thanh liền hạ xuống hà tiểu viện nhi không trong chốc lát trứng nhãi con liền nhảy nhót trở về tiến sân liền lạch qua thảm cỏ thượng ở thảm cỏ thượng lăn qua lăn lại ai nha không ngừng tăng thanh thanh vội qua đi đem hắn nâng dậy tới Trứng nhãi con làm sao vậy Trứng nhãi con ô ô, mẫu thân, nhãi con đau đầu. tang Thanh Thanh vội cho hắn xoa xoa tuy rằng cách vỏ trứng cũng không hảo xử. Như thế nào sẽ đau đầu đâu, quang ngã nơi nào, trứng nhãi con sát thực cứng, căn bản không sợ quang ngã, không nên sẽ đau đầu a tang Thanh Thanh có điểm sốt ruột, nàng đem trứng nhãi con thu vào không gian, mang theo hắn đi tìm quên kiếm. Kết quả quên kiếm không ở tang Thanh Thanh chỉ có thể đi kiếm nguyên. Kiếm Uyên có cấm chế, trừ bỏ trưởng môn, lão tàu người ngoài liền tiến còn không thể nào vào được liền tính thủ trận pháp trưởng lão cũng chỉ ở chân núi, thượng không được đỉnh núi. Bất quá Tang thanh thanh trước nay không suy xét qua cái này, bởi vì nàng cùng chứng nhãi con muốn tới thì tới cấm chế trước nay không ngăn chờ quá bọn họ. Kiếm Tôn đứng ở huyền nhai bên cạnh đối mặt phập phập phồng phồng đen nhánh như mực ma khí, cợt sóng bất kinh. Ở nương hai tiến trận pháp thời điểm hắn liền biết liền xoay người xem qua đi. Tang thanh thanh thực mau tới rồi trước mặt thu hồi phi hành khí, đem trứng nhãi con thả ra trứng nhãi con một oai liền ngã trên mặt đất ai nha ai nha kêu đau. Tang thanh thanh ngồi quỷ ở hắn bên cạnh cấp đến độ không được tạo yên, người mau nhìn xem trứng nhãi con, hắn đau đầu đến lợi hại. Kiếm tôn chỉ liếc mắt một cái liền nói, hắn đây là bị huyền âm sóng gây thương tích. Huyền âm sóng là hải thiên môn bí pháp, có thể thương tổn người nguyên thần, này khúc muốn kim đan tu sĩ mới có thể luyện, hải băng âm chưa từng kết đan, phòng trừng là dùng trưởng bối cấp pháp khí. Tăng thanh thanh, đây là cái gì? Kiếm tôn, đả thương người vô hình khúc. Tăng thanh thanh, hải băng âm, nàng hỏi trứng nhãi con, là hải băng âm đánh người sao? Trứng nhãi con ô, ô ô tỏ vẻ đối, hắn quay tròn lăn đến kiếm tôn bên chân, ở hắn trên chân cọ tới cọ đi. Ồ cha ta đau quá, nàng đánh ta ô ô. Kiếm tôn ngồi xổm xuống, vươn ra ngón tay chống hắn vỏ trứng, đưa vào nguyên thần chi lực đi vào, lại vô dụng. Tăng Thanh Thanh có phải hay không muốn đi tìm hải băng âm? Kiếm tôn không cần. Hắn dùng linh lực viễn hóa ra một phen cung, nắm hạ chính mình một cây tóc triền ở chỉ gian, lại chiều Tăng Thanh Thanh duỗi tay. Tăng Thanh Thanh lập tức tản ra búi tóc đem đầu tóc đặt ở trong tay hắn. Kiếm tôn nắm nàng một phen tóc đen, xúc đuôi nhu thuận bóng loáng thế nhưng sinh ra một tia cảm giác tới. Hắn vê một cây nhẹ nhàng đạn đoạn lại đem chính mình kia căn tóc cùng nàng vê ở bên nhau, nguyên thần chi lực bám vào đi lên tinh tế sợi tóc biến trường biến nhận, làm thành cầm huyền. Một phen đơn giản đàn không làm tốt, hắn mười ngón liền đạn tranh tranh thùng thùng thanh âm vang lên theo hắn đàn tấu trứng nhãi con đau đầu chậm rãi bình phục xuống dưới. Trứng nhãi con cọ đến đứng lên, ta muốn đi báo thù, tăng thanh thanh vội ngăn lại hắn, làm cha ngươi giáo cái phá giải phương pháp. Kiếm tôn nhàn nhạt nói, không cần phá giải phương pháp muốn cũng đủ mau tạp lạn nàng cầm. Phá giải huyền âm sóng thường quy pháp môn này đây âm áp chế âm, chứng nhãi con sẽ không đánh đàn, này pháp ước tương đương vô. Tăng thanh thanh thế nhưng như vậy đơn giản thô bạo sao. Như thế phù hợp chứng nhãi con tính cách hắn cao hứng mà nhảy nhót chạy. Tăng thanh thanh vội kêu hắn tưởng cùng hắn cùng đi báo thù cấp nhi thử chống lưng. Kiếm tôn nhắc nhở nàng, người song thu đã đến giờ. Tăng Thanh Thanh lúc này mới nhớ tới, thượng một lần song thu kiếm tôn lại ở hắn càng cường đại thu vi cơ sở thượng giúp nàng điều chỉnh song thu công pháp cùng song tu thời gian. Nàng chúc cơ về sau tiến triển thông thả kiếm tôn kiến nghị nàng 10 ngày song thu một lần, một lần ba ngày, như vậy có thể cho nàng sớm ngày tiến dai. Hắn nói lời này vẫn như cũ mặt vô biểu tình mà trần thuật sự thật nửa điểm ái muội cũng chưa, không giống tạo Uyên khi đó tổng muốn lấy việc công làm việc tư một chút. Tăng Thanh Thanh hiện tại ngẫm lại trước kia tạo yên nhiều đáng yêu, nhiều làm người hoài niệm nha. Nàng cũng không làm ra vẻ, nàng yêu cầu tu luyện, yêu cầu tăng trưởng Tu Vi. Chúc cơ trước kia, nàng cảm thấy sống 80 tuổi liền rất hảo, một chút không lòng tham. Chúc cơ về sau nàng là có thể sống 100 tuổi, theo Tu Vi một tầng tầng đi lên trên, chờ trúc cơ viên mãn thời điểm nàng có thể sống 200 tuổi. Kết đàn nói nàng ít nhất có thể sống 300 tuổi, nếu là có thể kim Đan đỉnh ít nhất sống 500 tuổi. Nàng ở tu chân giới việc vui nhưng nhiều đâu, dùng pháp thuật nấu cơm, dưỡng hoa trồng rau, thu thập mật ong, dệt vải, chờ tu vi cao lên thọ mệnh trường lên, nàng cũng muốn học vẽ bùa trận pháp từ tư, nàng phải làm chuyện này nhiều lắm đâu. Nàng một chút đều không buồn tẻ, không nhàm chán, không tịch mịch. Như vậy có tư có vị, khoái hoạt vui sướng mà trường sinh, ai không nghĩ đâu. Có thể sống mấy trăm tuổi kia cũng thật thật tốt quá. Nàng muốn trường sinh. Nàng thanh kiếm tôn đôi mắt một mông, khoái hoạt vui sướng mà tu luyện, vui vui vẻ vẻ mà chướng tu vi. Kiếm tôn tuy rằng bị che lại hai mắt, nhưng hắn đôi mắt đã không phải bình thường mắt thường, mặc dù bị che cũng có thể đem nàng xem đến rõ ràng. Nàng cười đến như vậy vui vẻ cùng chiếm hắn thật lớn tiện nghi giống nhau. Hắn chú ý tới nàng trên lỗ tai một cái đỏ tươi tiểu trí, xương quai xanh nơi đó còn có một quả đỏ tươi ấn ký. Nguyên bản với hắn mà nói, này đó cùng cái mũi đôi mắt tóc không có gì khác nhau, cũng không biết vì cái gì giờ phút này hắn cảm thấy chúng nó hết sức tươi đẹp. Hết sức tươi đẹp đây là hắn đối chúng nó cảm giác. Hai người song tu đến ngày thứ ba thời điểm, trứng nhãi con nhảy nhót mà trở về trong miệng cấp giống giống mà thét to. Mẫu thân cha khó lường lạc, chương 44 tầm điện, kiếm tôn ống tay áo vung lên liền đem tang thanh thanh toàn bộ bao lại đem nàng ẩn thân. Chứng nhãi con từ dưới chân núi nhảy nhót đến kiếm nguyên đi lên kia cũng thật không dễ dàng, mỗi lần đều thiếu chút nữa trượt xuống, may vân nhàn hiện tại lợi hại hơn cho hắn vẽ phù trận quên kiếm còn cho hắn tinh giản thăng cấp một chút, hắn liền như vậy nhảy nhót lên đây. Chứng nhãi con động tác thực mau, thanh âm vừa đến người liền đến trước mặt. Cha, mẫu thân đâu? Kiếm tôn, ngươi tạp lạn nàng cầm. Chứng nhãi con thở phào. Nguy hiểm thật, ngày đầu tiên không tạp đến, may mắn ta chạy trốn mau, không bị ma âm cuốn lên. Ngày hôm sau lại không tạp đến còn kém điểm chúng bọn họ bẫy dập cùng mai phục Hôm nay ta tốc độ càng mau, một kích tức chung Ta lập tức tập toái nàng cầm, sợ nàng lấy tân cầm ra tới Ta liền đem bọn họ đánh vào trên mặt đất dẫm dẫm dẫm Không cẩn thận đem nàng cánh tay dẫm đoạn a ta mẫu thân cái kia thì, thì bị ta không cẩn thận đem xương ngực dẫm bẹp Hắn một bộ thực ái náy ngựa ngùng bộ dáng nói Cha ta không phải cố ý như vậy hư Kiếm tôn, không sao Chứng huệ cha kia bọn họ đại nhân tới tìm phiền toái, làm sao bây giờ nha? Kiếm tôn, sẽ không? Một chút thương mà thôi, dùng xong giữ tiếp cốt liền hào, nhiều lắm chịu điểm tội. Kiếm tôn từng có toàn thân vụn vặt đều có thể hợp lại trải qua thân thể hóa thành cho đều có thể lại khôi phục trải qua cho nên đối điểm này thương không cảm giác. Chứng nhãi con nhẹ nhàng thở ra. Vậy ngươi đừng cùng ta mẫu thân nói quá nhiều, nói ta thắng liền hào ta sợ mẫu thân cảm thấy nhãi con quá xấu, đem nhân ra dẫm bẹp. Kiếm tôn, hào, trứng nhãi con hướng trong tay hắn thấu thấu, muốn cho hắn sờ chính mình. Cha, người như thế nào không thích nói chuyện. Kiếm tôn, bởi vì ta ở tu luyện, Chứng tức vừa nghe tỏ vẻ chính mình cũng muốn tu luyện liền ở bên cạnh ra sức mà phun lửa phun thủy. Vẫn như cũ là tiểu ngọn lửa cùng tiểu bọt nước, chờ trứng nhãi con làm nũng chơi đùa đủ rồi, hắn cũng không xuống núi mà là lưu đi huyền nhai bên kia nhìn ma khí đi. Hắn không sợ ma khí còn có thể nuốt ma khí hơn nữa kiếm nguyên trận pháp đối hắn cũng không hiểu kiếm tôn cũng liền không lại ngăn cản hắn cũng không sợ hắn sẽ ngã xuống vẫn là như thế nào. Trứng nhãi còn đứng ở trên vách núi, đi phía trước oai oai, làm ra quan sát bộ dáng sau đó phát ra âm thanh. Ui u ui o o có người sao? Đèn nhánh ma khí bắt đầu kích động dần dần sinh thành một cái xoáy nước, phía dưới kia thâm trầm thanh âm cuồn cuộn đi lên. Vương, vương. Trứng nhãi con lập tức đáp lại gâu gâu, gâu gâu uông. Ta thực hôn nha, thanh âm kia trầm mặc một cái chớp mắt thay đổi sưng hô. Ma tôn, ma tôn, trứng nhãi con cảm thấy thực không kính, ném xuống một đóa tiểu ngọn lửa phun ra một ngụm thủy xoay người liền chạy. Chờ tăng thanh thanh hiểu biết đến trứng nhãi con cùng hải băng âm mấy người đại chiến tình huống, đã là buổi tối tu luyện xong. Nàng vốn dĩ chuẩn bị thu thập một chút rời đi kiếm tôn cho nàng nói trứng nhãi con chuyện này. Nàng cũng có chút lo lắng. Có thể hay không chọc phiền toái. Kiếm tôn, không sao. Tăng Thanh Thanh liền mặc kệ như từ gây chuyện lão từ gánh, không tật xấu. Tổng không thể làm hắn bạch đến như vậy hảo một cái trứng nhãi con đi. Kiếm tôn lại cảm thấy trứng nhãi con như vậy đột nhiên toát ra tới đích xác có chút không có phương tiện. Liền lại xuống tay tu sử kiếm nguyên đại điện. Hắn hỏi Tăng Thanh Thanh có hay không cái gì ý tưởng, nói ra hắn tu thời điểm liền tham khảo đi vào. Phía trước cái kia đại điện là hắn phỏng đoán nàng yêu thích tới, không có dò hỏi nàng ý kiến. Tang Thanh Thanh không để bụng, tùy tiện lạc dù sao ngươi là kiếm tôn sao cũng không phải Tạ Uyên ta đối với ngươi yêu cầu không cao. Kiếm tôn trầm mặc một cái chớp mắt, ta là Tạ Uyên, Tang Thanh Thanh ngươi tùy tiện đi. Kiếm tôn liền dựa theo chiếc kia đại điện tự do phát huy, đương nhiên không có hoàn toàn phục hồi như cũ, rốt cuộc phía trước vì lấy lòng nàng làm cho hoa hòe loè loẹt không thực dụng. Hắn tu sửa đại điện muốn tiêu hao linh lực cùng nguyên thần chi lực không cần thiết như vậy hoa lệ phức tạp đủ dùng liền hào. Tang Thanh Thanh ngoài miệng nói tùy tiện xem hắn đi dàn lược đại khí phong liền bắt đầu không vui. Người như thế nào đối phó nha? Như vậy đơn sơ keo kiệt cũng quá có lẽ Liền tính người đối ta không cảm tình kia cũng có trách nhiệm đi. Người nhìn đến Linh Điều theo đuổi phối ngỗ sao? Kia đều phải đem tổ chim thu sửa đến lại đẹp lại ấm áp. Ngay cả trong biển cá, nó theo đuổi phối ngỗ thời điểm cũng tận hết sức lực quản gia tạo đến đẹp điểm đâu. Kiếm tôn. Hắn nhưng thật ra không có ghét bỏ Tăng Thanh Thanh ồn ào, cũng không có trách nàng mã hậu pháo, mà là dựa theo nàng ý kiến lại tế hóa một chút đem cung điện tận lực hoa lệ một ít. Tăng Thanh Thanh lại làm, ai nha, ngươi đừng đuổi theo cầu những cái đó có hoa không quả đồ vật bên ngoài đại điện lộng như vậy tráng lệ làm gì ai xem nha. 180 năm cũng không có khách nhân tới nơi này. Kiếm tôn, hắn là thật sự không biết giận, hắn suy nghĩ một lát, vậy ngươi nói như thế nào? Tang Thanh Thanh, ngươi đem tấm điện làm cho thoải mái ấm áp điểm, giường không cần đối với đại môn nha cũng không cần lộng lấp lánh phản quang đồ vật đối với giường ta không thoải mái. Kiếm tôn có điểm khó sự cái gì kêu thoải mái, cái gì kêu ấm áp, hắn đành phải chiếu phía trước tấm điện hoàn nguyên. Tang Thanh Thanh lại bắt đầu phát huy giáp phương làm tinh bản năng, tấm tắc liền điểm tân ý cũng không có. Tạ Uyên chính là ngươi một giọt thủy, ngươi tốt xấu thẩm mỹ cùng sáng ý cũng so với hắn càng rộng lượng a. Kiếm tôn vẫn như cũ không biết giận, rốt cuộc cái gì kêu thoải mái, cái gì kêu ấm áp, hắn cũng không sẽ phán đoán. Với hắn mà nói giường đệm mềm một chút ngạnh một chút không khác nhau, phối màu mộc mạc vẫn là hoa lệ cũng không khác nhau. Với hắn mà nói thẩm mỹ cùng sáng ý là không tồn tại. Bất quá hắn tuy rằng không có thất tình lục dục lại cũng không phải ngốc thực mau liền quan sát tăng thanh thanh quần áo phối sức từ trên người nàng tới học đem thẩm điện một lần nữa bố trí một phen. Tang Thanh Thanh xem đến rất vừa lòng, lại vẫn là muốn làm một cái càng thêm làm hết phận sự giáp phương chọn thứ. Mặc kệ nàng như thế nào chọn kiếm tôn đều không tức giận, lại cũng không phải không có coi nàng, mà là dựa theo nàng nói lại hoàn thiện một ít. Cuối cùng Tang Thanh Thanh chọn mệt mỏi, bá chiếm thẩm điện giường lớn liền ngủ hạ Kiếm tôn ở bên cạnh đà tỏa, Tang Thanh Thanh, ngươi đi lên, kiếm tôn cũng tận chức tận trách nằm ở nàng bên cạnh, lại vẫn là muốn trần thuật sự thật. Ta cũng không cần giấc ngủ, người cũng không cần. Tăng Thanh Thanh liền đem hắn miệng che thượng, sau đó ôm hắn ngủ, nàng chỉ cần hắn đương công cụ người là được. Chờ tỉnh ngủ vừa cảm giác Tăng Thanh Thanh liền đem công cụ người kiếm tôn một ném, chính mình giá phi hành pháp khí hạ xuống hà tiểu viện nhi. Nàng đến lặng lẽ hỏi thăm một chút hải băng âm cùng Tăng lê lê các nàng tình huống. Trên thực tế chứng nhãi con cho bọn hắn tạo thành thương tồn không phải như vậy hào khôi phục liền cùng trên mặt ứ thanh treo vài ngày giống nhau, này thương gân động cốt đặc biệt là dập nát tính gãy xương càng không phải lập tức là có thể tốt. Ngạnh sinh sinh làm cho bọn họ giống người thường như vậy chậm rãi khôi phục. Tang thanh thanh là nghe hoa tiểu ngư cùng lận chi tinh nói, nghe nói hải băng âm sư phụ dẫn bọn hắn đi quên kiếm nơi đó cao trạng kết quả từ trước đến nay hảo tính tình quên kiếm khó được kéo xuống mặt trước trách cứ bọn họ vài người khi dễ một cái trứng nhãi con thực sự không đủ thiện lương, còn làm cho bọn họ có sức lực lưu trữ cuối cùng khảo hạch tỉ thí, không có việc gì đừng hạt đánh nhau, ảnh hưởng không tốt. Bất quá quên kiếm lại không cùng Tăng Thanh Thanh nói, càng không làm nàng ước thuốc trứng nhãi con không cho trứng nhãi con đánh nhau, chê cười kiếm tôn nhị tử há có thể sẽ không đánh nhau. Hắn đem trứng nhãi con tự mình mang lên đi hào hào kiểm tra một phen, nhìn xem có hay không bị hải băng âm tiếng đàn thương đến. Âm tu không dễ dàng tu luyện, nhưng một khi tu thành uy lực thật lớn, chẳng những có thể công kích người thân thể còn có thể công kích nguyên thần. Trứng nhãi con vỏ trứng thực kiên cố, đối hắn tiến hành thực tốt bảo hộ, chỉ cần hắn không mở ra vỏ trứng khoảng cách khí thủy, hỏa, phong chờ đều không thể tiến vào, nhưng thanh âm lại vô khổng bất nhập, cũng có thể thương tổn trứng nhãi con tiểu nguyên thần, cho nên làm hắn đầu đau. Nguyên bản bị huyền âm sóng thương tổn tu sĩ, nếu không chiếm được âm tu chữa khỏi, không cuồng cũng đến ngốc ba năm, còn sẽ lưu lại di chứng Cho nên quên kiếm mới thức giận như vậy, hải băng âm cư nhiên đối trứng nhãi con dùng như vậy âm hiểm khốc. Đến nỗi trứng nhãi con đem bọn họ dẫm bẹp, đó là bọn họ gieo gió gặt bão, lão nhân bênh vực người mình đâu. Quên kiếm đau lòng thật sự, trừ bỏ một cái kính mà vuốt ve trứng nhãi con cũng không biết như thế nào biểu đạt thương tiếc chiều mến. Hắn một đống bảo bối vô pháp cấp trứng nhãi con, rốt cuộc đứa nhỏ này ngốc tại vỏ trứng ăn không đến lấy không được thứ tốt liền đưa không ra đi ai, sầu. Trứng nhãi con cũng không khách khí, bá bá, ngươi cho ta nương, làm ta nương cho ta thu. Mẫu thân không gian đại thật sự, Trang bất mãn đâu. Quên kiếm cười ha ha, khiến cho khiến cho, hắn liền dùng túi chữ vật trang làm bồi chơi đệ tử đi đưa cho tang Thanh Thanh. Chứng nhãi con vừa thấy, hấp dẫn đâu. Hắn hiện tại học được quỳ tinh nhi thấy chính mình đầu đau, bá bá đau lòng hắn an ủi hắn, còn đưa hắn thứ tốt suy một ra ba kia mặt khác bá bá ra ra nhóm khẳng định cũng sẽ đau lòng. Hắn cũng không đi mạo hiểm, mang theo hai bồi đi chơi mặt khác mấy cái lão nhân động phủ bái phòng, nguyên bản nói là bế quan lão nhân nghe thấy trứng nhãi con tới cửa, dây tiếp kiến. Vừa thấy mặt trứng nhãi con liền sinh động như thật nói cho nhân ra chính mình đầu bị tiếng đàn đánh thật sự đau cầu an ủi. Vì thế những cái đó lão nhân nhóm, đặc biệt vài vị lão tổ tức khác cảm thấy tiểu nhãi con chịu ủy khuất chạy nhanh hào một cái an ủi, các loại bảo bối không cần tiền mà cho hắn đưa. Tang thanh thanh không gian, lập tức linh quang lấp lánh, thổ hào thật sự. Trong đó liền có tam phương tức nhưỡng, có thể vô hạn tái sinh, còn có thể ủ chín linh thực quả thực chính là làm ruộng tay thiện nghệ bảo bối. Tang thanh thanh lập tức đem thiên châu thảo chờ quý hiếm dược thảo loại ở mặt trên. Nàng thường thường mang theo chứng nhãi con hồi kiếm nguyên trụ hai ngày. Tuy rằng kiếm tôn không có cảm tình kia cũng không thể trốn tránh mang hoa trách nhiệm, nàng nhưng không nghĩ ta ngẫu thức dục nhi, nàng đến làm kiếm tôn cùng trứng nhãi con bồi dưỡng phụ tử cảm tình. Cũng may kiếm tôn không cảm tình, nhưng chứng nhãi con cảm tình quá mức tràn đầy. Hắn ở kiếm tôn trước mặt liên thanh cha, lại là làm cha ném trứng, lại là làm cha nâng lên cao còn muốn cho cha đáp hoạt thang trượt còn phải. Hiếm tôn nhưng thật ra không phiền, chỉ cần chứng nhãi con hiểu cầu thất ứng, chẳng sợ hắn còn phải ra cố phong ấn cũng không chậm trễ bồi chơi. Tăng thanh thanh xem hắn như vậy, cảm thấy cũng không tồi, rất nhiều phu thê ngay từ đầu tình nùng ý nùng, nhưng tình yêu giữ tươi kỳ một quá, không phải cũng là thân tình cùng trách nhiệm sao? Nam nhân nha, đối gia đình có trách nhiệm cảm liền rất không tồi. Nàng yên tâm đem chứng nhãi con dao cho hắn mang, chính mình mừng được thanh nhàn, tiếp tục đi học học các loại tri thức. Kiếm tôn có thể giúp nàng tu luyện chính là rộng lượng tri thức nàng đến chính mình học đâu. Tiếp trước nàng cảm thấy chính mình là cái người thường, học tập năng lực giống nhau, thành tích cũng không sông ra, nhưng hiện tại chúc cơ nàng phát hiện nguyên lai đại não là có thể được đến cải thiện. Đặc biệt nàng cùng tạo yên học được dùng nguyên thần chi lực về sau, học tập lên làm ít công to đều là chút lòng thành, nàng nắm giữ tri thức trở nên dễ dàng nhiều. Hải nạp bách xuyên cảm giác thành tựu, làm nàng cảm thấy lần sảng nàng cảm thấy rằng Hải băng âm cùng Tang lê lê lại khó chịu đến cực điểm. Hải băng âm cùng chính mình hai cái tùy tùng còn có Tang lê lê cùng một cái khác nữ tu, vài người đều bị chứng nhãi con tạp đến quá sức. đã nửa cái tháng sau, một đám còn đau đến thẳng lăn lộn. Hải băng âm nước mắt cuồn cuộn. sư phụ đệ tử đệ tử chỉ có thể nén giận sao? Vân tiên môn lỗi nguyệt đạo cô nói không mặt mũi nào tiên tử quả quyết không thể liền như thế đánh đổ. Chuyện này không phải đơn giản tự đấu, mà là có người cố ý chế tạo hỗn loạn, sợ là tà tu âm mưu. Hải không mặt mũi nào sinh đến thập phần mỹ mạo, hơi hơi nhíu mày, nàng nói, linh kiếm tông như thế nào sẽ có tà tu. Lỗi người đảo cô, linh kiếm tông không có, nhưng bên ngoài tới người khẳng định có. Cái kia đang thanh thanh một cái bình thường tiểu tu sĩ, lại có thể mê hoặc kiếm tôn đệ tử, hơn nữa lúc trước ở đi hải thương thành trên đường, một thuyền mấy trăm danh tán tu bị giết nàng cùng sư đệ vẫn sống xuống dưới, chẳng lẽ còn không thể thuyết minh vấn đề. Hải không mặt mũi nào, đó là nàng vận khí tốt còn có kiếm tôn đưa đệ tử tinh mang kiếm. Lỗi nguyệt đảo cô vội la lên tiên tử quá nhân thiện, chẳng lẽ không phải chính là người một nhà có hại Này Tăng Thanh Thanh trước đây có cái không minh bạch đạo lữ cũng là tạ ra người, nhưng hắn cha lại là cái tà tu. Hắn nương lúc trước bị trục xuất sư môn, tạ xuyên cũng bị lệnh cưỡng chế cả đời không được hồi tạ ra. Này tạ xuyên tất nhiên cũng là cái tà tu, hắn đạo lữ Tăng Thanh Thanh há có thể là người tốt. tang lê lê chịu đựng đau nhức hồ Tăng Thanh Thanh cái kia chứng nhi từ, không phải tạ sư thúc là, là cái kia tạ xuyên. Hải không mặt mũi nào kinh hãi quả thực, lỗi ngược đạo cô tự nhiên là thật. Hải không mặt mũi nào, nếu như thế, nhưng thật ra muốn cùng Linh kiếm tông trưởng môn nói rõ ràng. Lỗi ngược đảo cô nói, không bằng chúng ta trước bẩm báo từng người trưởng môn từ bọn họ ra mặt càng tốt. Các nàng cảm thấy tạo yên là kiếm tôn đệ tử, như thế tôn quý thân phận tìm một cái chết qua đạo lữ nữ tu liền đủ không xứng với kết quả vẫn là cho người khác sinh quá hài từ kia không phải càng không xứng. Đây là đối kiếm tôn đệ tử nhục nhã, sẽ liên lụy tổn hại kiếm tôn uy nghiêm tuyệt không thích hợp. Còn nửa tạ xuyên này phụ nãi tà tu tạ xuyên cũng hảo không đến chạy đi đâu kia hắn cùng tang thanh thanh nhi tử vẫn là cái có thể nói chứng càng không phải cái gì người đứng đắn. Đem tang thanh thanh từ linh kiếm tông đuổi ra đi đem chứng nhãi con dao cho tu chân minh tạm giang thẩm vấn. Đây là các nàng tố cầu, các nàng sợ quên kiếm binh vực người mình liền trước từng người trở về cùng chính mình trưởng bối nói trưởng bối đồng ý lại cùng trưởng môn nói. Vân tiên môn không phải cái gì đại môn phái, có thể tới linh kiếm tông tới tiến học đã không dễ, nếu muốn cùng quên kiếm trưởng môn nói chuyện tự nhiên không đủ tư cách trừ phi có chuyện quan trọng trước cấp đệ tử thông báo, sau đó mới có thể thấy trưởng môn. Cao kiếm tôn đệ tử chẳng sợ là không thấy được trưởng môn cho nên chỉ có thể hải thiên môn xuất lực. Lỗi Nguyệt đảo cô tắc đi tìm thiên cơ chân nhân. Nàng cùng thiên cơ chân nhân có quan hệ cá nhân, mà thiên cơ chân nhân ghét cái ác như kẻ thù, khẳng định sẽ hỗ trợ. Thiên cơ chân nhân đích xác đối tà tu thực căm thù, hắn là tu chân minh tu bổ phong ấn trưởng lão chi nhất thấy nhiều ma khí tiết ra ngoài thảm trạng, đối những cái đó sùng bái ma khí tà tu đặc biệt căm hận. Thượng một lần ở yêu thú rừng rậm lá khô đạo cô bị ma khí nhập thể về sau tuy rằng giữ được tánh mạng, tu vi lại rớt một cái cảnh giới, hiện giờ lại khó tiến dai, hắn cũng là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Lúc này nghe lỗi nguyệt đạo cô nói kiếm tôn đệ tử thế nhưng tìm một cái hư hư thực thực tà tu đạo lữ còn sinh một cái tà tu nhãi con, hắn lập tức không bình tĩnh, đương trường liền tỏ vẻ muốn tìm quên kiếm nói nói. Hắn dẫm lên chính mình la bàn pháp khí một hơi đi vào linh kiếm tông, đệ thượng ấn tín vào sơn môn, dựa theo đã định phi hành con đường đi trường môn ngọn núi. Hắn tưởng trực tiếp gặp mặt trưởng môn, rồi lại không chịu nói chuyện gì, trưởng môn đệ tử tự nhiên không cho hắn thấy thiên cơ chân nhân có thể trực tiếp tìm vô cấu phong chủ chờ thấp vị tu vi tương đương tu sĩ nếu muốn tìm trưởng môn lại không đủ tư cách cần thiết thông qua đệ tử thông truyền hẹn trước quên kiếm vốn dĩ chính là cái sợ nhiều chuyện trốn phiền toái người hận không thể giữ cửa trung tục vụ đều giao cho đệ tử xử lý tự nhiên sẽ không cho người khác tới phiên chính mình cơ hội trừ phi có trọng đại sự cố hải không mặt mũi nào trở lại hải thiên môn muốn tìm trưởng môn bẩm báo kết quả trưởng môn có việc đi đông hải môn trung vong trần tiên tử thay quản sự Hải không mặt mũi nào biết vong trần tiên tử ái mộ kiếm tôn tất nhiên sẽ đối tạo viên đạo lữ nhiều hơn bắt bẻ, liền đem tang thanh thanh cùng chứng nhãi con việc nói cho nàng. Vong trần tiên tử nghe được rất là kinh ngạc, kiếm tôn đệ tử đã tìm được đạo lữ, này lại là hiếm lạ sự. Tạ Uyên tuy rằng ở Nhật Mót liên cáo Tăng Thanh Thanh là nàng bản thân, lại ở Hải Thương Thành giữ gìn Tăng Thanh Thanh, nhưng tu chân giới rốt cuộc rất lớn, từ Nhật Mót đến Hải Thương Thành, lại đến Đông Nam biên Hải Thiên Môn, khoảng cách khá xa, đại môn phái đối Nhật Mót loại địa phương kia cũng không lắm chú ý, mà hải mọc lên ở phương Đông Gia Khứu có hại, tự nhiên cũng sẽ không hồi môn phái tuyên dương. Cho nên Tăng Thanh Thanh cùng Tạ Uyên chuyện này cũng chính là ở tiểu phạm vi truyền bá, vẫn chưa toàn tu chân giới truyền khai. Rốt cuộc tạo yên mặt ngoài thân phận là kiếm tôn đệ tử, hơn nữa mới mặt thế 3-4 năm cũng không có bên ngoài lưu lại quá nhiều chuyện tích các trường bối tự nhiên sẽ không quá chú ý. Nếu là kiếm tôn tìm đạo lữ quản chi là trước tiên truyền khắp toàn bộ tu chân giới, liền chuột động đều sẽ không rơi xuống. Hải không mặt mũi nào, hắn tìm cái tà tu có ngại kiếm tôn thanh danh. vong trần tiên tử nói, xác định nhân ra là tà tu sao? Tạo yên thiếu niên đầy hứa hẹn há là có thể bị tà tu mê hoặc? kia tất nhiên là tang thanh thanh có này chỗ hơn người hải không mặt mũi nào cười lạnh một cái thường thường vô kỳ tiểu nữ tu dựa vào tạo uyên mới chúc cơ sinh đứa con trai vẫn là quả trứng có thể có cái gì chỗ hơn người nhưng thật ra một bộ hồ mị thử tướng tám phần là hợp hoan môn siếc tu trần giới có hai cái lấy nữ sắc song tu am hiểu môn phái tìm hoan môn hòa hợp hoan môn tìm hoan môn lấy ghi hình truyền ảnh là chụp các đệ tử cũng không nhiều lắm suất ngoại hành tẩu tìm xong tu đạo nữ cũng còn nghiêm khắc Hợp hoan môn lại tùy ý một ít thanh danh liền rất kém, bị rất nhiều nữ tu khinh thường. Mà hợp hoan môn công pháp cũng có một môn dựa hấp thụ nam tu tu vi để cao chính mình thực làm người khinh thường. Hải không mặt mũi nào cảm thấy tang thanh thanh tất nhiên là dựa vào loại này công pháp mới trúc cơ. Vong trần tiên tử không đồng ý đi linh kiếm tông tìm quên kiếm trưởng môn. Việc này là người ta việc tư, ta chờ không nên nhúng tay. Hải không mặt mũi nào không nghĩ tới ngược lại là chính mình môn phái mặc kệ chuyện này, chẳng lẽ chính mình đệ tử liền bạch bạch bị đánh. Không chỉ là mất mặt cũng ném áo trong. Nàng đối hải băng âm coi như mình ra, phi thường chân ái, từ nhỏ nuôi lớn đồ nhi, chính mình đều luyến tiếp nói câu lời nói nặng, lại bị người gõ thành như vậy, nàng nuốt không dưới khẩu khí này. Nàng lại không nghĩ cùng vong trần tiên tử nói cụ thể trải qua, liền tự đi tìm những người khác hỗ trợ. Tang thanh thanh hiểu biết trải qua về sau nguyên bản còn sợ Hải băng âm bọn họ trả thù, bất qua kiếm tôn nói không có việc gì quên kiếm cũng làm nàng không cần lo lắng, nàng cũng liền không sao cả. Này lưng dựa đại thụ chính là hào thừa lương, nếu là nàng ở nhặt mót thời điểm, đinh điểm tranh cãi phải thật cẩn thận hóa giải, sợ gặp phải cái gì nhà mình đâu không được phiền toái tới. Lúc trước ở hải thương thành còn không phải là sao, nếu không phải có tạo uyên hỗ trợ chỉ sợ nàng cùng sư đệ đã bị hải mọc lên ở phương đông cấp quan đến chết sư phụ đều không nhất định có thể đem bọn họ cứu ra. Nhớ tới tạo uyên tăng thanh thanh lại thở dài, lúc trước còn chê cười tạo yên là địa chủ ra ngốc như từ tiểu bá vương, trung nhị bệnh, luyến ái não, lúc này lại hối hận không có cùng hắn nhiều nhị oai. Nhưng nàng vẫn là vì tạo uyên cao hứng, rốt cuộc hắn tìm về chính mình toàn bộ nguyên thần. Khôi phục ký ức, vết thương cũ lại hảo một bộ phận, tu vi cũng càng thêm tinh tiến, mặc dù hiện tại nguyên thần vẫn như cũ sẽ đau, nhưng hắn cảm thụ không đến kia cũng là tốt. Nàng ở Lạc Hà Tiểu Viện Nhi chung chăm sóc chính mình đào tạo tân linh hoa, nàng đi theo quên trên thân kiếm khóa về sau đào tạo ra vài loại tân chủng loại linh hoa, còn ở Lạc Hà Tiểu Viện Nhi loại một cái vườn hoa cái này vườn hoa có thể căn cứ bốn mùa tiết một ngày canh giờ tới thứ tự nở hoa nhan sắc phối hợp cao thấp sơ mật hoa loại phối hợp mùi hoa linh quang phối hợp chờ tất cả đều là nàng tỉ mỉ thiết kế ngay cả quên kiếm đều xem đến thất ngữ nói thẳng mỹ quá hắn ảo cảnh nàng chính vội vàng thu được kiếm tôn truyền âm lệ vũ đã trở lại tăng thanh thanh phía trước hỏi qua lệ vũ đi nơi nào như thế nào mấy ngày nay không thấy kiếm tôn cho rằng nàng tìm lệ vũ có việc cho nên lệ vũ vừa trở về liền truyền âm cho nàng Lệ Vũ bay đến kiếm nguyên, rơi xuống đất thu hồi cánh cổng lông chim, biến thành hình người. Hắn đi nhanh hướng tới huyền nhai bên kia đi đến. Công tử, công tử không có giống từ trước như vậy quay đầu lại xem hắn, mà là đứng ở huyền nhai phía trên, dáng người đỉnh bạt, khí thế lạnh lẽo. Đây là kiếm tôn thái độ. Lệ Vũ trong lúc nhất thời dừng lại thử nói, công tử. Kiếm tôn hơi hơi nghiêng đầu, cho Lệ Vũ một cái cằm bóng dáng liền không hề động. Cha được cái gì? Ngữ khí thanh lãnh đạm mạc, không có bất luận cái gì độ ấm cùng tò mò. Lệ Vũ tâm trầm xuống, lại vẫn là nói, hồi công tử Tạ Xuyên quả nhiên có bí mật, hắn ở yêu thú rừng rậm tu một chỗ hầm ngầm đào tạo ma thảo. Chương 45 Lạc Hà tiểu viện nhi. Kiếm Tôn hơi hơi nhướng mày, "Ta đã khôi phục ký ức, Lệ Vũ a, Tạ Xuyên chính là?" Kiếm Tôn hơi hơi gật đầu, "Là ta nguyên thần trốn đi kia đoạn thời gian, hóa thành Tạ Xuyên." Lệ Vũ thực vì Kiếm Tôn cao hứng, Kia công từ nguyên thần vết thương cũ nhưng khỏi hẳn, kiếm tôn, chưa từng, bất quá không quá đáng ngại. Lệ vũ kia đan dự còn yêu cầu luyện, kiếm tôn, muốn, lệ vũ trực giác kiếm tôn vết thương cũ sợ là không hảo, nói không chừng còn có tăng thêm hiểm nghi, hắn quá hiểu biết kiếm tôn. Lệ vũ đáp ứng, nhớ tới chính mình tìm được đồ vật. Tôn thưởng kia đồ vật xử trí như thế nào, kiếm tôn, những cái đó đều là vô dụng chi vật tùy tiện xử trí. Lệ Vũ tuy rằng cảm thấy không thể tưởng tượng nhưng nếu kiếm tôn nói chính mình là tạ xuyên kia tự nhiên là thật Chỉ là kiếm tôn là như thế nào biến thành tạ xuyên Lại là như thế nào nguyên thần thiếu hụt trở lại pháp thân Kiếm tôn ta biết người có vấn đề muốn hỏi có một số việc ta không nghĩ nói Lệ Vũ liền không hỏi chỉ là cùng hắn liêu một chút đối phu nhân như thế nào Rốt cuộc kiếm tôn cùng lần trước tính tình đại biến thời điểm khác biệt vẫn là rất lớn Kiếm tôn nói cho chính hắn không mất đi ký ức hết thảy đều nhớ rõ, hắn sẽ đối tang thanh thanh mẫu từ phụ trách. Lệ Vũ liền nhẹ nhàng thở ra, không mất đi công tử ký ức liền hảo tính tình sao nói không chừng còn sẽ biến đâu? Công tử có thể bị phu nhân hấp dẫn, Kiếm tôn nói không chừng cũng có thể. Kiếm tôn lại nhìn thấu hắn ý tưởng, ta đối nàng không hề có từ trước cảm giác. Làm tạo uyên thời điểm khả năng đối nàng cảm giác cực kỳ nồng liệt nhưng đặt ở hắn toàn bộ nguyên thần chung tương đương với bị vô số lần pha loãng cái loại cảm giác này liền cực kỳ bé nhỏ. Lệ Vũ còn muốn nói cái gì Tăng Thanh Thanh từ bên ngoài phi tiến vào cao hứng mà cùng hắn chào hỏi. Lệ Vũ vội xoay người ngay hướng nàng. Gặp qua phu nhân, Tăng Thanh Thanh kinh ngạc nhìn hắn cười nói, lệ tiền bối, ngươi đây là làm gì? Lệ Vũ, nếu Tạ Xuyên chính là công tử, vậy ngươi tự nhiên chính là kiếm nguyên phu nhân Tang Thanh Thanh xua xua tay, không nói những cái đó hư, nàng lôi kéo lệ vũ lặng lẽ đi ra ngoài, muốn tránh kiếm tôn không cho hắn nghe thấy. Lệ vũ nhỏ giọng nói, phu nhân, công tử đều nghe thấy. Tang Thanh Thanh, đừng phản ứng hắn, người tưởng cái biện pháp đem hắn gõ vững hoặc là thôi miên, có lẽ có thể đem tạo yên lại kêu ra tới. Lệ vũ buồn cười, nhỏ giọng nói, phu nhân, tôn thượng chính là công tử, công tử chưa từng biến mất, chỉ là khôi phục ngày xưa tính tình mà thôi. Lại không phải tôn tượng một cái linh hồn, công tử một cái linh hồn, ở tại cùng cái thân thể, ngươi còn có thể đem công tử kêu ra tới. Tăng thanh thanh mày nhăn lại tới. Ta trụ đến Lạc Hà Tiểu Viện Nhi đi, chúng ta đi nơi đó nói chuyện có thể chứ. Ngươi về sau thường đi xem ta, nhìn đến ngươi ta liền cảm thấy tạo uyên hắn còn ở. Lệ vụ ôn nhu nói, hảo nha chỉ cần phu nhân yêu cầu ta đây tự nhiên hiểu cầu thất ứng. Nói xong hắn lấy ra một ít tân bắt được linh thực cấp tăng thanh thanh. Tang Thanh Thanh nhìn đến trong đó một cây thảo có điểm quen mắt duỗi tay lấy ra tới, nhìn kỹ xem. Cái này là, lệ vũ, không thành công ma thảo. Ma thảo, Tăng Thanh Thanh kinh hô cái này tạo yên ở linh thực khóa thượng cho nàng giảng quá, bất quá này thảo thoạt nhìn phát dục bất lương, thật là không trưởng thành. Lệ vũ nói, hỗn nguyên thảo đã ở thu chân giới tuyệt tích, cái này cũng không xem như thật sự, phòng trừng là nào đó bí cảnh lưu lại cùng loại thực vật. Tang Thanh Thanh ta đây thu không thành vấn đề đi. Lệ Vũ tự nhiên không thành vấn đề. Hắn đưa Tăng Thanh Thanh trở về, xoay người trở lại kiếm nguyên, đối kiếm tôn nói, công tử, ngài làm tạ xuyên thời điểm ở yêu thú rừng rậm đào tạo ma thảo, là vì cái gì đâu? Kiếm tôn, hẳn là muốn tìm đến ma thảo chuyển hóa linh lực bí mật. Ma thảo trừ bỏ có thể giải rác ma khí kỳ thật còn có thể đem ma khí chuyển hóa thành linh lực, chỉ là không ai thành công quá. Lệ Vũ, hẳn là, kiếm tôn chính mình hành sự, vì sao nói hẳn là... Hắn lại hỏi tôn thượng ở kia phê thất bại hỗn Nguyên Thảo chung còn mang đi 2 cây, không biết gửi với nơi nào. Kiếm tôn hơi hơi nhíu mày quay đầu nhìn về phía lệ vũ. Mang đi 2 cây, xác định là ta mang đi. Lệ vũ đem hầm ngầm hình ảnh giống kiếm tôn triển lãm. Ngài xem, nơi này tổng cộng có 12 cái chậu hoa, hẳn là có 12 cây, thiếu 2 cây. Kiếm tôn nhìn một cái chớp mắt siêu tầm chính mình ký ức mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ta thế nhưng không biết khi nào mang đi, mang đi nơi nào. Hắn chỉ nhớ rõ đây là chính mình xé rách không gian từ một cái thượng cổ bí cảnh trung tìm ra hạt giống, sau đó tìm được thích hợp hoàn cảnh gieo đi. Lệ Vũ lại hỏi kia tôn thượng nhưng nhớ rõ ngài là như thế nào biến thành tạ xuyên. Kiếm tôn nguyên bản cảm thấy chính mình biết nhưng cần cẩn thận giảng thuật rồi lại phát hiện chỉ biết đại khái, lại chi tiết không rõ. Hắn biết rõ mà nhớ rõ, lúc trước nguyên thần xuất khiếu thời điểm đột nhiên có một loại xa lạ cảm giác, hắn muốn tìm cái nhất lao vĩnh giật biện pháp kết thúc này hết thảy Hắn ở hơn 50 năm trước kia chàng đại chiến trung tuy rằng thể xác và tinh thần bị thương, nguyên thần bị thương, lại cũng chống rỗng tiếp thu một ít tin tức. Hắn đã biết hỗn nguyên thảo nơi, biết đi nơi nào tìm chúng nó, như thế nào đào tạo, như thế nào làm chúng nó đột phá cực hạn không hề giải rác ma khí ngược lại có thể đem ma khí chuyển hóa vì linh khí. Nếu có thể làm điểm cái này kia chỉ cần có cũng đủ hỗn nguyên thảo, lại nhiều ma khí cũng hoàn toàn không đáng sợ. Vì thế hắn dùng nguyên thần chi lực xé rách không gian sông mấy ngàn cái bí cảnh mới tìm được hai mươi mấy viên hạt giống, chẳng qua tìm được hạt giống về sau hắn nguyên thần suy nhược thương thế tăng thêm trong lúc nhất thời không thể quay về chính mình pháp thân. Hắn ở mỗ mà tu dưỡng chữa thương thời điểm trong lúc vô ý xông tới một đám tà tu, bọn họ lôi cuốn một cái tiểu hài đồng, đó chính là tiểu tạ xuyên. Tiểu Tạ Xuyên bị tà tu khống chế, tình nguyện hồn phi phách tán, không muốn khuất phục, còn lợi dụng kế thừa tự này phụ yêu lực phát hạ huyết thể, cầu kiếm tôn giúp hắn báo thù. Hắn nguyện ý đem thể xác và tinh thần dâng lên. Này nguyên bản là phụ thân hắn dụ dỗ hắn truyền thụ cho hắn triệu hoán ma vương huyết chú, lại bị hắn dùng để triệu hoán kiếm tôn, cũng là nhân duyên trùng hợp. Kiếm tôn nguyên thần vừa lúc ở kia phụ cận cảm nhận được phụ hiến lực lượng, hắn giúp Tiểu Tạ Xuyên hoàn thành tâm nguyện. Tiểu tạ xuyên lâm chung trước cũng đem sở hữu lực lượng phụng hiến cho hắn. Đều là tạ gia tử, khuyết mạch tương liên thả tạ xuyên bỏ thêm phụ thân đại yêu chi lực, vì hắn cung cấp một ít lực lượng. Hắn không nghĩ trở về chính mình pháp thân, ngược lại huyện hóa ra nho nhỏ tạ xuyên thân thể, lấy tạ xuyên thân phận rời đi nơi đây đi hướng yêu thú rừng rậm đào tạo ma thảo. Đại bộ phận nguyên thần hóa thành tiểu nhân nhi tu vi chịu hạn yêu cầu đi bước một một lần nữa tu luyện, vì làm chính mình trong lòng không có vật ngoài, hắn lại phong ấn đại bộ phận nguyên thần cùng ký ức xử chính mình không biết là kiếm tôn. Cuối cùng hắn hẳn là đem ma thảo tài bồi thành, chỉ là hiện tại hắn cẩn thận hồi thưởng, lúc ấy ta tu trào tiểu tạ xuyên cụ thể làm gì, hắn đào tạo tốt ma thảo đưa đến nơi nào cư nhiên không có kỹ càng tỉ mỉ ký ức. Này thuyết minh hắn ký ức bị người rút ra quá hoặc là nguyên thần chung còn có chưa giải chi phong ấn. Này rốt cuộc là chính mình làm tạ xuyên thời điểm làm, vẫn là tạ xuyên làm, hắn lại không biết. Kiếm tôn có chút không rõ, hắn rõ ràng là một cái rất đơn giản người, như thế nào đột nhiên trở nên như vậy thần bí, phức tạp. Đây là vì cái gì? Những cái đó ký ức bị hắn rút ra đi ra ngoài bảo tồn tới nơi nào? Hắn cẩn thận hồi ức một chút, ở hắn dung hợp khi một sợi nguyên thần mở ra toàn bộ nguyên thần thời điểm, giống như đã làm cái gì, làm xong về sau hắn mới bộc phát ra toàn bộ nguyên thần chi lực đem ma khí áp xuống đi, thuận tiện cũng khôi phục ngày xưa không hề gợn sóng, không gợn sóng tính tình. Kia phía trước, hắn làm cái gì? Hắn cư nhiên cũng không có rõ ràng ký ức giống như có cái ý niệm lưu tại trong đầu. Hắn lặng lặng nhập định hồi ức ngay lúc đó tình huống, mỗi một cái chi tiết đều chậm rãi hồi phóng. Nguyên Thần mới vừa dung hợp thời điểm, Tạ Uyên là phi thường vui vẻ, bởi vì hắn biết Tạ Xuyên thế nhưng chính là chính hắn, tang thanh thanh tâm tâm niệm niệm người là chính hắn, chứng nhãi con là hắn cùng tang thanh thanh hài tử. Hắn vui sướng là không gì sánh kịp, loại này vui sướng thế nhưng ác quá bởi vì Nguyên Thần dung hợp mở ra chi lực quá cường đại mà mang đến thật lớn thống khổ cuối cùng hình ảnh dừng hình ảnh ở hắn hai trong mắt thượng, hắn thống khổ bên trong còn kèm theo một tia tuyệt vọng cùng dẫy dụa, bởi vì hắn biết nguyên thần dung hợp về sau sẽ một lần nữa biến trở về không có thất tình lục dục, không có ái cảm giác cục đá người, cuối cùng hắn tự nhiên mạnh mẽ từ chính mình giữa mày rút ra một đoạn nguyên thần chi lực đánh đi ra ngoài. Cái này động tác, hắn sau lại thế nhưng không nhớ rõ. Kia đoạn nguyên thần chi lực chỉ sở cũng là hắn muốn ký ức đi. Bí mật hẳn là ở tang thanh thanh trên người. Bình sinh lần đầu tiên kiếm tôn sinh ra lòng hiếu kỳ, phi thường mãnh liệt như nhau hắn năm đó nguyên thần xuất khiếu. Vì thế kiếm tôn xuống núi, toàn tông môn chấn động, đã vài thập niên chưa xuất kiếm nguyên kiếm tôn, hôm nay rời đi kiếm nguyên. Sở dĩ nói là kiếm tôn xuống núi mà phi đệ tử tạo uyên, đó là bởi vì kiếm tôn trước mặt ngoại nhân đều là mơ hồ quang ảnh, chẳng sợ nguyên anh tu sĩ cũng thấy không rõ hắn khuôn mặt. Bọn họ này đó bình thường đệ tử liền càng không cần phải nói, nhìn đến kiếm tôn chỉ là một đoàn kim quang. Từ trước kiếm tôn rời đi kiếm nguyên, hoặc là đi ra ngoài hàng yêu trừ ma, hoặc là xuất nhập bí cảnh tóm lại chưa từng đi dạo nói đến. Hôm nay kiếm tôn rời đi kiếm nguyên lại không ra linh kiếm tông, mà là đi lạc hà tiểu viện nhi. Kia không phải tạo yên chuẩn đạo lữ tang thanh thanh cư trú chỗ. Bọn họ đột nhiên phát hiện, đại gia mấy hôm chưa thấy được Tạ Uyên, như thế nào Tạ Uyên không ra khỏi cửa kiếm tôn ngược lại ra tới. Chẳng lẽ, có người lập tức suy đoán, có thể hay không là kiếm tôn biết đồ để tìm cái bình thường nữ tu không vui, muốn bổng đánh Uyên Ương. tang lê lê đám người lập tức vui sướng khi người gặp họa lên. Cái này có trò hay nhìn, hải băng âm càng là mặt ngoài nhàn nhạt, nhạt nội tâm chờ đợi, hy vọng kiếm tôn đem thang thanh thanh đuổi ra đi, làm Tạ Uyên hiểu chút quy củ nàng sư phụ hải không mặt mũi nào cùng thiên cơ chân nhân đang muốn biện pháp cùng quên kiếm trưởng môn thương thảo việc này đâu. nếu như thế bọn họ trước từ từ kiếm tôn lão nhân ra tự mình đuổi đi tăng thanh thanh kia không phải càng tốt. không ít người lén lút mà chờ đợi kiếm tôn đem tăng thanh thanh đuổi ra đi tốt nhất đem vân ẩn môn đệ tử cùng nhau đuổi ra đi miễn cho bọn họ tới tống tiền. tang lê lê cùng hải băng âm tắc ngóng trông kiếm tôn nhìn ra tăng thanh thanh là tà tu nàng kia quả trứng cũng là tà vật bị kiếm tôn nhất kiếm chảm rớt mới hảo đâu. Bọn họ chờ mong kiếm tôn xuyên qua Tăng Thanh Thanh tà tu thân phận dưới sự giận dữ đem nàng đuổi đi hình ảnh cũng không có xuất hiện mà là kiếm tôn ở Lạc Hà Tiểu Viện Nhi bị Tăng Thanh Thanh ghét bỏ. Tăng Thanh Thanh cũng là kinh ngạc thật sự kiếm tôn phá lệ rời đi kiếm yên đến chính mình nơi này, muốn làm sao? Nàng ngại kiếm tôn chống đỡ chính mình ánh mặt trời, lại ngại hắn đứng ở nơi đó quá mắt sáng, như thế thịnh thế Mỹ Nhan lại là tảng đá, làm giận không? Này nếu là nhà người khác đạo nữ như thế cao nhan giá trị, lại cục đá người nàng cũng có thể xem đến mùi ngon, nhưng đây là nàng đạo lưỡng nha, vô tâm không phổi, nàng có thể không khí sao. Kiếm tôn hướng một bên bóng cây nhường nhường, đứng ở nơi đó quan sát nàng, nhìn xem chính mình trước kia có thể đem bí mật giấu ở nàng nơi nào. Rút ra ký ức giấu đi, này khẳng định phải dùng nguyên thần chi lực mặt khác là vô dụng. Có thể hay không là phía trước chính mình thay đổi tiểu mộc nhân nguyên thần mảnh nhỏ kia lũ nguyên thần chi lực. Vẫn là thượng thực tu khóa thời điểm hắn thưởng thức kia một tiên nguyên thần chi lực. Kia tia nguyên thần chi lực cuối cùng đi nơi nào. Hắn nghĩ nghĩ thế nhưng không có minh xác ký ức. Hắn đánh giá nàng, nhìn xem trên người nàng có thể có cái gì nguyên thần chi lực biến ảo đồ vật. Tăng Thanh Thanh lập tức cảm giác được hắn đánh giá, hắn ánh mắt như vậy trắng ra, nàng không cảm giác được mới không bình thường đâu. Nàng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Người nhìn cái gì là cảm thấy ta đẹp cố ý chạy tới xem sao. Mặt sau tới rồi lệ vũ tránh ở một bên cười. mặc kệ là kiếm tôn nguyên hành, vẫn là tạ uyên công tử, đều bị phu nhân ăn đến gắt gao. Lệ vũ phán đoán kiếm tôn cũng liền làm tạ xuyên cùng phu nhân sơ ngộ thời điểm khả năng từng có một đoạn phong cảnh nhật tử đi. Kiếm tôn bay thẳng đến nàng vẫy vẫy ống tay áo, như vậy trên người nàng nguyên thần chi lực biến hóa đồ vật liền sẽ biến mất một lần nữa biến thành kia một tiên nguyên thần chi lực. Đáng tiếc Tăng Thanh Thanh cái gì biến hóa cũng chưa, ngược lại bởi vì hắn kia vung lên ống tay áo có điều hoài nghi. Ngươi làm gì, kiếm tôn gọn gàng rứt khoát ta ở ngươi không gian để lại một tiên nguyên thần chi lực có thể cho ta nhìn xem sao. Tăng Thanh Thanh cũng không kêu kiệt liền đem tạ xuyên tiểu nhân lại lấy ra tới cho hắn. Hảo hảo xem xem, kiếm tôn nhìn thoáng qua cũng không phải đây là đơn thuần nguyên thần chi lực không có tàng cái gì bí mật. Kia ở nơi nào đâu, hắn lại bắt đầu trên dưới đánh giá nàng. Tang thanh thanh, nguyên hành, người còn như vậy ta sinh khí, lệ vũ nheo mắt còn không có người dám như vậy hung ba ba thẳng hô kiếm tôn kỳ danh đâu. Bất quá kiếm tôn kỳ thật không có gì tính tình, liền tính nhân ra hung hắn cũng sẽ không đương hồi sự chỉ là bởi vì hắn quá lợi hại, địa vị quá tôn sùng, những người khác không dám thôi. Quả nhiên kiếm tôn vẫn như cũ không sinh khí, ngược lại hỏi nàng có hay không khác nguyên thần chi lực. Tang Thanh Thanh nói không có, xem hắn một bộ không tin ánh mắt, nàng cố ý nói, đương nhiên là có, ta không nói cho ngươi. Kiếm Tôn hơi hơi nhướng mày, Lệ Vũ xem đến cẩn thận, nha Kiếm Tôn thế nhưng có khác thường. Bất quá Kiếm Tôn tiếp theo câu khiến cho Lệ Vũ cảm thấy hắn thật nên trở về đương cục đá, chỉ nghe Kiếm Tôn nói, ta đây cũng có biện pháp lục soát ra tới, tuy rằng ngươi có Hải Thiên môn thánh nữ Hồng Liên ấn bảo hộ nguyên thần, bất quá ta không thương tổn ngươi lại cũng có thể biết ngươi bí mật. Tấm tắc nghe một chút kiếm tôn này nguy hiểm lên tiếng. Hắn xem kiếm tôn dơ tay, tự hồ phải đối tang thanh thanh làm cái gì, liền lập tức truyền âm công tử. Kiếm tôn xem hắn, ân, lệ vũ truyền âm công tử nếu là nghĩ muốn cái gì, phải nghĩ biện pháp lấy lòng phu nhân, làm nàng chủ động cấp mà không phải cường lấy. Kiếm tôn ta cũng không sẽ thương tổn nàng, lệ vũ kia cũng không được nha, nàng là công tử đạo lữ, không phải mặt khác cái gì a miêu a cầu. Không chỉ là nguyên thần không thể thương tổn, cảm tình cũng không thể thương tổn. Kiếm Tôn như vậy sẽ thương tổn nàng cảm tình. Lệ Vũ gật gật đầu. Kiếm Tôn tuy rằng chính mình không cảm tình, nhưng Tang Thanh Thanh là nàng trách nhiệm, kia nàng cảm tình có lẽ thật quý giá, thật sự không thể thương tổn. Hắn chỉ phải từ bỏ đi trước cáo từ. Lệ Vũ còn phải thế kiếm Tôn cấp Tang Thanh Thanh xin lỗi. Phu nhân, Kiếm Tôn hiện tại sao công tử sơ ngộ ngài thời điểm còn muốn kia gì một ít? Đến nỗi kia gì là ý gì tăng thanh thanh nháy mắt đã hiểu Hành nàng không cùng kiếm tôn sinh khí ngươi sinh khí hắn cũng không biết ngươi vì cái gì sinh khí Còn cảm thấy ngươi tính tình đại thương thân thể đâu Lệ vũ đuổi theo trở về kiếm nguyên Đã trải qua tạo yên công tử biến hóa về sau Hắn cùng kiếm tôn chi gian so từ trước tùy ý rất nhiều Hắn trước nay sẽ không sợ kiếm tôn Hắn cười nói công tử nghĩ cách hống nha Kiếm tôn như thế nào hống Lệ Vũ dầm móc ra thượng mấy trăm bồn thoại bản, cái gì gương vỡ lại lành, cái gì ám độ trần thương, cái gì hòa táng chàng 36 kế. Kiếm tôn ta đều xem qua. Lệ Vũ công tử hiện tại chỉ nhớ rõ nội dung, không lĩnh hội tinh túy cùng tinh thần. Công tử muốn nghiền ngẫm phu nhân tâm tư yêu thích theo nàng, hống nàng, chờ nàng tình ý miên man lại cùng nàng đề nho nhỏ yêu cầu, nàng tự nhiên sẽ đáp ứng. Kiếm tôn hơi hơi nhíu mày, nghe như thế nào như thế phức tạp khó khăn. Cái gì tâm tư, cái gì yêu thích, cái gì tình ý miên man. Đây đều là hắn không có. Lệ Vũ bắt đầu thượng thủ biên diễn biên khoa tay múa chân, dù sao cần phải làm cục đá người học được thảo nữ hài từ niềm vui. Từ ánh mắt đến động tác đến trang sức đến thanh âm cao thấp. Kiếm tôn nhưng thật ra làm được thập phần đúng chỗ chính là. Lệ Vũ thở dài, xem ra kiếm tôn thật sự không được mặc kệ động tác ngôn ngữ nhiều đúng chỗ, này ánh mắt biểu tình cũng chưa kia cũng vô dụng a nhân ra phu nhân lại không phải ngốc từ. Tính, giáo kiếm tôn tu luyện kỹ thuật diễn cũng đúng, diễn đến giống cũng là hữu dụng. Kiếm tôn học tập năng lực mãn điểm, huấn luyện suốt đêm, ngày thứ hai kiếm tôn lại xuống núi. Toàn tông môn lại một trận chấn động. Lúc này đây không chỉ là linh kiếm tông, mặt khác tông môn nghe nói về sau cũng suốt đêm tới rồi, nghĩ chiêm ngưỡng kiếm tôn cao lớn hình tượng, nếu là có thể được chỉ điểm một vài, đời này liền ổn a Đáng tiếc kiếm tôn nơi nào không đi, lại đi lạc hà tiểu viện nhi. Chúng các đại lão, này rốt cuộc là vì sao a? Hôm nay kiếm tôn vừa thấy mặt liền đưa tang Thanh Thanh một đống linh thạch còn có đẹp pháp bảo châm cài cái châm cài đầu chưa pháp khí, hắn là không biết đẹp hay không, lệ vũ chọn nói tốt xem. tang Thanh Thanh mới đầu rất cao hứng, cho rằng hắn tạo yên độ dày để cao kết quả xem hắn kia không gợn sóng ánh mắt lập tức đứng dậy. Ta đi học đi, các ngươi chậm rãi ngồi. Nàng còn thở phì phì mà cấp kiếm tôn thượng một đại hồ trà. Uống xong lại đi, sau đó cố tự bay đi. Kiếm tôn liền ngồi ở nàng tiểu viện nhị uống trà kia hồ là một vị lão tổ đưa cho trứng nhãi con cản khôn hồ, nghe nói có thể trang cản khôn bên trong sở hữu thủy, đương nhiên đây là khoa trương, nhưng là trang một cái linh mạch không thành vấn đề. Kiếm tôn liền ngồi ở nơi đó một ly tiếp một ly mà uống từ thái dương sơ thăng uống đến mặt trời xuống núi, tăng thanh thanh khoan thai trở về, hắn còn ở uống. Tăng thanh thanh thở dài, uống ra hương vị sao, kiếm tôn đúng sự thật bẩm báo, không có. Bất quá hắn có thể cảm thấy được nguyên thần có biến hóa, phía trước nguyên thần vết thương cũ tự nhiên vẫn là khó chịu chỉ là hắn không có cảm giác liền cảm thấy không đến đau. Nguyên thần đau thời điểm sẽ có một ít bệnh trạng hiện tại khi bệnh trạng lược có chậm lại có thể thấy được ăn nàng đồ ăn đích xác đối nguyên thần có chỗ lợi. Chỉ là hắn nguyên thần quá cường đại, không phải như vậy rõ ràng. Hắn đột nhiên có điểm hoài niệm trước khi có đau đớn thời điểm, như vậy là có thể cảm giác được đau đớn giảm bớt là cái gì cảm giác. Tăng Thanh Thanh ngồi ở hắn đối diện, người không căng sao, kiếm tôn chiều nàng cười cười. Không căng, hắn cười rộ lên quá mức đẹp. Tăng Thanh Thanh lập tức hoảng thần tuy rằng biết hắn không cảm tình cười không đạt đáy mắt nhưng nàng vẫn là rất thích. Nàng mềm lòng, người nghĩ muốn cái gì. Kiếm tôn không chút nào giấu giếm, nói hắn trước kia làm tạ xuyên cùng tạo yên thời điểm lưu tại trên người nàng, đáng tiếc chính hắn rút ra phong ấn ký ức hắn cũng không biết nói là cái gì. Tang Thanh Thanh nghe được không thể tưởng tượng, chính ngươi làm chuyện này, chính ngươi không biết. Ta sao không tin đâu? Ngươi rút ra ký ức cũng không thể đem ngươi rút ra ký ức lúc sau để chỗ nào cái này động tác quên đi. Đáng tiếc Kiếm Tôn cũng không biết, Tang Thanh Thanh cũng không biết a, Tạ Uyên lại không nói cho nàng. Kiếm Tôn, có thể lại cho ta chút thức ăn sao? Tang Thanh Thanh bày ra một bàn, làm hắn tùy tiện ăn. Tiếm tôn liền ngồi ở chỗ kia thông thả ung dung mà ăn lên, hắn ăn tương phi thường yêu nhã tuy rằng không có thất tình lục dục, lại một chút đều không cứng nhắc nói hắn là cục đá người đó là nói tâm, mà phi nói hắn ngoại hình. Tăng thanh thanh nhìn nhìn, liền cảm giác thấy được tạ xuyên cùng tạo yên. Nhớ tới những cái đó ngọt ngào chuyện cũ, nàng đôi mắt sáng lên tới ôn nhu lại lưu luyến. Kiếm tôn nhìn nàng một cái tựa hồ bị nàng trong mắt ánh sáng cảm nhiễm đến, trong trí nhớ nào đó hình ảnh đột nhiên cũng sáng một chút phẳng phất hắc bạch họa bị bôi tô màu màu. Đó là hắn ở hải thương thành thỉnh nàng ăn bữa tiệc lớn tình cảnh, nàng cùng vân nhàn cùng nhau, nàng đem bữa tiệc lớn thu hồi tới cấp hắn bày một bàn ngon miệng mỹ thực lúc ấy hắn thực vui vẻ. Chính là cái loại này vui vẻ hắn chỉ có thể dùng khách quan câu nói tới miêu tả, lại không thể dùng tâm tình cảm chịu ra tới. Ngay lúc đó nàng biểu tình mang theo vài phần ngượng ngùng cùng kinh ngạc lại không có lúc này tình ý miên man. Tình ý miên man là hắn căn cứ lệ vũ nói phán đoán ra tới. Cơm nước xong, hắn liền đưa ra muốn cùng nàng song thu. Tăng thanh thanh mặt thế nhưng đỏ còn không đến song thu thời gian, hắn làm gì đột nhiên nói cái này. Hắn rõ ràng không có cái loại này nhu cầu, hắn lại không phải trước kia bộ dáng. Kiếm tôn ở lấy lòng nàng, bởi vì lệ vũ nói, lấy lòng đạo lữ liền không thể cái gì đều làm từng bước tỉ như nói song tu, không thể chỉ chờ đã đến giờ mới song tu, mà là xem không khí, nếu nàng tỉnh ý miên man liền phải song tu. Kiếm tôn phán đoán, nàng hiện tại tỉnh ý miên man liền có thể song tu, như vậy nàng sẽ càng thêm vui vẻ. Quả nhiên, tăng thanh thanh một sửa phía trước bắt bè cùng cố ý nhằm vào, ở hắn ôm lấy nàng thời điểm nhu thuận mà mềm ở trong lòng ngực hắn. Nàng nằm ở hắn trên đầu vai ôn nhu mà gọi hắn tạo yên. Thành âm mềm mị tận xương, kiếm tôn thế nhưng cảm thấy dễ nghe có thể so với tiếng đàn. Hắn không biết cái gì là dễ nghe, nhưng danh khúc tóm lại là dễ nghe, hắn có thể tương tự một chút. Nàng tuyết trắng trên vành tay kia một cái đỏ bừng tiểu chí càng thêm tươi đẹp bắt mắt. Kiếm tôn không thầy dậy cũng hiểu mà tưởng thân thân nó có lẽ nàng sẽ càng tình ý miên man đi. Hắn liền chủ động hôn hôn kia viên tiểu chí Quả nhiên trong lòng ngực nhân nhi thân thể run rẩy, độ ấm đều lên cao, có chút nóng lên su thế. Hắn liền lại hôn một cái, tầm mắt rừng ở nàng xương quay xanh chỗ đồng tâm in lại, cảm thấy kia một chỗ giống như so từ trước càng tươi đẹp, cũng nên thân thân nó. Hắn hoài nghi này có phải hay không hắn nguyên thần chi lực biến ảo, đáng tiếc vận công thử thử, không tiêu rớt. Vì thế trận này xong thu xuống dưới tăng thanh thanh có hơn phân nửa thời gian không vận công kiếm tôn nguyên bản tưởng nhắc nhở nàng tới, nhưng là lệ vũ phía trước nhắc nhở quá cùng phu nhân xong thu thời điểm ít nói lỗi thời nói. Cái gì kêu lỗi thời? Chính là ngươi tưởng chỉ điểm nàng tu luyện công pháp hoặc là mặt khác cái gì sẽ không làm nàng tình ý miên man nói, đều đừng nói. Tốt nhất nói điểm nàng thích nghe, nếu sẽ không nói hoặc là nói không nên lời, vậy ngươi cũng đừng ra tiếng, chỉ lo thân thân nàng thì tốt rồi. Lệ vũ tuy rằng độc thân nhiều ít năm, nhưng người ta đọc sách nhiều, xem bát quái nhiều, xem khác tiểu tình lữ nhiều a. Ở hắn tuổi trẻ thời điểm có như vậy vài thập niên hắn cùng một đôi tiểu tình lữ láng giềng mà cứ quá kia đối tiểu tình lữ cái kia buồn nôn, cái kia nhĩ tấn tư ma. Vân, xà không nói, liền nói gần, công tử phía trước cùng phu nhân còn khanh khanh ta ta nhão nhão dính dính, bồn cái kia tới là được rồi, phu nhân bảo quản thích. Trước lạ sao quen, huống chi kiếm tôn một chút đều không sinh, hắn có tất cả ký ức chiếu những cái đó lưu trình tới một lần liền hào. Hắn tuy rằng không có cảm tình cùng cảm giác nhưng là dựa theo ký ức, hắn sẽ ở hôn môi nàng tiểu nốt rồi đỏ thời điểm lặp lại một lần tạo yên ngay lúc đó tâm tình, nàng nơi này phá lệ đáng yêu, hôn môi nàng xương quai xanh thời điểm hắn cũng sẽ mặc nghiệm một câu, này cái đồng tâm ấn cùng nàng phi thường xứng đôi. Nàng song tu thời điểm ngượng ngùng đáng yêu, nàng ngủ thời điểm đáng yêu, nàng làm nũng thời điểm đáng yêu, nàng thức giận thời điểm cũng có thể ái kiếm tôn tận trước tận trách mà lặp lại từ trước ái nàng thời điểm tâm cảnh. Nga, hắn làm tạ xuyên thời điểm, ngay từ đầu cũng là không nhiều ít cảm giác khả năng hắn phong ấn một bộ phận nguyên thần, chậm rãi liền bắt đầu có cảm tình. Chỉ là hắn sẽ không biểu đạt đều đè ở trong lòng. Có lẽ hiện tại phong bế nguyên thần có thể tiếp tục cái nàng, nhưng hắn không thể, bởi vì hắn yêu cầu nguyên thần chi lực tới áp chế ma vực. Kiếm tôn thực chỉ mình làm đạo lữ bổn phận, ở Tăng Thanh Thanh ngủ về sau cũng ôm nàng nằm ở trên giường, cũng không có đem nàng ném xuống chính mình hồi kiếm nguyên. Vì thế, ngày thứ hai Tăng Thanh Thanh tỉnh lại thời điểm liền đầy mặt vui mừng, ôm hắn hôn một cái, cắn hắn lỗ tai khẽ cười nói, tạo nguyên ta sẽ chờ ngươi. Hiếm tôn rất tưởng nói ta chính là tạo uyên ngươi không cần chờ còn tưởng nói cho nàng ngươi cắn ta lỗ tai vô dụng ta cũng không ngứa không sợ đau, bất quá hắn thực thức thời mà chưa nói. Hắn đã biết chính mình ít nói lời nói, ít nói làm nàng không cao hứng nói, nàng tươi cười liền sẽ so dĩ vãng nhiều thả sẽ tình ý miên man. Nàng tình ý miên man thời điểm, hắn cảm giác chính mình nguyên thần liền có khác thường, giống như có thứ gì ở chậm rãi khôi phục có chỉ tự phiến ngữ hiện lên ở trong thức hài nguyên lai like làm nàng cao hứng là khôi phục những cái đó bị rút ra ký ức chìa khóa sao? vì thế kiếm tôn bắt đầu rồi mỗi ngày ở lạc hà tiểu viện nhi sinh hoạt nhật tử uống trà ăn cơm bồi tang thanh thanh nói chuyện phiếm giúp tang thanh thanh chăm sóc linh thực còn muốn phụ trách bồi chứng nhãi con thân tử trò chơi ân bao gồm song tu đảo mắt một năm thời gian đi qua này đó đã trở thành kiếm tôn thói quen Linh kiếm tông trên dưới mỗi ngày nhìn kiếm tôn hướng lạc hà tiểu viện nhi chạy, đại gia từ bắt đầu khiếp sợ đến cuối cùng càng thêm khiếp sợ bởi vì tạo uyên như thế nào không thấy. Thiên cơ chân nhân, hải không mặt mũi nào, lỗi nguyệt đạo cô mấy cái lén lút chú ý một năm, rốt cuộc nhịn không được tìm vô cấu phong chủ oán giận việc này. Thiên cơ chân nhân, vô cấu đạo huynh kiếm tôn này cử là vì sao ý nha? Đó là hắn đồ nhi đạo lữ, có phải hay không đến tị hiểm? Vô cấu thầm nghĩ, đó chính là hắn đạo lữ, hắn tránh cái gì ngài Nhưng thật ra các ngươi mới nên tị hiểm đâu. Chỉ là kiếm tôn cùng Tạo Yên là cùng người chuyện này phía trước trường môn nói bảo mật kiếm tôn chính mình không công khai, hắn đương nhiên sẽ không tiết lộ. Vô cấu kiếm tôn việc há là ta chờ có thể nghị luận. Ta chờ có nhiều quản, vẫn là giúp đệ tử chuẩn bị học mặt khảo hạch đi. Một năm học kỳ kết thúc liền phải tiến hành khảo hạch tỉ thí. Lạc hà tiểu viện như kiếm tôn chính một bên bồi trứng nhãi con chơi cút đi trứng, một bên đối tăng thanh thanh tiến hành trước khi thi đấu phụ đạo, nói cho nàng khảo hạch cùng tỉ thí có cái gì khác nhau cùng với một ít những việc cần chú ý. Lệ vũ, này quan tâm phu nhân khảo thí bộ dáng tuyệt đối không phải diễn xuất tới ta làm chứng. Tăng thanh thanh có cái tật xấu, vừa nói khảo thí phụ đạo liền mệt dã rời đời trước quan tính, lúc này cũng như thế. Nàng ngáp kiếm tôn liền dừng lại xem nàng, đãi nàng đánh xong lại tiếp tục giảng. Tang Thanh Thanh, ngươi không phải sợ ta khảo thí đếm ngược cho ngươi mất mặt đi. Ngươi yên tâm, ta mất mặt cũng là cho Tạo Yên mất mặt, sẽ không cho ngươi mất mặt. Kiếm tôn lộ ra một tia bất đắc dĩ thần thái. Ta chính là Tạo Yên. Này một năm hắn mỗi ngày hướng lạc Hà Tiểu Viện nhi tới, không ai không biết hắn cùng Tang Thanh Thanh quan hệ đi. Bất quá đây là chính hắn việc tư cho nên chưa từng nghĩ tới muốn cùng ai giải thích. Trứng Nhãi con lộc cộc lan đến Tang Thanh Thanh bên người, nhẹ nhàng chạm chạm nàng, cười hì hì nói: "Mẫu thân, khảo cái đại chứng vịt trở về, hắc hắc." Trứng Nhãi con tuy rằng có chính mình tu luyện truyền thừa cũng sẽ nói chuyện, nhưng hắn kỳ thật không biết chữ sẽ không biết Tang Thanh Thanh này nửa năm nhiều cũng dạy hắn tu chân giới văn tự, mỗi lần cho hắn khảo thí, Trứng Nhãi con đều sẽ đến cái đại chứng vịt. Chính mình đến chứng vịt số lần nhiều, Trứng Nhãi con cũng biết đại chứng vịt là không điểm ý tứ. Tang Thanh Thanh dùng ngón tay chọc hắn một chút, Người chính là kiếm tôn hài tử, khảo thí còn phải đại chứng vịt, không e lệ. Kiếm tôn, không sao, người tu chân không học ngữ pháp cũng không quan hệ. Nguyên thần cường đại đến trình độ nhất định, tự động lĩnh hội, không cần chết học. Còn nữa chứng nhãi còn không cần tu luyện mặt khác công pháp, tự nhiên cũng không cần xem hiểu mặt khác văn tử, mặc dù muốn xem, rất nhiều ngọc giản cũng sẽ trực tiếp đem công pháp truyền tống đến học đồ thức hài chung, không cần biết chữ. Tang Thanh Thanh xem hắn đối nhi tử yêu cầu như thế thấp đối chính mình liền trước khi thi đấu phụ đạo, đốn giác không công bằng, nhịn không được âm dương quái khí, không học thức tự thấy thế nào thoại bản nha. Không xem thoại bản như thế nào tìm đạo lữ, kia không được làm vạn năm lão quang côn nhi, kiếm tôn, lệ vũ, ha ha ha ha, trường 46 đan linh, kiếm tôn cũng chỉ là cảm thấy nàng sẽ thích đến đệ nhất, rốt cuộc mỗi lần khảo hải các đệ tử đều nỗ lực phấn đấu, hắn cảm thấy nàng hẳn là cũng như thế. Mấy ngày nay nhị tấn tư ma, làm hắn dưỡng thành tùy thời quan sát nàng thói quen, biết nàng thế nào là cao hứng, thế nào là sung sướng, thế nào là khó chịu, thế nào là làm nũng. Chẳng sợ chính hắn không có cảm giác cũng đối nàng cảm xúc rõ như lòng bàn tay, dần dần mà hắn cũng hình thành chính mình phản xả có điều kiện. Phản xả có điều kiện nhiều cũng sẽ sinh ra một tia cảm giác tuy rằng hắn không thể rõ ràng mà cảm nhận được kia biến hóa lại là ở. Ngay từ đầu diễn, lấy lòng, chậm rãi liền biến thành thói quen, biến thành theo bản năng hành vi. Cái này làm cho Tăng Thanh Thanh có một loại ảo giác làm nàng cảm thấy hắn đã một lần nữa yêu nàng, một lần nữa biến thành tạo yên, chỉ là so tạo uyên càng thêm khắc chế, nội liễm. Hắn sẽ không nói từ trước những cái đó lời ngon tiếng ngọt cùng làm nàng mặt đỏ tim đập lời âu yếm, nhưng là cũng không hề nói mất hứng nói, những cái đó rõ ràng làm hắn thoạt nhìn không có thất tình lục dục nói, hắn cũng chưa lại nói quá hắn ánh mắt tuy rằng không nóng rực, xem nàng thời điểm lại cũng so nửa năm trước mang theo ôn nhu quang mang ít nhất nàng cảm thấy như thế. nàng cùng hắn nói chuyện thời điểm, hắn mặc kệ làm cái gì đều sẽ dừng lại nhìn về phía nàng. nàng có yêu cầu hỗ trợ thời điểm, hắn đều sẽ kịp thời xuất hiện. hắn ôm nàng thời điểm không hề là ngạnh băng băng, hiện tại sẽ phóng nhẹ lực đạo làm nàng cảm giác được cùng loại ôn nhu đối đãi. Cho dù là diễn xuất tới, nàng cũng thích bởi vì hắn chịu diễn nàng, đã nói lên hắn để ý nàng nha, hắn như thế nào không đi diễn người khác đâu. Nàng thật cao hứng bởi vì hiện tại hắn cùng tạo Uyên thời điểm có một ít sống. Chỉ cần chính mình sống được đủ lâu, người yêu liền sẽ trở về. Đào mắt tới rồi khảo hạch tỉ thí nhật tử. Khảo hạch chia làm văn thí cùng võ thí, văn thí chỉ cần dựa theo yêu cầu tới làm tỉ như vẽ bùa thi triển pháp thuật luyện kiếm, bày trận khống chế linh thực luyện đan, ngự thú từ từ, võ thí tắc yêu cầu đi khảo hạch bí cảnh tiến hành xấm quan. Bất đồng tu vi, bất đồng công pháp đệ tử đi vào về sau, đối mặt chính là bất đồng khảo hạch hình thức. Mỗi cái tiến học đệ tử đều cần thiết tham gia khảo hạch tỷ thí tắc không cưỡng chế, nguyện ý tham gia tỷ thí đệ tử tự hành báo danh có thể lên đài cùng mặt khác đệ tử thay phiên luận bàn tỷ thí. Đây là chuyên môn cấp hiếu chiến đệ tử chuẩn bị hạng mục đặc biệt những cái đó thời khắc chuẩn bị chiến đấu kiếm tu nhóm. Tăng Thanh Thanh không ham thích cùng người đấu pháp tự nhiên không báo danh. Này một năm Tăng Thanh Thanh chẳng những tu vi tiến bộ thực mau, đã chốt cơ trung kỳ, nàng thao tác linh thực bản lĩnh cũng phi thường lợi hại. Văn thí linh thực các đệ tử mỗi người bắt được một viên đen xì hạt giống, hạt giống còn tản ra oánh oánh lục quang. Khảo hạch lão sư giải thích một chút quy tắc, đây là một quả chuyên môn dùng để khảo hạch linh hạt, không dễ bị thôi phát lại có thể thực tốt phản ánh các ngươi tu vi. Giống các ngươi trúc cơ sơ kỳ đệ tử, liền phải thôi phát ra một cái roi. Trung kỳ đệ tử tóc muốn thô gấp đôi, trường gấp đôi, hậu kỳ lại phiên bội. Roi không sai biệt lắm là ngón cái thô là được. Tang Thanh Thanh ước lượng một chút dựa theo Tạ Uyên Giáo dùng nguyên thần chi lực câu thông linh thực, nàng nguyên thần chi lực cũng không thể ngoại phóng, càng không thể giống kiếm tôn như vậy dùng để đánh nhau chiến đấu, nàng chỉ có thể dùng để câu thông linh thực. Bên cạnh Tang Lê Lê cùng mấy cái đệ tử cũng ở ước lượng. Tang Lê Lê nỗ lực vài lần mới đem hạt giống thôi phát mầm, sau đó sinh ra nhỏ bé yếu ớt một cái đằng. Nàng tuy rằng là trúc cơ một tầng, nhưng nàng là dựa vào đan dược đôi lên mới trúc cơ tu vi thực hư, so với kia chút chính mình thật đánh thật tu luyện lên muốn kém rất nhiều. Cuối cùng nàng dùng ra ăn nãi sức lực cũng chỉ có thể đem hạt giống thôi phát thành chiếc đũa như vậy đại. Khảo Hạch lão sư hơi hơi nhíu mày, này đệ tử tới lãng phí tài nguyên đi. Tang Lê Lê tu quẫn đầy mặt đỏ bừng, hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Những đệ tử khác có đạt tiêu chuẩn lại không đạt tiêu chuẩn Đến phiên tang Thanh Thanh, giống nhau linh thực sư muốn khống chế chính mình linh thực đó là phi thường dễ dàng, mặc dù tang Lê Lê cũng có thể đem nàng miệng rộng hoa thôi phát thành thụ nhưng loại này xa lạ hạt giống lại rất khó lập tức thuần hóa. Tăng Thanh Thanh phía trước đã dùng nguyên thần chi lực cùng hạt giống câu thông quá. Nàng lúc trước thực nhược thời điểm đều có thể câu thông thu phục tiểu lục sau lại trúc cơ về sau càng đào tạo rất nhiều tân phẩm linh thực ra tới, đã sớm cùng thực vật càng thêm thân hòa. Một khi câu thông, cái loại này từ lập tức liền có đáp lại. Tăng thanh thanh yên lặng nói, tiểu hát tử thỉnh ngươi tận tình lớn lên đi. Nàng mặc niệm xong liền đem chính mình nguyên thần chi lực cùng linh lực không cần tiền mà rót vào đi vào, một chút cũng chưa buồn xỉn, dù sao hiện tại có kiếm tôn hỗ trợ song tu, nàng không thiếu linh lực. Hào phóng, phần vật người chung quanh chỉ cảm thấy một trận cơn lốc nhấc lên, vội vận công ổn định thân hình, sau đó kinh ngạc mà nhìn nhét đầy nhà ở linh thực. Này cũng quá quá mức đi. Tang Thanh Thanh cũng dọa nhảy dựng tiểu hắc cũng quá có thể khoe ra đi. Ta nói tận tình lớn lên ý thứ chính là nếu lực lượng của ta không được người làm hết sức đừng làm cho ta quá mất mặt là được nếu là đủ đâu ngươi cũng đừng quá xuất sắc không sai biệt lắm là được. Khảo hạch lão sư đều kinh ngạc nói là gấp ba ngón cái thô liền có thể kết quả Tang Thanh Thanh cấp thôi phát eo thô. Người kim đan Tu sĩ cũng không này bản lĩnh nha. Bên ngoài thông qua truyền ảnh khí quan sát quên kiếm đám người cũng trực tiếp bị kinh động sôi nổi đem thần thức đầu lại đây. Quên kiếm bạch bạch bạch vỗ tay kiêu ngạo thật sự. Không từng tưởng mấy ngàn năm sau tu chân giới lại ra một ngày phú dị bẩm linh thực sư. Tu chân giới rất may sự. Hắn còn không quên truyền âm chúc mừng kiếm tôn. Có chút kim đan ở thao tác linh thực phương diện cũng không có thanh thanh xuất sắc mãn phân đệ tử. Không hổ là kiếm tôn đạo lữ. Kiếm tôn tuy rằng không có tới hiện trường, nhưng vẫn thông qua truyền ảnh khí chú ý bên này, nghe vậy trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười nhạt. Lệ vũ đều xem ngây người ai gặp qua cục đá người kiếm tôn cười. Phu nhân không ở trước mặt này cũng không phải là diễn. Lệ vũ công tử, ngài hiện tại tâm tình như thế nào? Kiếm tôn, như thường. Lệ vũ, so nửa năm trước đâu. Kiếm tôn, giống nhau. Lệ vũ ân, mạnh miệng điểm này thì thật là trước sau như một. Kế tiếp tang Thanh Thanh muốn đi bí cảnh tiến hành võ thí, đồng hành có 40 người. Tiến đến tiến học đệ từ có hơn 1.000 danh, khảo hạch tự nhiên cũng là tách ra. Kiếm tôn cấp quên kiếm truyền âm, làm tang Thanh Thanh lược chờ một chút. Quên kiếm khó hiểu truyền âm cấp kiếm tôn hỏi chuyện gì. Kiếm tôn, nàng lộ tuyến cùng khảo hạch không thành vấn đề đi. Quên kiếm ngẩn ra, nguyên hành cư nhiên chủ động quan tâm người khác đây chính là phá lệ đầu một chuyến. Hắn cười nói, nguyên hành yên tâm, bí cảnh trải qua nhiều ít năm khảo hạch tự nhiên là an toàn. Kiếm tôn thần thức đào qua, hải băng âm tang lê lê mấy cái cùng tang thanh thanh không đối phó đệ tử cũng ở trong đó. Hắn tự nhiên nhớ rõ đệ nhất đường linh thực khóa các nàng mấy cái đối tang thanh thanh bất hiếu thiện sau lại chứng nhãi con còn đánh qua các nàng. Tuy rằng biết các nàng mấy cái không phải tang thanh thanh đối thủ thả nàng có tinh mang kiếm bảo hộ sẽ không có nguy hiểm, nhưng hắn cũng không nghĩ làm các nàng chọc nàng không cao hứng. Nàng không cao hứng, hắn đến hống đã lâu đâu, không thể làm người cho chính mình thêm phiền. Kiếm tôn yêu cầu đem tang thanh thanh cùng các nàng mấy cái tách ra, mặt khác hắn muốn đích thân kiểm tra một chút tang thanh thanh khảo hạch hạng mục miễn cho có cái gì sẽ dọa đến nàng. Quên kiếm đều hết chỗ nói rồi, kiếm tôn lại cảm thấy chính mình không thành vấn đề, hắn chỉ là ở tận đạo lữ bổn phận, nếu hắn vẫn là tạo uyên kia hắn khẳng định sẽ biến ảo một cái bình thường đệ tử bồi nàng đi vào, sợ nàng có sơ suất hiện tại hắn không có cái loại này lo lắng cảm xúc tự nhiên sẽ không như thế, bất quá nên có kiểm tra vẫn là phải có. kết quả kiếm tôn tự mình một kiểm tra, bí cảnh có một cây sấp xỉ ma hóa yêu thực, không biết có người cố ý bỏ vào đi vẫn là bí cảnh yêu thực chịu kiếm nguyên ma khí ảnh hưởng dẫn tới. người ngoài cũng không biết tăng thanh thanh kỳ thật không sợ chút ít ma khí, sấp xỉ ma hóa yêu thực kỳ thật không có chân chính ma khí chỉ là dọa người mà thôi. kia cũng không thể dọa đến nàng. mặt khác nhưng thật ra không có gì tang thanh thanh võ thí cũng không hề trì hoãn, nàng liền cùng soát đầy thực vật hào cảm độ giống nhau, vào bí cảnh trước thu thập linh thực còn đem thích hợp nơi này linh thực cấp loại thưởng. Gặp được chặn đường yêu thú, nàng đều không cần chính mình yêu đằng, gần đây điều động linh thực là có thể đem chúng nó cấp bó lên, hoặc là biến thành linh thực nhà giam tầng tầng đem chúng nó vây khốn. Ấn gặp được một oa thực độc độc hỏa ong, kết quả vừa lúc đưa đến nàng tâm oa thượng thu vào không gian một đám, lập tức cùng nàng vốn có giã ong từng đôi chém giết hai bên các có tổn thương, còn có một ít nhất kiến trung tình trực tiếp liền vào động phòng, nàng không gian linh ong trực tiếp thăng cấp. Trong không gian trứng nhãi con cấp nha, một cái kính mà nhảy nhót muốn ra tới giúp mẫu thân, kết quả cũng chưa dùng võ nơi. Chà nhưng dặn dò quá hắn, làm hắn đi theo mẫu thân bảo hộ nàng đâu, nhưng hắn căn bản liền không vớt được phát huy đâu bất quá tang lê lê đám người không như vậy vận may chẳng sợ chúc cơ tu sĩ cũng bị độc hỏa ong chập đến đầy đầu bao may mắn tìm được tổ ong đào điểm mật ong tô lên giải độc tang thanh thanh còn bệ linh thảo võng giúp bọn hắn ngăn cách đuổi giết độc hỏa ong nếu không bọn họ còn không chừng bị chập thành cái dạng gì đâu tang thanh thanh đi theo dạo chơi ngoại thành siêu tầm phong tục giống nhau đi bí cảnh đi bộ một vòng thu hoạch không ít linh thực cộng thêm tiến hóa linh ong cảm thấy mỹ mãn Quên kiếm tự mình cho nàng ban phát yêu tú linh thực sư lệnh bài, về sau nàng có thể dựa cái này lệnh bài hành tẩu thu chân giới, cũng có thể ở các đại thành trì, môn phái đã chịu yêu đãi muốn tìm công tác đều có thể. Đương nhiên, quên kiếm cảm thấy Tang Thanh Thanh là nguyên hành đạo lữ, này đó cũng chưa tất yếu, đây là một cái vinh dự. Tang Thanh Thanh lại rất cao hứng, cười đến phi thường sán lạn, còn hướng về phía kiếm nguyên phương hướng chớp chớp mắt. Kiếm tôn thấy được hắn ngay sau đó sinh ra một ý niệm chứng nhãi con như vậy ra tất nhiên là tùy nàng lệ vũ liên thanh chúc mừng hắn công tử dạy dỗ có cách phu nhân phá lệ xuất sắc kiếm tôn nàng rất cao hứng khảo trước phụ đạo rất cần thiết tăng thanh thanh không tham gia đệ tử chi gian tỷ thí nàng khảo hạch xong liền đi xem các sư đệ xương muội vân nhàn vân quyền cũng không thành vấn đề văn thí võ thí đều là ưu tú thông qua vân nhàn ở một bên chờ nàng vân quyển đã sớm cùng người tham gia tỉ thí đi Loại này có thể quang minh chính đại tỷ thi đánh nhau cơ hội, Vân Quyền là tuyệt đối sẽ không sai quá. Tăng Thanh Thanh cùng Vân Nhàn trò chuyện vài câu, sau đó cùng đi xem Vân Thương, Vân Quỳnh cùng Vân Thư khảo hạch. Vân Quỳnh tuy rằng không có ưu tú, lại cũng tốt đẹp nha đầu này thông minh thật sự thiên phú cũng không tồi chính là không như vậy dụng công. Nàng hiện tại cùng Hoa Tiểu Ngư cùng nhau, nhưng thật ra cũng có thể nhiều tu luyện. Vân thư bọn họ khảo hạch cũng chỉ có văn thí, bất quá bọn họ này đó người ngoài nghề xem không hiểu, rốt cuộc khảo hạch cũng không phải người ngoài nghề xem cái loại này xem bói chuẩn không chuẩn náo nhiệt. Vài người cùng nhau nhìn chằm chằm vân thương bên kia khảo hạch truyền ảnh khí xem. Vân thương là luyện đan sư, chỉ khảo hạch luyện đan trình độ chỉ có văn thí không có võ thí. Vân thương bọn họ ở luyện trúc cơ đan, đây là nhất trực quan khảo hạch phương thức xem bọn họ có thể hay không luyện thành công. Ở tu chân giới có thể thành công luyện ra trúc cơ đan tu sĩ mới có thể bị tán thành trở thành chính thức luyện đan sư. Bởi vì chỉ có trúc cơ về sau mới là chân chính mà bước vào tu chân đại đạo, phía trước luyện khí bất quá là rèn luyện thân thể cùng kinh mạch vì mặt sau làm chuẩn bị mà thôi. tang thanh thanh xem đến thực khẩn trương, vân quỳnh cùng hoa tiểu ngư cũng một tả một hữu lôi kéo nàng cánh tay âm thầm dùng sức. tang lê lê còn ở một bên châm chọc giống loại này mười lò chín phế, đương luyện đan sư cũng quá buồn cười. Tang Thanh Thanh liếc nàng liếc mắt một cái, người đầy đầu bao còn không có tiêu đâu liền không biết xấu hổ chê cười người khác. Vân Nhàn an ủi bọn họ, không cần lo lắng, sư đệ này một năm tiến bộ rất lớn, khẳng định sẽ thành công. Tang Thanh Thanh mở ra không gian, chứng nhãi con cùng tiểu táo bạo tiểu lục đều quan tâm mà chú ý vân thương. Luyện đan tiêu phí thời gian tương đối lâu cho nên đại bộ phận người đều không ở bên này quan khán, đều đi xem các đệ tử tỉ thí đi. Lại qua ban ngày, tổng cộng đã 5 ngày, phòng luyện đan trên không đột nhiên có lôi vân ngưng tụ, không chung đều đen nghìn nghịt. Khảo hay các lão sư đều chú ý tới, sôi nổi xem xét sao lại thế này. Quên kiếm khống chế toàn cục hắn kinh hỉ nói thế nhưng có đệ tử luyện đan đại thành. Hắn mắt xem phòng luyện đan thế nhưng nhìn không ra cái nào đan lô có như vậy tạo hóa. Không nghĩ tới luyện chế trúc cơ đan mà thôi thế nhưng có đệ tử có thể dẫn động đan vân, xem ra muốn sinh ra đan văn. Luyện đan có không dẫn động đan vân cùng luyện đan sư tu vi cao thấp không quan hệ mà là xem hắn thiên phú. Mặt khác luyện chế quý hiếm đan dược thời điểm nếu đan dược phẩm dài quá cao còn sẽ gặp được lôi kiếp. Khảo hài các lão sư đã mở ra pháp khí nếu là đan vân dẫn động lôi điện bọn họ cũng có thể hỗ trợ ngăn cản một vài. Vân thương còn lại là gấp đến độ mồ hôi đầy đầu này một năm hắn vẫn luôn đều ở học tập luyện chế trúc cơ đan nhưng chưa từng thành công quá hắn lúc này đây khảo hạch cũng là căng gia đầu tham gia luyện hủy hoại phải cấp sư tỷ mất mặt vân ẩn môn không gì nhưng sư tỷ là tạ uyên đạo lữ a hắn khẩn trương mà nhìn chằm chằm đan lô yên lặng đếm thời gian sợ qua khai lò thời gian hỏa hậu quá lớn lại luyện phía bỏ hắn nhìn chằm chằm vào chính mình đan lô mồ hôi nóng cuồn cuộn mà rơi xuống ở đan lô thượng mồ hôi theo khe hở lưu đi vào phát ra tư lạc thanh âm Sau một lúc lâu, đàn lô phát ra tất ba tất ba tiếng vang, vân thương suy nghĩ hẳn là hảo đi. Hắn tưởng thăm dò nhìn xem, hắn còn không có chút cơ tu vi lại thấp cho nên còn không thể ngoại phóng thần thức xúc hắn luyện đan. Hắn cảm thấy chính mình thật là cái phế vật A. Tất ba tất ba thanh âm càng ngày càng vang, hắn cảm thấy kỳ quái, suy nghĩ khẳng định báo hỏng, sẽ không nổ mạnh đi. Muốn hay không đem đan lô mở ra nhìn xem. Đúng lúc này Dan lô cái nắp đột nhiên chính mình bắn lên tới, lập tức đánh vào trên mặt hắn, đem hắn cái mũi đánh đến sinh đau, một cổ máu mũi phun ra tới, bắn đến Dan lô. Răng rác phòng luyện đan trên không tiếng sấm thanh thúy, ba đạo màu tím lôi điện thẳng tắp mà đánh xuống tới. Răng rác, lưỡng đạo lôi điện kể hết bổ vào vân thương đan lô. A không cần phách hư ta Dan lô. Vân thương cho rằng hải thiên môn đệ tử chơi số cố ý làm hắn, vội vàng vừa người nhào lên đi bảo hộ chính mình Dan lô sau đến kia đạo thiên lôi trực tiếp bổ vào vân thương trên người hắn a một tiếng một cái té ngã ngã quỵ trên mặt đất đan lô cũng bị hắn lộng giải bên trong lộc cộc lăn ra hai mươi mấy viên linh quang lấp lánh chốt cơ đan tới toàn vì thiên phẩm khảo hạch lão sư cũng dọa nhảy dựng cũng chưa tới kịp ra tay cứu giúp liền nhìn đến vân thương bị thiên lôi đánh trúng hắn vội phi thân qua đi xem xét lấy ra chữa thương đan phải cho vân thương uy. Vân Thương bị hắn nâng dậy tới, phun ra một ngụm nhiệt khí, khóc sòng nói: "Lão sư có người âm thầm hại đệ tử, ngài phải cho ta làm chủ, làm cho bọn họ bồi ta đan lô." Khảo Hạch lão sư thấy hắn bị sét đánh tóc trình nổ mạnh trạng, đầy mặt đầy người hắc hôi, tròng trắng mắt cùng hàm răng lại hết sức bạch, nhìn đều buồn cười. Hắn cười nói: "Vân Thương, ngươi không sao chứ? Vân Thương, ô ô bồi ta đan lô." "Lão sư, ngươi đan lô không có việc gì, chúc cơ đan cũng thành." Vân Thương không dám tin tưởng Thật sự, lão sư gật đầu, tự nhiên sẽ không lừa ngươi. Vân thương đột nhiên nhảy dựng lên, hồ, sư tỷ sư tỷ ta thành công. Bên ngoài tăng thanh thanh mấy cái nguyên bản lo lắng đến không được, đều hướng phòng luyện đan chạy đâu, nửa đường thấy đan thành sư đệ không việc gì, bọn họ cũng cao hứng đến cười rộ lên. Vân thương đem chính mình chúc cơ đan nhặt lên tới trang ở bên cạnh đặc chế linh hồ gỗ cao hứng nhìn thấy nha không thấy mắt. Khảo hạch lão sư vỗ vỗ hắn, vân thương chúc mừng ngươi chúc cơ thành công. Vân Thương, ta chúc cơ đan luyện thành, hắc hắc hắc hắc cái gì? Ta chúc cơ cũng thành công. Hắn nhẹ nhàng nhảy dựng thế nhưng phanh mà đụng phải phòng luyện đan nóc nhà, sợ tới mức hắn chạy nhanh rơi xuống. Hắn phía trước mới vừa luyện khí 8 tầng a, hiện tại trực tiếp chúc cơ 2 tầng. Quả thực so nằm mơ còn không thể tưởng tượng, này lôi Vân tới kỳ quặc, không chỉ là ở đây các lão sư buồn bực quên kiếm tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn đem tình huống truyền cho tiểu đàn lão tổ nhóm, hy vọng bọn họ có thể phán đoán một chút. Lão tổ một quên kiếm ngươi có phải hay không học nghệ không tinh. Như vậy điểm việc nhỏ nhi còn làm chúng ta xem, chính ngươi nhìn không ra sao, quên kiếm sư tôn chuộc tội để thử thấy thế nào không ra. Lão tổ nhị, hắn nền móng kỳ lạ ngươi nhìn không ra cũng bình thường. Hắn không phải người thường, mà là đan linh đầu thai thịt thai quá mức ngu rốt giam cầm hắn linh thức. Quên kiếm lúc này mới minh bạch nếu là đan linh hóa hình kia hắn khẳng định có thể thấy được manh mối, đầu thai liền khó nói. Phàm là đầu thai liền sẽ đã chịu thiên đạo ước thúc cường đại nửa năng lượng cũng chịu thân thể ước thúc phát huy không ra. Nguyên hành là trường hợp đặc biệt, cho nên tu chân giới đối phó một ít khó giải quyết cả tu hoặc là ma đầu, sẽ rút ra bọn họ nguyên thần, gây cấm chế sau đó đưa bọn họ đầu thai, nhiều thế hệ tới suy yếu bọn họ lực lượng cuối cùng cũng sẽ đem này diệt sát rớt Quên kiếm cũng không quên cấp kiếm tôn chúc mừng, không hổ là nguyên hành đạo lữ đồng môn, một cái trời sinh phù tu, một cái xuất sắc kiếm tu, còn có một cái đan linh truyền thế luyện đan sư, này vân ẩn môn ngọa hồ tàng long A, nguyên hành đã sớm đã nhìn ra đi. Kiếm tôn nhàn nhạt nói, chưa từng, hắn cũng không khai linh mục đi xem nhân gia nền móng hoặc là mặt khác riêng tư trừ phi có trừ ma yêu cầu, nếu không hắn cũng không cái kia hứng thú. Vân thương cũng đạt được yêu tú luyện đan sư danh hiệu. Hắn ôm kia khối lệnh bài ở tang thanh thanh mấy cái trước mặt khóc đến rối tinh dối mù chút nào mặc kệ nhân ra có thể hay không chê cười. Hắn rất tưởng giống như trước như vậy công hạ cao lớn thân hình, đem đầu to gác ở sư tỷ trên vai thống khoái khóc một hồi, làm sư tỷ an ủi hắn. Bất quá lúc này đây không biết vì sao, hắn đầu to như thế nào cũng gác không đến sư tỷ trên vai. Tang Thanh Thanh cho rằng hắn vẫn luôn cho chính mình khom lưng đâu, cười nói, vân thương, sư phụ nói được không sai, ngươi là trời sinh luyện đan sư, ngươi hảo hảo luyện, về sau cấp sư phụ liền phi tiên đan. Phi tiên đan có thể cho sư phụ trực tiếp đem rất cảnh giới bổ trở về, bất quá nghe nói gần nhất một ngàn năm đã không người có thể luyện ra tới. Tang Thanh Thanh cảm thấy sư đệ khẳng định có thể, vân thương thẹn thùng mà cười, không nhiều ít tin tưởng, hắn ôm chính mình đan lô, đắc ý nói, đều là tạ công tử đưa ta đan lô hảo. Vân Thương thăng cấp luyện đan sư thả luyện ra thiên phẩm trúc cơ đan tự nhiên dẫn phát rất lớn hoanh động. Các đại môn phái đều tưởng mượn sức hắn, rất nhiều luyện đan sư cũng ùa lên đem hắn vây lên. Vân Thương, sư tỷ, sư tỷ, tăng thanh thanh làm hắn yên tâm đi. Nhiều giao bằng hữu, nhiều giao lưu luyện đan trình độ cũng sẽ tiến bộ. Vân Quỳnh nhìn nhìn Vân Nhàn ưu tú phù sư, trận pháp sư lệnh bài, nhìn nhìn lại sư tỷ, ngẫm lại Vân Quyền khẳng định cũng là yêu tú kiếm tu, phảng phất chỉ có chính mình là cái kéo chân sau. Ôn nàng chịu kích thích, Vân Quỳnh không mặt mũi gặp người, lôi kéo Hoa Tiểu Ngư đi tu luyện. Vân, Hoa Tiểu Ngư cũng là tốt đẹp, không hỗn thượng yêu tú. Vân Nhàn nhìn về phía Tang Thanh Thanh, sư tỷ ta bồi ngươi đi một chút, vẫn là trở về. Tang Thanh Thanh đang ở cao hứng, chúng ta đi xem Vân Quyền cùng người đánh nhau. Trên đường vân nhà nói, sư tỷ tỷ thí xong ta liền dẫn bọn hắn hồi ngao sơn đi. Tăng thanh thanh do dự một chút, nghe trưởng môn ý tứ các ngươi thường lưu lại nơi này tiếp tục học tập cũng có thể. Sư phụ đem bọn họ lãnh vào cửa càng cao thâm cơ bản liền không thế nào dậy cho nên bọn họ tiến triển muốn chậm rất nhiều. Tới Linh Kiếm thông một năm, so với bọn hắn trước đây đã nhiều năm tiến triển còn nhanh. Tang Thanh Thanh kỳ thật rất thưởng làm vân tử ở cũng lại đây quên kiếm phía trước liền thịnh tình mời quá chỉ là vân tử ở không chịu nói hắn ở Ngao Sơn thực hảo không ai quản hắn, hiện tại Linh Thạch tùy tiện hoa, hắn tiêu giao thật sự đâu. Vân Nhàn đã nhìn ra tới, lúc trước tới Linh Kiếm tông thời điểm xưa thì còn cọ tới cọ lui, hiện tại nàng đã không nghĩ rời đi nơi này. Hẳn là không nghĩ rời đi tạ uyên đi, tuy rằng Tang Thanh Thanh chưa nói, nhưng hắn đã đoán được kiếm tôn chính là tạ uyên. Vân nhàn, chúng ta bắt được cái này thân phận, về sau có thể kiếm càng nhiều linh thạch, cũng có thể thu đệ tử chúng ta vân ẩn môn sẽ lớn mạnh lên. Tăng Thanh Thanh gật gật đầu, vẫn là muốn nhiều tới tiến học đại môn phái truyền thừa muốn lợi hại một ít. Vân nhàn đồng ý, liền tính năm đại môn phái, bọn họ mỗi năm đều phái đệ tử cho nhau đi học tập đâu. Bọn họ lúc này mới chút cơ mà thôi, đương nhiên còn phải tiếp tục học tập tranh thủ sớm ngày kết đan. Kiếm nguyên thưởng, kiếm tôn nhìn chằm chằm tăng thanh thanh cùng vân nhàn, hỏi lệ vũ, nàng vì sao còn không trở lại. Lệ vũ, phu nhân muốn đi xem sư muội thi đấu. Kiếm tôn, nàng sư đệ trúc cơ thành công, nàng giống như phi thường cao hứng. Nhìn tựa hồ càng cao hứng một ít. Lệ vũ, công tử đừng ghen, phu nhân vì ngài cũng không chịu hồi ngao sơn. Kiếm tôn nghiêm trang, ta biết ghen ý tư ta cũng không có. Lệ vũ ta tin hay không đâu. chương 47 Đại Thư Tế. Tang Thanh Thanh cùng Vân Nhàn tìm được Vân Quyền. Vân Quyền là thật sự cuốn, nàng đi vào linh kiếm thông về sau như cá gặp nước, nhưng tính có chính thức kiếm tu bồi nàng luyện kiếm, không sợ đánh người xấu ra muốn bồi, không sợ chính mình bị thương quá nặng, không có chữa thương dược khôi phục quá chậm chậm trễ tu luyện, nơi này quả thực chính là nàng thiên đường. Tang Thanh Thanh đám người tới nơi này chủ yếu là đi học tu luyện, nàng chủ yếu là luận bàn đánh nhau, tu vi cũng là cỏ cỏ trướng. Lúc này nàng đang cùng một người kiếm tu ở luận bàn. Làm tang thanh thanh kinh ngạc kia mệnh kiếm thu thế nhưng là hoa kha. Từ bọn họ đi vào linh kiếm tông nàng liền chưa thấy qua hoa kha, không nghĩ tới ở chỗ này thấy. Hoa kha thoạt nhìn so từ trước ổn trọng rất nhiều, biểu tình cũng càng thêm thanh lãnh kiếm pháp tự nhiên càng thêm tàn nhẫn, chiêu chiêu chí mệnh người xem hoa cả mắt. Vân quyền lại nửa điểm không sợ ngược lại càng đánh càng hưng phấn kiếm chiêu cũng càng lúc càng nhanh cuối cùng chỉ có kiếm quang không thấy bóng người. Kiếm tu luận bàn từ trước đến nay chỉ dùng kiếm, khinh thường dùng bùa chú pháp khí cùng với mặt khác phụ trợ thủ đoạn bởi vì bọn họ mãn tâm mãn nhãn chỉ có chính mình kiếm tuyệt đối sẽ không mượn dùng ngoại lực. Tăng Thanh Thanh tuy rằng không học kiếm thuật nhưng là liền như vậy nhìn cũng là một hồi thị giác thịnh yến. Nàng lặng lẽ hỏi Vân Nhàn, vì cái gì có chút kiếm thu chiêu thức rất chậm rất chậm thường thường nhất chiêu thu phục mà có chút kiếm tu liền rất mau thực mau. Có chút người nửa ngày ra nhất chiêu, vân quyền cùng hoa kha lại có thể ở một giây đồng hồ chém ra mấy chục kiếm. Vân nhàn chiều nàng nghiêng người thể, nhỏ giọng nói, một là công pháp bất đồng, nhị là tu vi bất đồng. Càng là, kiếm uyên phía trên kiếm tôn hơi hơi nhíu mày, về kiếm thuật nàng vì cái gì không tới hỏi hắn đâu. Vân nhàn một cái phù tu, hắn hiểu kiếm thuật. Thật đúng là một cái xin hỏi một cái dám nói, hơn nữa đều không cần thần thức câu thông thế nhưng đầu dựa vào đầu nói chuyện với nhau, chung quanh đều là kiếm thu, một đám nghe được trợn mắt há hóc mồm. Bọn họ quả quyết không tin kiếm tôn đệ tử đạo lữ, như thế nào sẽ không hiểu kiếm. Một cái yếu tú linh thực sư cùng một cái yếu tú phù sư ở nơi đó làm như có thật nói kiếm, nói được chung quanh kiếm thu đều ánh mắt đăm đăm Bên cạnh tạ du nhịn không được, hắn cười tới gần hai người cấp tăng thanh thanh hành lễ. Tang Thanh Thanh vội đáp lễ cùng hắn hàn huyên hai câu. Ngươi so xong rồi, tạ du cười nói ta chúc cơ đỉnh không hào cùng bọn họ đương trường luận bàn chúng ta có mặt khác luận bàn trường hợp. Hắn chúc mừng Tang Thanh Thanh cùng vân nhàn. Tang Thanh Thanh cười tiếp thu còn thuận miệng thăm hỏi tạ gia tổ phụ. Tạ du tổ phụ hắn lão nhân ra biết người ở kiếm Nguyên cũng rất cao hứng. Không cao hứng có thể như thế nào còn có thể ngăn cản kiếm tôn đệ từ tìm ai đương đạo lữ. Hắn lại không phải thích xen vào việc người khác lão nhân. trò chuyện trong chốc lát tạ du tổ phụ nói nếu tàu tàu nguyện ý có rảnh cũng có thể đi trong nhà ngồi ngồi. Tạ ra cũng ở tại hỏi hư trên núi chẳng qua hỏi hư vùng núi bàn quá lớn, bọn họ nơi vài tòa ngọn núi khoảng cách kiếm nguyên khá xa. Tăng thanh thanh như thế nào cùng tạo yên ở bên nhau, thường xuất nhập kiếm nguyên tạ ra người không có cho phép cùng chuyện quan trọng tự nhiên sẽ không tùy ý quấy rầy nàng. Tạ Du một bên cùng Tang Thanh Thanh nói chuyện, Dư Quang liếc mắt một cái Vân Quyền cùng Hoa Kha cười nói, này hai chẳng phân biệt thắng bại, vẫn là làm các nàng kết thúc đi. Vừa dứt lời, trên đài đang ở đấu kiếm hai người đột nhiên phát sinh biến hóa. Chỉ thấy Hoa Kha nhất kiếm mang theo lôi đỉnh chi lực hướng tới Vân Quyền đâm tới, này nhất kiếm so với phía trước kiếm chiêu chậm rất nhiều, không giống nàng nhất quán phong cách. Vân Quyền hồi kiếm đón đỡ. Răng rắc một tiếng, Vân Quyền kiếm thế nhưng trực tiếp đứt gãy, vết nứt chỗ tràn ra như mực hắc khí, hắc khí lại theo đoạn kiếm hướng tới Vân Quyền cuốn lên đi. Vân Quyền làm như không dự đoán được chính mình bản mạng kiếm thế nhưng sẽ bị bẻ gãy, nháy mắt sừng sốt có chút không dám tin tưởng. Trung quanh quan chiến cũng kinh hồ một tiếng, luận bàn mà thôi, lại không phải bác mệnh không ai sẽ đem đối thủ bản mạng kiếm bẻ gãy. Hoa kha quá mức, tăng thanh thanh lại kinh hãi kia hắc khí rõ ràng chính là ma khí. Vân quyền nhưng chịu không nổi, tăng thanh thanh tâm niệm vừa động yêu đằng nháy mắt bắn ra, nàng theo yêu đằng chi lực liền đem kia một tia ma khí hút vào không gian, thuận thế nắm một chút vân quyền cánh tay, đem kia một tia ma khí cũng kể hết thu đi. Vân quyền ở kiếm đoạn trong nháy mắt kia cảm giác chính mình thần thức giống như bị cái gì giam cầm trụ thân thể cũng trở nên đình trệ không linh hoạt. Hiện tại ma khí bị tăng thanh thanh thu đi, nàng nháy mắt khôi phục thanh tỉnh. Hoa kha, nàng nắm nửa thanh đoạn kiếm hướng tới hoa kha đâm tới. Đối diện Hoa Kha biểu tình đột nhiên trở nên lạnh băng dại ra trong mắt có yêu dị quang mang lòe ra. Tăng Thanh Thanh xem đến rõ ràng yêu đằng đem Vân Quyền Chiên trở về. Vân Quyền, bình tĩnh, quan chiến kiếm thu nhóm cũng sôi nổi khuyên can có chỉ trích Hoa Kha có làm Tăng Thanh Thanh không cần nhúng tay kiếm tu tỉ thí. Thực mau phụ trách duy trì trật từ các lão sư chạy tới. Sao lại thế này? Hoa Kha đột nhiên phát ra một tiếng tiếng rít, một cổ nồng đậm hắc khí từ nàng trong miệng phun ra tăng thanh thanh lập tức ngăn trở vân Quyền mở ra không gian hấp thu kia cổ hắc khí, nhưng gần nhất hai gã lão sư vẫn là bị hắc khí quét đến, nháy mắt hai mắt tối đen như mực. Mọi người ở đây đại kinh thất sắc thời điểm, một cổ bàng bạc linh lực bao phủ luận võ đài chẳng những đem Hoa Kha cùng hai gã lão sư chế trụ, đồng thời đem hắc khí trở thành hư không, rồi sau đó ôm lấy tăng thanh thanh biến mất ở trong không khí. Này hết thầy phát sinh quá nhanh, trừ bỏ chung quanh số ít kiếm thu, những người khác đều không biết sao lại thế này. Có cái kiếm thu hô, ma khí, đó là ma khí. Tạ Du lập tức ngăn cản hắn. Đừng nói bừa, thực mau quên kiếm cùng lệ vũ đám người vội vàng tới rồi, đem hoa kha cùng hai gã lão sư mang đi, lại nói nói mấy câu chấn an mọi người, làm cho bọn họ tiếp tục tỉ thí. Tang Lê Lê nhìn chằm chằm vào Tang Thanh Thanh đâu, nàng lập tức tìm được hải băng âm cùng lỗi nguyệt đạo cô mấy người, run giọng nói, ma, ma khí, đó là ma khí. Hoa Kha cùng Tang Thanh Thanh đều sẽ phóng ma khí. Tang Lê Lê sợ tới mức cả người run run. Nàng, nàng là tà tu, là tà tu. Thiên cơ chân nhân từ bị lỗi nguyệt đạo cô tìm tới về sau liền vẫn luôn lưu tại linh kiếm tông đương giảng bài lão sư, hắn hoài nghi Tang Thanh Thanh tự nhiên cũng nhìn chằm chằm vào. Đó là ma khí, hắn trước tiên liền nhận ra tới. Chỉ là hắn cũng không dám dựa trước suốt cuộc hắn chỉ biết dựa theo đã định công pháp may vá phong ấn lại sẽ không chống rỗng đối phó ma khí. Nhưng cái kia tăng thanh thanh nàng cư nhiên trước tiên đem ma khí khống chế được. Này trong thiên hạ, trừ bỏ kiếm tôn ai còn có thể như thế khống chế ma khí. Nàng khẳng định là tà tu, tăng thanh thanh bị kiếm tôn mang về kiếm nguyên. Nàng vội vàng nói tạo yên, hoa kha vì cái gì sẽ phun ma khí. Người thường không phải không thể cất chứa ma khí sao, mặc dù là tu sĩ cấp cao bị ma khí cảm nhiễm đều sẽ phát cuồng. Kiếm tôn rũi tay ở hắn lòng bàn tay nhảy lên một đoàn hắc khí, giống như một đoàn màu đen ngọn lửa trong ngọn lửa gian có một cây yêu dị thảo ở giãn ra. Đó là ma thảo, này cây ma thảo hẳn là phát dục bất lương, chỉ có nhỏ bé yếu ớt tam căn lá cây ở ma khí trung lắc lư. Tăng thanh thanh, đây là kiếm tôn, loại ở nàng trái tim. Tăng thanh thanh trợn tròn đôi mắt. Loại trong tim, kiếm tôn hơi hơi gật đầu, vẫn như cũ mặt vô biểu tình, không có nửa điểm quan tâm cùng sốt ruột. Xem ra có nhất bang cường đại tà tu cũng trồng ra ma thảo. Chẳng qua hắn loại ma thảo là vì nghiên cứu làm ma thảo đem ma khí truyền hóa vì linh khí, bọn họ lại là vì ở tu chân giới phóng thích ma khí. Có lẽ yêu thú rừng rậm phong ấn cái khe, ma khí tiết ra ngoài cũng là bọn họ âm mưu. Chỉ cần có kiếm tôn tồn tại thiên địa gàn khôn đại trận 5 chỗ phong ấn cơ bản liền sẽ không bị mở ra cũng sẽ không làm ma khí tiết lộ. Mặc dù là có tiết lộ cũng sẽ thực mau đã bị phong bế. Hắn làm tạ xuyên thời điểm yêu thú rừng rẩm phong ấn đột nhiên bị giải khai một phùng dẫn tới ma khí tiết lộ. Hắn nguyên bản muốn đi phong ấn nhưng yêu thú bạo động hướng quá tang thanh thanh bọn họ chỗ ở. Hắn chỉ có thể đi trước cứu nàng. Cuối cùng hắn thân thể cùng nguyên thần hợp hai là một bộc phát ra thật lớn nguyên thần chi lực đem ma khí bước trở về thuận tiện qua loa phong ấn, sau đó nguyên thần trở lại kiếm nguyên pháp thân. Hiện tại nhìn đến hoa kha trong cơ thể rút ra ma thảo kiếm tôn lập tức liền hiểu rõ lúc trước vấn đề nơi. Hắn đi cứu tăng thanh thanh thời điểm, những cái đó tà tu khả năng liền đem ma khí dẫn đi đến đào tạo ma thảo. Bọn họ nếu muốn loại ma thảo, khẳng định phải có ma khí làm lời dẫn. Nhưng người thường, cho dù là tà tu, hắn cũng không có cái kia bản lĩnh giấu kín ma khí mà không chịu tổn hại. Kiếm tôn lập tức đem thần thức bao trùm hỏi hư sơn sở hữu khu vực, ở đây người cũng một cái đều không buông tha, trừ bỏ hoa kha, những người khác trong cơ thể cũng không có giấu kín ma thảo. Hoa kha bị quên kiếm bọn họ mang đi bố có trận pháp mật thất đáng tiếc nàng nguyên thần tẫn hủy toàn vô thanh tỉnh khả năng, hoàn toàn trở thành ma thảo vật chứa. Kiếm tôn cùng lệ vũ truyền âm, làm hắn siêu tầm hoa kha nguyên thần, nhìn xem có không đạt được một chút tin tức. Đáng tiếc hoa kha nguyên thần tẫn hủy, không có lưu lại bất luận cái gì ký ức tin tức. Quên kiếm tự mình đi tìm khiết du nàng đang ở bế quan, đối việc này toàn vô chi hiểu. Nàng ở hoa kha đắc tội tạo yên về sau liền về sơn môn cùng trưởng môn thỉnh tội, lúc sau mang theo hoa kha đi bên ngoài bế quan tư quá thuận tiện chỉ điểm hoa kha tu luyện. Cũng là tới gần khảo hạch tỷ thí thời điểm, nàng mới mang theo hoa kha trở về. Trở về về sau, nàng cũng không chú ý tỷ thí, chỉ lo chính mình bế quan tu luyện nào biết đâu rằng hoa kha sẽ xuất hiện loại này ngoài ý muốn. Khiết dù mất đi ái đồ thương tiếc không thôi, lại vội vàng mà muốn bắt lấy thủ phạm liền đem chính mình cùng hoa kha nơi đi đến cẩn thận nói một lần. Các nàng cũng không có đi hoang vắng nơi, bất quá là hỏi hư sơn phụ cận căn bản không có cái gì khả nghi chỗ. Quên kiếm cấp thu chân minh cùng 5 đại môn phái trưởng môn phân biệt đã phát mật hàm, đem việc này báo cho, làm cho bọn họ phối hợp nghiêm mật kiểm tra khả năng bị loại ma thảo người. Một khi có khả nghi nhân vật có thể tập nã đưa hướng linh kiếm tông. Tình nguyện sai lấy lại phóng, không chịu buông tha một cái khả nghi nhân vật. Bởi vì một khi làm cho bọn họ ở bên ngoài phóng thích ma khí kia sẽ là toàn bộ tu chân giới tai nạn. Quên kiếm đám người quan tâm chính là ai có cái này bản lĩnh có thể lộng tới ma khí, ma thảo hạt sống, còn có thể đem này bồi dưỡng sống. Trừ bỏ kiếm tôn, cũng chỉ có hắn cùng vài vị lão tổ, nhưng kia sao có thể. Hắn lại không có nguyên thần trốn đi, không có ký ức thời khắc. Mà tăng thanh thanh đối này cũng thập phần khó hiểu, nàng cùng thực vật phi thường thân hòa cũng thực dễ dàng loại sống thực vật cô đơn này ma thảo ở nàng trong không gian cũng là nửa chết nửa sống, mặc dù hấp thu ma khí cũng là một tia, phóng tích cũng là một tia căn bản không có cái gì tác dụng. Nhưng những cái đó tà tu như thế nào liền đem nó loại ở hoa kha trái tim? Người thường thân thể sao có thể thừa nhận được? Có lẽ chính là không chịu nổi mới như vậy. Nhớ tới hoa kha trực tiếp bị ma thảo khống chế thảm trạng, nàng trong lòng thật không dễ chịu. Hoa kha tuy rằng không quen nhìn nàng, nhưng kia cũng chỉ là duy trì nàng chính mình cho rằng trật tự mà thôi, hai cái cũng không có gì thù hận. Nàng làm lệ vũ hỗ trợ van xin hộ tận lực đem hoa kha thân thể cùng nguyên thần giữ được có lẽ liền có kỳ tích xuất hiện có thể cho nàng sống lại đâu. Kiếm tôn xem nàng biểu tình phán đoán đây là khổ sở liền sơ sờ nàng đầu. Có ta đâu, đừng sợ. Tang Thanh Thanh dự tiến trong lòng ngực hắn, kiếm tôn liền mở ra hai tay ôm chặt nàng. Một lát sau, trứng nhãi con một hai phải từ không gian ra tới, Tang Thanh Thanh liền đem hắn thả ra, nói cho hắn đã xảy ra không tốt chuyện này, làm hắn cũng chú ý đừng chạy loạn. Trứng nhãi con chính là mẫu thân, ta lại không sợ những cái đó dính nha hắc khí. Tang Thanh Thanh nghiêm túc nói, nhưng mẫu thân sợ người xấu đem ngươi bắt đi nha. Vạn nhất bọn họ muốn đem ngươi coi như vật chứa loại những cái đó ma thảo đâu? Chứng nhãi con, bọn họ mở không ra ta vỏ trứng A. Tăng thanh thanh, như thế. Dù sao chỉ cần hoàn cảnh không tốt, làm nương liền thói quen tính mà đem hài từ câu tại bên người không cho hắn chạy loạn. Chứng nhãi con là không biết nguy hiểm, hắn cũng cảm thụ không đến sợ hãi hoặc là khẩn trương, không cho hắn đi ra ngoài chơi hắn liền nhàm chán, muốn cha bồi chơi. Kiếm tôn đồng dạng cảm thụ không đến sợ hãi cùng khẩn trương, mặc kệ phát sinh cái gì hắn chút nào không loạn thực thuận tay mà liền bắt đầu thân tử trò chơi. Tang Thanh Thanh phát hiện nguyên lai nàng mới là nhất sốt ruột cái kia, hận không thể lập tức bắt lấy những cái đó tà tu, đưa bọn họ đem ra công lý, đem những cái đó ma thảo thanh trừ hầu như không còn, miễn cho tai họa tu chân giới. Kiếm tôn chủ động chấn an nàng, không cần sợ chỉ cần ma thảo lại phá sát một gốc cây ta là có thể cảm giác đến bọn họ nơi. Kết quả địch nhân tự hồ cũng biết hoa kha bại lộ đến không khéo, sẽ bị kiếm tôn đám người theo dõi cho nên từ nay về sau vẫn luôn không có tu sĩ lại phun ma khí. Chuyện này mặt ngoài bình tĩnh trở lại các môn phái khôi phục ngày xưa bộ dáng. Tiến học các đệ tử cũng phản hồi từng người môn phái, đều lên đường bình an không có phát sinh cái gì trạng huống. Nguyên bản vân nhàn đám người muốn phản hồi ngao sơn, cho rằng việc này chỉ hoãn xuống dưới, lúc sau lại nhận được vân tử ở phù học làm cho bọn họ bồi tang thanh thanh lưu tại hỏi hư sơn không cần vội vã trả về. Bọn họ liền lưu tại linh kiếm tông tiếp tục tiến học. Trang Thanh Thanh cảm thấy bọn họ chịu linh kiếm tông ân huệ tự nhiên cũng muốn có điều trả giá cho nên liền triệu tập đồng môn mở cuộc họp làm đại gia cùng nhau nghiên cứu hóa giải ma khí nhập thể đan dược. Lúc trước hoa tiểu ngư bị âm khí khống chế, nàng có thể hỗ trợ hút ra tới, nhưng ma khí lại không thể. Nếu không phải lúc ấy nàng động tác mau, vân Quyền nếu là bị ma khí nhập thể, nàng liền bất lực. Bị ma khí nhập thịt tu sĩ cơ bản đều sẽ dần dần phát cuồng, thẳng đến lục thân không nhận thích giết chóc thành cuồng, cuối cùng cũng hóa thành ma khí. Nếu không thể ở hóa ma phía trước đưa bọn họ trong cơ thể ma khí hóa rớt, vậy thật sự không có thuốc nào cứu được. Trước mắt tu chân giới các đại phái cũng chỉ có tiêu ma hoàn, nếu chút ít ma khí nhập thể dùng về sau có thể hỗ trợ áp chế ma khí tu sĩ nếu là có thể sử dụng tự thân tu vi đem ma khí lao ra bên ngoài cơ thể, vậy còn có thể cứu chữa. Đương nhiên đại giới cũng phi thường thảm thiết ngã cảnh giới là thường quy. Lá khô đạo cô chính là từ nguyên anh tế kim đan mới giữ được tánh mảng. Hiện giờ lại có hai vị kim đan lão sư bị ma khí vọt tới, sợ là muốn ngã hồi luyện khí thả rốt cuộc vô pháp tiến dai. May mắn chính là hoa kha trong cơ thể ma thảo phát ra ma khí là bị pha loãng quá, đều không phải là giống phong ấn trực tiếp tiết lộ ra tới như vậy bá đào. Hoa Kha trong cơ thể ma thảo phát dục bất lương, vẫn chưa trưởng thành tuy rằng xem khởi ma khí nồng đậm nhưng kỳ thật độ dày không cao. Những cái đó hắc khí đại bộ phận chính là hắc khí mà thôi, trong đó cũng chỉ có một tia ma khí. Tăng thanh thanh cổ vũ vân thương. Sư đệ, ngươi là trời sinh đan tu, loại này không người có thể luyện chế đan dược chỉ có người có thể. Quên kiếm trưởng môn nói, linh kiếm tông thảo dược phòng tùy tiện ngươi dùng, nếu thiếu cái gì chỉ lo nói, mặt khác mấy đại môn phái có cũng sẽ cho ngươi đưa lại đây. Vân thương mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng mà nhìn nàng. Sư tỷ ngươi, ngươi cũng quá đề cao ta. Tuy rằng hắn luyện chế ra tiên phẩm trúc cơ đan, nhưng vân thương nửa điểm cũng không tin chính mình là trời sinh đan tu, hắn cảm thấy chính mình chính là vận khí tốt đột nhiên tới như vậy lập tức cũng không phải thật sự lợi hại. Hắn thật sự không có tự tin a sau lại hắn lại luyện chế trúc cơ đan, liền không có ra tiên phẩm, tất cả đều là bình thường trúc cơ đan kia một lần chính là trùng hợp. Khả năng lôi vân ngủ gật dạng thẳng chân, tăng thanh thanh mặc kệ, không được hắn lùi bước làm hắn chỉ lo cùng linh kiếm tông, hải thiên môn luyện đan sư nhóm thương thảo luận bàn, sớm ngày đêm càng tốt hóa giải ma khí đan dược luyện ra tới. Nàng nói, ngươi tưởng, nếu không có cái này, kiên nhiều nguy hiểm. Vạn nhất ngày nào đó chúng ta mấy cái bị ma khí nhập thể đâu Vân thương sợ tới mức sắc mặt trắng bạch vội xua tay. Sư tỷ không thể. Tăng thanh thanh vỗ vỗ hắn. Vậy cố lên, muốn ta đem yêu con khi cùng tiểu táo bạo bọn họ để lại cho ngươi sao. Bọn người kia nhi sẽ đối vân thương tiến hành nhục nhã thức nhi cổ vũ có thể kích phát vân thương tiềm năng. Vân thương còn quái tưởng bọn họ, hắn gật gật đầu đáp ứng rồi. Mọi người, nên nói không nói, vân thương là thật sự thành thực mắt. Khoảng cách kiếm Nguyên Phi thường xa xôi Đông Hải mỗ vô danh trên đảo, một đám thân xuyên áo choàng đen người đang ở bận rộn Trong đó một người cả người đều khóa lại đen nhánh áo choàng chung, chẳng những khuôn mặt không hiện liền tứ chi đều không lộ một tia. Hắn phẫn nộ mà gầm nhẹ, phế vật ngu xuẩn, ta và các người nói qua, ma thảo chỉ có thể loại ở tạ gia nhân thân thể. Tạ ra người trong huyết mạch có đại yêu truyền thừa, bọn họ chính là vì chấn thủ ma vực mà sinh, đem ma thảo loại ở bọn họ trong cơ thể, vừa không sẽ bị nguyên hành phát hiện cũng sẽ không bởi vì mất đi khống chế mà tự bào. Hoa Kha chính là bởi vì vật chứa không thích hợp ma thảo dưỡng không được ma tự bào. Kết quả Hoa Kha như vậy một bại lộ dẫn tới bọn họ loại ma thảo hành động bị bắt tạm dừng. ẩn ở đám kia tà tu chung tà chín hối hận không thôi, mẹ nó, hắn như thế nào liền vào nhầm lạc lối. Hắn ở hang động đá vôi bị tăng thanh thanh dọa chạy về sau, tu chân minh liền đối hắn triển khai truy nã, đem hắn đuổi đến lão thử động đều không có một cái an toàn dung thân nơi. Cuối cùng vô pháp chỉ có thể thông qua độc năm thân phận tìm được này giúp ta tu tìm kiếm che trở nơi. Hắn chỉ là tưởng không cần phụ bảo ứng nhân quả mà đi theo thu thập âm linh cùng âm thi, nhưng không nghĩ làm cái gì xưng bá tô chân giới, điên đảo kiếm nguyên tạo phản hành động A. Này đó tà tu quá tà tính, bọn họ cư nhiên đào tạo ma thảo tưởng ở tu chân giới phát ra ma khí, mấu chốt bọn họ chính mình cũng sẽ chết vào ma khí nha, mất đi chính mình nguyên thần, đã không có tự mình ý thức người liền xương bá tu chân giới có cái dám dùng. Bọn họ tu luyện không phải vì theo đuổi trường sinh sao? Người biến thành ma khí, nhưng thật ra trường sinh, nhưng không có tự mình trường sinh còn không bằng tảng đá đâu. Không được đến chạy. Cầm đầu Hắc Y nhân lại bắt đầu ong ong mà nói, huyết ma truyền tống trận chuẩn bị tốt sao? Một người tiến lên hành lễ trả lời, hồi bẩm đại tư tế còn kém 50 danh tu sĩ. Tổng cộng 1500 danh thấp nhất chúc cơ tu vi tu sĩ nguyên thần, thân thể toàn bộ đầu nhập huyết ma trong trận luyện hóa lúc sau trận pháp liền sẽ khởi động. Hắc Y đại tư tế nói, ma vương báo mộc kiến mộc nguyên linh sẽ giáng sinh ở vân tang thành tang gia cho nên này 50 cái tu sĩ toàn bộ dùng tang gia bổ khuyết. Dùng cùng chi có thân duyên quan hệ tu sĩ bổ khuyết có thể gia tăng kiến mộc nguyên linh từ huyết ma trong trận giáng sinh tỷ lệ. Kiến mộc sinh với hỗn độn, câu thông thiên địa, đãi thiên địa chia lìa về sau trở thành câu thông thiên địa người tam giới thông đạo. Trải qua vụ yêu đại chiến, thần ma đại chiến tiên giới phi thăng chờ lúc sau kiến mộc nhiều lần khô héo tái sinh, sau lại theo tiên giới phi thăng thoát ly nhân gian giới. Hiện giờ tu chân giới là không có kiến mộc tồn tại, cho nên hiện giờ nếu muốn phi thăng cũng cực kỳ khó khăn. Bất qua tương truyền kiến mộc sinh mà có linh, nó là có nguyên linh. hắc y Đại tư tế bằng vào mấy vạn năm tích lũy, đã thu thập đến rất nhiều kiến mộc nguyên linh tin tức hắn lợi dụng tà thuật làm này ở nhân gian luân hồi, trên cơ bản mỗi một đời đều sẽ không sống quá 18 tuổi. Nguyên bản 6 năm trước kiến mộc nguyên linh nên ở huyết ma trong trận buông xuống, cũng không biết vì sao thế nhưng xuất hiện ngoài ý muốn, nguyên linh chưa từng xuất hiện. Lúc này đây tuyệt đối không thể lại ra ngoài ý muốn. Chỉ có kiến mộc nguyên linh mới có thể cất chứa trong thiên địa sở hữu khí, mặc dù là lúc ban đầu hỗn độn chi khí, mà ma khí bản thân chính là hỗn độn chi khí hấp thu nhân gian oán khí, lệ khí chờ khí thả ác mà sinh. Chỉ cần nhân loại bất diệt này chờ ma khí liền sẽ không biến mất hỗn độn chung đem lần nữa cường đại cuối cùng làm thiên địa quy về hỗn độn. Hắn nói đến kích động chỗ, đột nhiên bộc phát ra một trận mãnh liệt mà ho khan cả người đều cuộn tròn lên cuối cùng giống như phơi khô cá mặn giống nhau khô quát đi xuống. Không, không hắn phát ra vần đục thanh âm, ngay sau đó một tiếng quát lớn, ở đây mọi người tất cả đều lâm vào dại ra trạng thái. Tà chín mắt nhìn một màn này, khiếp sợ đến không được nơi này không thể đãi đây đều là chút kẻ điên. Hắn tưởng lặng lẽ chuồn mất lại đột nhiên cảm thấy một bước khó đi, thân thể cũng càng ngày càng trầm phẳng phất đè ép ba hòn núi lớn giống nhau. hắc y đại tư thế thờ hồn hền, nhiều như vậy tín đồ cũng liền ngươi này thân thể còn kham dùng dùng một chút. Những người này thân thể căn bản không chịu nổi hắn, chẳng sợ gần là nguyên thần ký sinh. Hắn cũng không có đối tả chín tiến hành đoạt xá, cũng không có hủy diệt vốn có ý thức chỉ là cộng sinh ở hắn trong cơ thể, rồi lại mạnh mẽ bá đạo địa chủ làm thịt hắn, làm hắn căn bản vô pháp phản kháng. Hắc y đại tư tế trọng hoạch thân thể, lực lượng tức khắc cường đại lên. Tìm được kiến mộc nguyên linh, dùng nó đào tạo ma thảo, ma thảo thành tắc ma tôn buông xuống. Tin chúng nhóm đen nghìn nhịt mà phủ phục đi xuống, cùng nhiệt mà kêu, ma tôn buông xuống, ma tôn buông xuống. Tả chín ý thức cũng không có biến mất, hắn có giận mà trực tiếp khai mắng, một đám kẻ điên, mà khí chính là khí, nó như thế nào biến ma tôn. Người muốn làm ma tôn người coi như, một hai phải nói cái gì buông xuống. Đáng tiếc hắn cũng chỉ có thể chính mình ngẫm lại, rốt cuộc thân thể bị đại tư thế khống chế, hắn liền miệng mình đều khống chế không được. Cùng lúc đó kiếm nguyên thâm chỗ thanh âm lại bắt đầu chấn động. Nguyên hành thiên địa bắt đầu từ hỗn đột rốt cuộc hỗn độn ngươi lại dẫy rùa cũng chỉ là tốn công vỗi. Ý thức phát ra âm thanh thanh âm kéo ma vực chấn động kiếm nguyên cùng kiếm tôn nguyên thần liền đồng thời đã chịu đánh sâu vào. Là càng cường với dĩ vãng lực lượng, ma vực lực lượng đang ở phi thường nhanh chóng mà tăng cường. Kiếm tôn hợp mắt áp chế ma khí. Ngồi ở bên cạnh Tăng Thanh Thanh lập tức cảm thấy kiếm tôn rất nhỏ khác thường, nàng không nói chuyện chỉ là lẳng lặng mà nắm lấy hắn tay. Nếu hắn ma khí ngoại giật, nàng liền trước tiên giúp hắn thu đi. Chỉ là hắn rõ ràng không cảm giác được đau, vì cái gì còn sẽ nhíu chặt mày. Ở chung quanh luyện tập phun lửa phun thủy trứng nhãi còn cũng cảm giác được cha khác thường, hắn đối năng lượng dao động đặc biệt mẫn cảm nháy mắt liền biết cha trong cơ thể ma khí siêu tiêu hắn lộc cộc chạy tới dán ở kiếm tôn trên người liền bắt đầu ao ao lên này một ao chính là một tháng kiếm tôn hợp mắt đả tọa một tháng tăng thanh thanh bồi hắn một tháng chứng nhãi con ao một tháng hắn một bên ô ô nói dính nha mệt đến nhãi con quay hàm đau một bên còn không chịu dừng lại tăng thanh thanh vẫn luôn nhìn không cảm thấy đãi lấy lại tinh thần phát hiện chứng nhãi con tựa hồ trưởng thành một vòng nguyên bản chứng nhãi con đến đả tọa tạo uyên ngực hiện tại cương nhiên đến hắn miệng tang thanh thanh nóng nảy nhãi con đừng chống nha trứng nhãi con đánh cái no cách lăn lòng lóc nằm trên mặt đất qua lại lăn lăn cuối cùng lăn đến tang thanh thanh trong tầm tay cầu sờ sờ tang thanh thanh sờ sờ hắn tuy rằng hài tử còn có vỏ trứng nhưng nàng như thế nào cảm thấy hắn mệt đến không nhẹ đâu trứng nhãi con ô ô mẫu thân nhãi con tóc trở nên hảo kỳ quái ô ô thật xấu mẫu thân sẽ ghét bỏ Tăng thanh thanh xem hắn trơn bóng vỏ trứng, nàng vẫn luôn chưa thấy qua trứng nhãi con xác nội bộ dáng đâu. Kiếm tôn cũng liền xem qua một lần, ở trứng nhãi con ăn đại lượng ma khí về sau, bên trong đen xì có thể cách trở hết thầy thần thức nhìn trộm, hắn cũng thấy không rõ. Vỏ trứng nội trứng nhãi con nắm chính mình loạn thảo giống nhau tóc, ô, ô, ô cái không ngừng, cha cùng nương tóc lại trường lại hắc lại lượng lại hoạt như thế nào nhãi con tóc giống cỏ dài. Ai, nhãi con hào sâu. Chính là thật dày tóc bao hắn, làm hắn thật thoải mái a thoải mái mà không một lát liền đánh lên tiểu khò khè. Audio chuyện được đăng ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com, trường 48 hộ thê. Kiếm Nguyên làm thiên địa càn khôn đại trận mắt trận, liên tiếp 5 chỗ trận pháp. Mỗi một chỗ trận pháp có dị động đều sẽ ở Kiếm Nguyên bày biện ra tới. Mà khí đột nhiên lực lượng phiên bội tăng trưởng, này đối Kiếm Nguyên đánh sâu vào phi thường nghiêm trọng. Kiếm Tôn chỉ có thể lựa chọn bế quan tới chuyên tâm tăng mạnh phong ấn lực lượng Chỉ cần hắn bảo vệ cho kiếm nguyên, ma vực ma khí liền không thể phá tan phong ấn tán nhập thu chân giới, ma tà tu nhóm dùng để đào tạo ma thảo ma khí, số lượng chung quy hữu hạn tuy rằng nguy hiểm lại không thể gây thành đại hại. Tu Trần Minh chỉ cần tìm được những cái đó ma khí, nghĩ cách đem chi phong hồi phong ấn dưới là được. Tu Trần Minh có chuyên trách phong ấn các trưởng lão, bọn họ các có sư môn truyền thừa, phụ trách gia cố đền bù phong ấn khe hở, có thể đối phó chút ít ma khí. Bất quá hiện tại có càng tốt biện pháp đó chính là Tăng Thanh Thanh có thể mang theo trứng nhãi con đi thu những cái đó tán giật ma khí, hoặc là làm trứng nhãi con tiêu hóa rớt, hoặc là đưa về kiếm uyên từ kiếm tôn một lần nữa chân áp trở về. Lão tổ nhóm cố ý gặp qua Tăng Thanh Thanh, nhằm vào trứng nhãi con sự tình cùng nàng liêu quá, bọn họ ý tứ trứng nhãi con bởi vì truyền thừa tự tổ tiên huyết mạch có đại yêu hút các loại khí bản năng. Bất quá loại này hút chung quy hữu hạn, vượt qua hắn sinh trường sơ cần hắn liền sẽ không tiếp tục hút bởi vì ma khí quá nhiều cũng sẽ đối hắn tạo thành thương tổn Kỳ thật kiếm tôn khi còn nhỏ cũng là có thể hút ma khí, chẳng qua có thể hút số lượng xa xa nhỏ hơn trứng nhãi con, thả ở hơi đại chút về sau hút ma khí chỉ có thể lưu tại hắn trong cơ thể, cũng không sẽ biến thành hắn tu vi, dần già liền trở thành một loại gánh nặng, sẽ cùng kiếm nguyên ma khí cùng nhau đánh sâu vào hắn nguyên thần phong ấn. Nhớ tới lão tổ nhóm nói, tăng thanh thanh liền một trận lo lắng đau. Hiện tại tạo uyên lại muốn bế quan, này thuyết minh tình thế rất nghiêm trọng. Nàng nắm kiếm tôn ống tay áo, người bế quan thời điểm ta cùng chứng nhãi con còn có thể xem ngươi sao. Kiếm tôn nắm lấy tay nàng, đương nhiên, ta bế quan liền cùng bình thường vô dị, trận pháp sẽ không ngăn chờ các ngươi, chẳng qua ngươi song tu thời gian muốn sửa vì ba tháng một lần. Tăng thanh thanh nơi nào còn tưởng song tu. Hắn như vậy gian nan mà chấn thủ kiếm nguyên, nàng nơi nào còn bỏ được làm hắn phân thần bồi nàng song tu. Ta có thể uống thuốc, kiếm tôn, không cần, ta đã an bài hảo. Hắn chỉ phụ trách chấn thủ kiếm nguyên, đến nỗi bên ngoài tà tu nhóm giải rác ma khí phải dựa tu chân minh những người khác nỗ lực. Bồi đạo lữ song tu thời gian, hắn tự nhiên vẫn phải có. Mặc dù bên ngoài tình thế thật sự thực khẩn trương nguy cơ ở kiếm tôn trên mặt cũng nhìn không tới nửa điểm vội vàng cùng lo lắng, trừ bỏ bởi vì ma khí lực lượng tăng cường hắn không thể không thời gian dài đà tọa phong ấn đối kháng bên ngoài, mặt khác cũng không có gì khác thường. Đương nhiên, khác thường vẫn phải có, hắn phía trước một ngày chỉ cần hoa một hai cái canh giờ đà tọa tới kiểm tra ra cố các nơi phong ấn, mặt khác thời gian liền có thể bồi tang thanh thanh. Hiện tại hắn không thể lại bồi nàng ăn cơm uống trà, đào tạo hoa cỏ cũng không thể lại bồi trứng nhãi con thân tử trò chơi. Hắn đột nhiên cảm giác có một tia khó chịu còn tưởng cái kia nhất lao vĩnh giật biện pháp. Theo làm bạn tăng thanh thanh thời gian càng ngày càng nhiều, nàng càng ngày càng vui vẻ, hắn bị rút ra những cái đó mấu chốt ký ức cũng bắt đầu buông lỏng, hắn đã biết càng nhiều chính mình phía trước giấu đi bí mật. Hắn, ở làm tạ xuyên thời điểm, thật sự thực dũng, cũng thực tà khí, hắn cứ nhiên đem hai viên ma thảo hạt giống dưỡng ở chính mình nguyên thần trung, dùng hắn cường đại cuồn cuộn nguyên thần chi lực tới huẩn dưỡng luyện hóa kia hai viên hạt giống. Chờ hắn hiện tại khôi phục kia đoạn ký ức lại siêu tầm nguyên thần trung tế như bụi bẳm hạt giống đã là không thấy. Có lẽ bởi vì hắn nguyên thần chi lực quá mức cường đại kia thật nhỏ hạt giống đã bị luyện hóa. Đến nỗi đào tạo tốt mười mấy cây ma thảo, hắn lấy đi hai cây cũng là cấy vào chính mình nguyên thần chung, muốn cho ma thảo sống ở hắn nguyên thần chung cắm dễ hấp thụ phong ấn ma khí. Đáng tiếc hắn nguyên thần quá mức cường đại, lại là chuyên môn dùng để phong ấn ma vực ma thảo căn bản không thể tồn tại lâu lắm. kia hai cây ma thảo ở hắn nguyên thần chung không bao lâu liền biến thành ma khí, không còn nữa tồn tại. Có lẽ trên đời này không người có thể đào tạo chân chính hỗn nguyên thảo cái loại này có thể đem ma khí truyền hóa vì linh khí tiên thảo. kia hắn chỉ có thể như vậy ngày qua ngày, ngàn năm, vạn năm như một ngày mà canh giữ ở kiếm nguyên. Đây là hắn số mệnh hiện giờ cũng là hắn lựa chọn. Có nàng thế giới làm hắn cảm thấy thực hào, hắn nguyện ý vì nàng bảo hộ này phiên an bình. Từ trước hắn xem phong là phong, xem vũ là vũ, xem hoa là hoa, bởi vì nàng, hắn biết thổi qua phong có ngàn vạn loại bất đồng, rơi xuống vũ cũng mang theo tình ý, nhật thăng nhật lạc đều có ý nghĩa, hoa nở hoa rụng cũng là nhân sinh. Hắn muốn cho nàng tự do tự tại mà tu luyện, đào tạo linh thực, làm nàng thích mỹ thực, làm nàng đi hướng thiên hạ mỗi một cái muốn đi chỗ, làm nàng làm mỗi một kiện nàng muốn làm việc. Hắn bảo hộ nàng không chung, nàng thắp sáng hắn tâm hài. Từ đây chú định sứ mệnh đều trở nên có ý nghĩa. Vì này phân ý nghĩa, hắn nguyện ý hóa thành sơn, vì ngàn ngàn vạn vạn giống nàng giống nhau người có thể bình an. Hắn lại nhìn nàng một cái, sau đó chậm rãi hợp mắt bắt đầu nhập định. Tăng thanh thanh thấu tiến lên hôn hồn hắn hơi lạnh môi, thấp giọng nói, tạo yên, mặc dù ta là tiểu đất cứng, cũng có thể làm sơn lót một tấc cũng muốn giúp người chống đỡ hôm nay. Đường nàng không đủ yêu hắn thời điểm, gió thổi cỏ lay là có thể làm nàng rút lui có trật tự, hoa kha vài tiếng uy hiếp liền sẽ làm nàng thoát đi. Mà nay nàng cũng đủ yêu hắn, liền tính trời sụp đất nước cũng không thể làm nàng lui bước. Nàng sẽ cùng hắn cộng tiến thối, nàng sẽ không ném hắn một người lẻ loi mà tại đây ly thiên đường cùng địa ngục gần nhất kiếm uyên khô thủ. Nàng sẽ bồi hắn bảo hộ đi xuống, cho hắn thất tình lục dục, cho hắn sung sướng cùng chua sót, làm hắn cũng có thể thể hội cái gì là vui đến quên cả trời đất, cho hắn biết nhàm chán cùng thú vị, làm hắn. Hắn cho nàng một cái thiên hạ, nàng cho hắn một cái gia Nàng đem một phương thức những từ không gian dịch ra tới đặt ở kiếm tôn bên người kia mặt trên trường một gốc cây ba thức cao tiên châu thảo tê tốt khỏe mạnh ẩn chứa sáng quắc quang hoa. Nàng làm tiên châu thảo bồi ở hắn bên người tiên châu thảo hơi thờ có thể uẩn dưỡng hắn nguyên thần Chẳng sợ chỉ có cực kỳ bé nhỏ tác dụng kia cũng là tốt Tăng thanh thanh đem trứng nhãi con thu ở chính mình trong không gian Rời đi kiếm nguyên đi tìm quên kiếm Lệ vũ đều bị tống cổ đi ra ngoài tra xét những cái đó bị loại ma thảo người Nàng cũng đến vì tu chân giới ra điểm lực không thể chỉ ngồi mát ăn bát vàng Tu chân minh đã tiến vào đề phòng trạng thái Lão tổ nhóm lâm thời luyện hóa ra mới nhất giò xét pháp khí Dùng để giò xét các tu sĩ trong thân thể hay không bị loại thượng ma thảo hạt sống Đáng tiếc bọn họ chỉ có thể dò xét ma thảo đã phá xác mà ra bắt đầu phát ra ma khí tình huống, không có phá xác cũng không thể dò xét ra tới. Tăng thanh thanh mau toại tự đề cử mình, trưởng môn ta đối bị loại ma thảo người có một loại đặc thù cảm ứng. Nàng bởi vì đặc thù thể chất duyên cớ có thể thân hòa thực vật còn có thể tu luyện một ít linh thực bản lĩnh. Đây là nàng trong lúc vô ý đi theo tiểu lục học ngày thường chăm sóc hoa cỏ, đào tạo linh thực tiểu lục cũng có hỗ trợ, nàng mưa dầm thấm đất học được một ít. Nàng đối ma khí âm khí, linh khí trở phi thường mẫn cảm có thiên nhiên thân hoa cùng bài xích liền cùng thực vật giống nhau. Nàng cũng không sợ ma khí, nhưng là nàng bản năng chán ghét ma khí bởi vì nó tổng làm nàng có một loại hết thầy muốn hóa thành hư ảo cảm giác. Lúc ấy xem hoa kha cùng vân quyền tỷ thí, nàng liền có một loại bản năng kháng cực cùng chán ghét, chỉ là nàng làm người ôn nhu dày rộng rất ít căm thù người khác cho nên chỉ cho rằng chính mình ghi hận hoa kha lúc trước uy hiếp chính mình sau lại hoa kha ma thảo mất khống chế nàng mới biết được hẳn là ma khí duyên cớ nàng kỳ thật thực chán ghét ma khí ở tại kiếm nguyên thời điểm không thoải mái bởi vì kiếm nguyên ma khí thường thường khiến cho nàng sinh ra một loại sinh với hỗn độn rốt cuộc hỗn độn sở hữu hết thảy nỗ lực đều là tốn công vội trí tưởng bất quá nàng đối tạo yên ái đem cái loại này không thoải mái áp đi qua nàng rất ít từ chính mình tính tình đắm chìm mặt trái cảm xúc quên kiếm kinh ngạc mà nhìn nàng thanh thanh cương nhiên như thế lợi hại. Không hổ là kiếm tôn đạo lữ, xem ra vận mệnh chú định đều có ý trời. Quên kiếm tổ chức một chi hộ vệ đội chuyên môn bảo hộ tăng thanh thanh, nghe nàng chỉ huy, đi theo nàng đi dò xét ma khí. Hộ vệ đội trưởng là quên kiếm đã từng đóng cửa tiểu đệ tử cũng là tạ ra người tên là tạ Phượng. Tạ Phượng một thân anh khí ít khi nói cười, lạnh mặt làm tuổi trẻ các đệ đề tử đều phạm sở. Nàng là tạ gia xuất sắc nhất nữ đệ tử, lại ở 16 tuổi năm ấy cùng nửa yêu tiễn dung yêu nhau tư bôn, sinh hạ một người nam anh, sau lại không biết vì sao chủ động trở lại tạ gia kén rể, sinh con, rồi sau đó bế quan đến gần nhất mấy ngày. Nàng là tạ xuyên mẫu thân, phải nói là tiểu tạ xuyên mẫu thân, rốt cuộc kiếm tôn chỉ mượn thân phận của hắn mà không mượn thân thể hắn. Tăng Thanh Thanh đã nghe kiếm tôn giảng qua cái đoạn chuyện cũ cho nên nhìn thấy tạ phượng cũng không có quá nhiều gợn sóng. Hộ vệ trong đội còn có Tạ Du, lận chi tinh chờ người quen, mặt khác cơ bản không quá thục. Hoa Tiểu Ngư cũng tưởng bồi nàng, lại bị Tạ Phượng cự tuyệt ghét bỏ nàng thu vi quá kém. Nhưng thật ra Vân Quyền bị Tạ Phượng đề bạt đến hộ vệ đội đi theo chấp hành nhiệm vụ. Vân Quyền bản mạng kiếm bị Hoa Kha dùng ma khí bẻ gãy trong khoảng thời gian này linh kiếm tông kiếm thu lão sư giáo nàng dung hợp thu bổ chi thuật, chẳng qua đối nàng tới nói còn có chút khó cho nên bản mạng kiếm không được dùng, dùng một phen quên kiếm đưa cực phẩm linh kiếm cũng may mắn nàng từ trước đến nay dựa vào chính mình đua kiếm uy lực không tính đại nguyên thần cùng bản mạng kiếm ràng buộc cũng không phải đặc biệt thâm cho nên bản mạng kiếm đoạn cũng không có ảnh hưởng nàng tu vi nếu không bản mạng kiếm đoạn phải muốn nàng một nửa mệnh tạ phượng trên mặt không cười bộ dáng đối những đệ tử khác bao gồm tạ du đều phi thường lãnh đạm duy độc nhìn đến tang thanh thanh sắc mặt ôn nhu vài phần muốn cười lại làm như không biết như thế nào cười giống nhau khóe môi cơ bắp tác động một chút ngươi hảo ta là tạ phượng Bên cạnh tạ du sợ tăng thanh thanh khẩn trương, vội thay giới thiệu. tàu tàu đây là mẫu thân. Lúc trước tạ Uyên chỉ là không được hắn giả tạ xuyên bộ dáng, lại không có phủ nhận tạ xuyên tồn tại. Càng không ngăn cản tăng thanh thanh cùng tạ ra tương nhận, hắn cảm thấy hẳn là không thành vấn đề. Hắn là không biết tạ Uyên đã từng dùng thân phận của hắn đỉnh tạ xuyên mặt đi ngao sơn chuyện này. Tăng thanh thanh cấp tạ phượng hành lễ. Gặp qua tạ phu nhân. Tạ phượng ngẩn ra, nàng xuất quan về sau bái kiến sư tôn, quên kiếm cùng nàng nói một chút sự tình, nàng biết Tăng Thanh Thanh từng là tạ xuyên đạo lữ. Nàng nguyên tưởng rằng Tăng Thanh Thanh sẽ kêu nàng một tiếng mẫu thân, ai ngờ thế nhưng chỉ là tạ phu nhân. Nàng liễm hạ trong mắt mất mát, nhàn nhạt mà lên tiếng. Có việc chỉ lo cùng ta nói. Tăng Thanh Thanh nói một chút chính mình tình huống, tính toán từ linh kiếm tông nội môn đệ tử vào tay, bài cha khả nghi đệ tử. Mặt khác Tu chân Minh tổ chức giò xét phân đội nhỏ, nàng cũng yêu cầu đi bài tra một lần, miễn cho có bị loại ma thảo đệ từ sen lẫn trong giữa. Tả phượng đi thôi. Tu chân Minh tổng bộ liền ở Linh Kiếm Tông, Minh Chủ là mặt khác bốn ra thay phiên đương, bất quá Minh Chủ cũng chỉ đối ngoại phát lệnh mà thôi, sự kiện trọng đại vẫn như cũ là Linh Kiếm Tông cầm đầu. Linh Kiếm Tông ngày thường không trộn lẫn Tu chân Minh chuyện này, chỉ cần đề cập ma khí, ma vật chờ liền tự động về Linh Kiếm Tông xử lý. Tang Thanh Thanh lãnh hộ vệ đội tuần tra mấy ngày thế nhưng ở linh kiếm tông nội môn đệ tử trung cha ra ba gã bị loại ma thảo hiện giờ ma thảo còn không có phá xác ma khí không có tán nhập bọn họ nguyên thần cùng trong thân thể cho nên bọn họ không có bất luận cái gì khác thường cũng không thể bị pháp khí cha xét ra tới. Vì không làm cho hỗn loạn quên kiếm đem lạc hà phong bay lên không làm Tang Thanh Thanh điểm ra tới đệ tử đi cư trú lại cho bọn hắn an bài một ít nhiệm vụ. Như vậy bọn họ chỉ thường bị tuyển chọn chấp hành nhiệm vụ cũng không biết cụ thể sự tình Mà bọn họ ở tại kiếm nguyên phụ cận có thể bị kiếm nguyên trận pháp bao trùm, chẳng sợ ma khí thật sự tiết ra ngoài, cũng sẽ không ảnh hưởng bên ngoài, sẽ bị kiếm nguyên trận pháp bao quát trong đó cuối cùng bị kiếm tôn đem ma khí phong ấn trở về. Đương nhiên, này sẽ tăng thêm kiếm tôn áp lực bất qua hắn đã chấn thủ toàn bộ ma vực cũng không thèm để ý này thêm vào một chút. Ngày này tăng Thanh Thanh chính mang theo Tạ Du Vân Quyền mấy cái đi tu chân minh bên kia kiểm tra, nàng nhìn đến Hải Băng Âm cùng Tang Lê lê mấy cái, đột nhiên cảm thấy Hải Băng Âm không thích hợp. Trên người nàng có một loại làm tăng Thanh Thanh phi thường bài xích cảm giác này cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Tăng Thanh Thanh ý bảo Tạ Du, Hải Băng Âm bị loại thảo. Tạ Du hơi hơi nhíu mày, nàng vẫn luôn ở Linh Kiếm Tông không đi cũng không ra cửa, như thế nào sẽ bị loại thượng ma thảo. Vân Quyền, nơi này có tà tu nội ứng. Tạ Du lại cũng không dám khẳng định, Tang Thanh Thanh sợ Hải băng âm nhìn đến chính mình sẽ mâu thuẫn, khiến cho Tạ Du dẫn người đi nói. Thực mau Tạ Du làm người đưa Hải băng âm qua đi, hắn tắc dẫn người bồi Tang Thanh Thanh tiếp tục tuần tra. Tạ Du tẩu tẩu, ngươi là như thế nào phán đoán bọn họ bị loại ma thảo. Tang Thanh Thanh thẳng nàng vừa muốn nói là chính mình trực giác, trực giác cũng là tu sĩ một loại năng lực nàng trực giác nơi phát ra với nàng đặc thù thể chất hòa thân cùng thực vật năng lực. Nàng thích hỗn nguyên thảo nhưng là không thích xâm nhiễm hỗn nguyên thảo ma khí Nàng sợ nói như vậy người khác không tin phục liền sửa lời nói kỳ thật là kiếm tôn giáo Đem hết thảy đều đẩy cho kiếm tôn thì tốt rồi Ai còn có thể nghi ngờ kiếm tôn đâu Tạ du quả nhiên tin tưởng không nghi ngờ thần thái đều càng thêm nghiêm túc lên Đối tang thanh thanh cũng càng thêm tôn trọng tang thanh thanh còn có điểm cáo mượn oai hùm chuột giả cảm Lão tổ nhóm chính thụ ở bên nhau thương lượng như thế nào giải quyết trước mắt khó giải quyết vấn đề. Linh kiếm tông nội ứng là ai, như thế nào đào ra. Này đó bị loại ma thảo đệ tử làm sao bây giờ, một khi mất khống chế bọn họ liền sẽ bùng nổ, mặc dù có thể dựa vào kiếm nguyên ngăn chặn ma khí không ngoài tán, nhưng này đó đệ tử liền xong rồi. Tông môn bồi dưỡng một cái ưu tú đệ tử cực kỳ không dễ, như vậy bị sát hại thực sự làm người đau lòng. Quên kiếm, hy vọng có thể sớm ngày luyện ra hóa ma hoàn. Luyện chế hóa ma hoàn giống như với một thế hệ tông sư khai tông lập phái, bởi vì đây là chống rỗng khai phá ra tân đơn thuốc thả là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Đây là đại tạo hóa phi đại khí vận giả không thể đủ. Bọn họ không hẹn mà cùng mà đem hy vọng ký thác ở vân thương trên người. Lão tổ nhóm sôi nổi nhìn về phía Am Hiểu luyện đan lão tổ tam, hắn cũng đang có ý này. Ta đi dạy hắn luyện đan. Ai, hắn đã sớm quan sát qua kia tiểu tử tuy rằng là đan linh chuyển thế, nhưng thân thể thật sự ngu rốt này luyện đan chưa chắc là giáo chuyện này, chỉ có thể làm hắn lần lượt thử lỗi. Biện pháp tốt nhất lão tổ tam đã tìm được biện pháp quyết định mang theo vân thương tiến cái loại này thời gian so bên ngoài chậm mấy chục lần tiểu bí cảnh đi. Hắn đem sở hữu đan phương, luyện đan kỹ xảo dốc túi thương thụ, sau đó khiến cho vân thương ở bên trong luyện. Quên kiếm, sư tôn, thả mang lên nguyên hành đã từng đào tạo mấy cây ma thảo hắn lấy ra lệ vũ cho hắn ma thảo giao cho lão tổ, lão tổ liền quang ảnh chật lóe biến mất ở trong không khí. ngay sau đó vân thương bên người không khí một trận giao động, ba một tiếng hắn đã bị lão tổ túm đi. vân thương a sao lại thế này? lão tổ tiểu tử ta nãy linh kiếm tông nói thông mang ngươi đi luyện đan. nói thông, vân thương a a kia không phải linh kiếm tông trong truyền thuyết lão tổ. thần long thấy đầu không thấy đuôi dù sao không ai gặp qua. Lão tổ, đúng vậy, chính là bổn lão tổ. Vân thương, lão tổ, xin hỏi ngươi cùng ta sư tổ so, cái nào luyện đan lợi hại hơn A? Lão tổ, ngươi sư tổ là cái nào? Vân thương, vân ẩn môn sư tổ A, luyện đan lợi hại nhất cái kia, sư phụ ta nói hắn luyện phế đi vài ngàn cái đan lô trở thành một thế hệ luyện đan đại sư. Lão tổ, vô căn cứ các ngươi vân ẩn môn danh điều chưa biết nơi nào tới lợi hại đan sư, ngươi cho ta hào hảo luyện đan. Hơn tháng qua đi tăng thanh thanh tổng cộng tìm ra 28 cái bị loại ma thảo đệ tử. Nàng mơ hồ cảm thấy có điểm không thích hợp đến nỗi không đúng chỗ nào lại trong lúc nhất thời nói không rõ. Này đó bị loại ma thảo đệ tử, không phải bên ngoài ma khí xâm lấn, cho nên nàng cùng chứng nhãi con là không có cách nào hỗ trợ hút ra tới, chỉ có thể đào ra bọn họ ma thảo. Nhưng lệ vũ nói ma thảo hạt giống tế như hạt bụi, xen lẫn trong trong cơ thể căn bản vô pháp bị phát hiện, chỉ có thể chờ chúng nó mọc rễ nảy mầm chỉ là một khi mọc rễ nảy mầm, kia ký chủ đã bị ký sinh khống chế, đào ra cũng cơ bản hình cùng phế nhân. Bất quá lệ vũ phán đoán đối phương hẳn là không loại trở thành sự thật ma thảo, này đó chỉ là thí loại, bọn họ cũng không dám dễ dàng làm ma thảo phá xác mọc rễ nảy mầm. Bởi vì một khi phá xác ma thảo liền không chịu khống chế, sẽ tự hành sinh trưởng, đến lúc đó rất có thể vẫn là hoa kha như vậy. Loại này nguy hại hữu hạn, thực dễ dàng liền sẽ bị khống chế. Lớn nhất tổn thất là nhân tài tổn thất, Vân Nhàn bị xếp vào kiểm tra đo lường tổ hỗ trợ, hắn chủ yếu vẽ bùa chú cùng hỗ trợ bày trận. Hắn rảnh rỗi cũng tìm tang Thanh Thanh tâm sự, nghe xong tang Thanh Thanh nói, Vân Nhàn hỏi, nơi này có tạ ra con cháu sao? Tang Thanh Thanh lắc đầu, một cái đều không có khả năng bởi vì tạ ra ở tại hỏi hư sơn bên trong cho nên địch nhân không có cơ hội xuống tay. Vân Nhàn, những cái đó đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ tạ ra con cháu cũng không có sao. Tang Thanh Thanh lắc đầu, vân nhàn, cũng có thể bởi vì tạ ra huyết mạch đặc thù duyên cớ, không thể bị loại ma thảo đi. Tang Thanh Thanh tưởng tượng có khả năng, lệ vũ nói kiếm tôn cũng từng đào tạo ma thảo, còn ý đồ đặt ở chính mình trong cơ thể, kết quả đều bị hóa rớt. Khả năng chính là tạ ra huyết mạch đặc thù duyên cớ. Nếu là như thế kia tạ ra con cháu nhưng thật ra an toàn. Lại vội chút thời gian, Tăng Thanh Thanh ở Linh Kiếm Tông cùng Tu chân Minh không có lại tìm ra bị loại ma thảo đệ tử, nàng quyết định mang đội xuống núi ở phụ cận nhìn xem. Mặt khác môn phái quá xa, nàng không thích hợp qua đi, nhưng là quanh thân môn phái nhỏ cùng với Tán Tu vẫn là có thể xem một chút. Đang lúc bọn họ muốn xuống núi thời điểm, Lạc Hà Phong đột nhiên nháo lên. Hải băng âm không biết như thế nào biết được bọn họ bị thuyền lại đây không phải chấp hành nhiệm vụ mà là bởi vì tăng thanh thanh nói bọn họ bị loại ma thảo, bọn họ là bị thuyền lại đây giam giữ. Hải băng âm lập tức tạc nàng cấp sư phụ truyền tin, hải không mặt mũi nào liên hợp mặt khác bị thuyền đệ từ sư phụ cha mẹ trưởng bối chờ cùng nhau ở lạc hà phong kháng nghị. Lỗi nguyệt đảo cô cũng ở trong đó, nàng từ đồ đệ đan nguyệt chết ở trên phi thuyền, mà tang thanh thanh cùng vân nhà lại bình yên vô sự, nàng liền vẫn luôn hoài nghi tang thanh thanh cùng tà tu có câu kết. Hơn nữa tang thanh thanh đầu tiên là cùng tạ xuyên ở bên nhau, còn có một cái chứng nhi tử, lại cùng tạo yên ở bên nhau, hiện giờ lại ăn và kiếm nguyên, bại hoại kiếm tôn thanh danh, liền thực sự không thể nhẫn. Tuy rằng thiên cơ chân nhân cùng vô cấu phong chủ đám người tổ đội đi ra cố phong ấn cũng không ở môn phái, nhưng lỗi nguyệt đảo cô cùng hải không mặt mũi nào tổ chức không ít tu sĩ lại đây. Những cái đó đệ tử trường bối đảo đều không phải là nhất định tới nháo sự, mà là hoài nghi tăng thanh thanh nói bị loại ma thảo chính là thật sự. Có cái gì chứng cứ? Rốt cuộc bọn họ thoạt nhìn hết thầy như thường. Hơn trăm người tụ lại ở trường môn ngọn núi muốn nói pháp. Quên kiếm trưởng môn, thỉnh cho chúng ta một công đạo, như thế nào có thể như thế trò đùa. Đúng rồi, chúng ta dùng kiểm tra đo lường pháp khí chiếu quá căn bản là không có biến hóa, như thế nào có thể cho bọn họ nhốt lại. Này khẳng định là tà tu âm mưu, chỉ sợ nàng kia chính là tà tu phái tới. Tà tu câu dẫn kiếm tôn đệ tử, mưu toan điên đảo chúng ta tu chân minh có người mang tiết tấu, mọi người càng nói càng kích động. Nguyên bản chỉ là nghĩ đến hỏi rõ ràng, sao lại thế này? Các tu sĩ cũng bắt đầu khẩu ra ác ngôn, yêu cầu đem yêu nữ giao ra đây cấp cái cách nói. Bọn họ ở nơi đó, lỗi nguyệt đạo cô linh điều nhìn đến tang thanh thanh đám người thân ảnh, nàng lập tức cảnh báo. Một đám người sôi nổi đuổi theo đi, lấp kín tang thanh thanh đám người đường đi. Tạ du lập tức bảo vệ tang thanh thanh, lại cấp tạ phượng phát tín hiệu. Vân quyền tắc thanh kiếm một hoành tuy rằng đối mặt tu sĩ cấp cao, lại không hề sợ hãi. Hải không mặt mũi nào đám người tuy rằng tức giận, lại cũng không dám ở linh kiếm tông động võ, suốt cuộc tạ du đám người chính là tạ ra con cháu. Tạ du chưa vị tiền bối, có ý kiến thỉnh đi chúng ta chấp pháp đường đề, không cần chậm trễ chúng ta chấp hành nhiệm vụ. Tạ du, này yêu nữ lai lịch không rõ, ngươi vì sao che chở nàng. Tạ du, phu nhân nãi kiếm tôn đệ tử đạo lữ, như thế nào nói đến lịch không rõ. Lỗi ngược đảo cô kia tạ xuyên đâu? Tạ du tạ xuyên nãi ra huynh. Hải không mặt mũi nào, tạ du chúng ta đã tra được tạ xuyên nãi tạ phượng cùng tạ tu sở sinh tự nhiên cũng là tạ tu, ngươi một cái vãn bối chắn không được như thế đại sự, vẫn là làm tạ nguy cùng tạ phượng tới nói đi. Năm đó tạ phượng sự tình nháo thật sự đại, tạ ra liền tính tưởng phong tỏa tin tức lại cũng không thể giấu giếm được mặt khác tứ đại môn phái. Mà Linh Kiếm Tông cao tầng thương thảo lúc sau cho rằng tạ phượng miên thiếu vô chi bị người mê hoặc dụ dỗ mà vào nhầm lạc lối, chỉ cần lạc đường biết quay lại liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tạ phượng phản hồi trong nhà, tạ nguy yêu cầu nàng kén rể sinh hạ yêu tú người thừa kế, rồi sau đó bế quan 30 năm không được rời núi. Hiện giờ nàng mới xuất quan, vừa lúc gặp Linh Kiếm Tông dùng người khoảnh khắc quên kiếm liền đem nàng đưa tới. Quên kiếm cũng là suy xét Tạ Phượng không muốn cùng những người khác giao tiếp những người khác khả năng cũng không phục Tăng Thanh Thanh cho nên mới làm các nàng tổ đội Tạ Phượng đương đội trưởng còn có Tạ Du chờ đều là Tạ gia người quen chấp hành nhiệm vụ cũng sẽ không có bất luận cái gì khập khiễng nào biết đâu rằng những người khác nhưng thật ra khơi mào mâu thuẫn nhằm vào bọn họ Tạ Phượng tới thực mau nàng mặt vô biểu tình mà nhìn hải không mặt mũi nào đám người. Lạnh lùng nói tiễn dung nãy nửa yêu đều không phải là tà tu con ta tạ xuyên cũng không tà tu. Có người hỏi kia tạ xuyên đâu? Làm hắn ra tới vừa thấy không phải hào. Lại có người nhỏ giọng nói tạ xuyên ẩn cư yêu thú rừng rậm thượng một lần yêu thú bạo động không có. Nói nhao nhao thanh âm lập tức nhỏ đi xuống. tạ phượng mặt vô biểu tình, vành mắt lại phím hồng, gắt gao mà nắm lấy chính mình kiếm tự hồ như vậy mới có thể làm chính mình chấn định chút. Nhưng nàng, cái này tăng thanh thanh, không thể hiểu được ra tới người, như thế nào có lớn như vậy quyền lực. Hải không mặt mũi nào đám người lại đem mâu thuẫn nhắm ngay tăng thanh thanh. Một cái bừa bãi vô danh tiểu nữ tu nàng dựa vào cái gì đem như vậy nhiều đệ tử nhốt lại. Nga, liền tính nàng ở khảo hạch chung trở thành ưu tú nhất linh thực sư, thì tính sao? Nga, nàng còn có cái sư đệ luyện thành tiên phẩm trúc cơ đan. Kia cũng không chậm trễ hải không mặt mũi nào cùng lỗi nguyệt đảo cô đám người chỉ trích nàng bọn họ đối tăng thanh thanh kiềm giữ thành kiến đặc biệt tăng lê lê đám người gặp qua nàng không có tiếng tăm gì đáng thương vô cùng tình huống còn nữa nàng là từ nhặt mót cái loại này hoang vắng nơi tới một cái lội bại môn phái nhỏ đệ tử liền cùng tán tu không có gì khác nhau nàng dựa vào cái gì tới tu chân giới đệ nhất đại phái linh kiếm tông nàng dựa vào cái gì trở thành kiếm tôn đệ tử đạo nữ nàng dựa vào cái gì có thể kết luận ai bị loại ma thảo Bọn họ không phục, tạ phượng tưởng nói các ngươi không phục liền đi tìm trường môn, đi tìm lão tổ, ở chỗ này lại nhảy cái rắm. Dựa vào nàng tính tình, không phục liền lượng kiếm đi, đại gia dùng thực lực nói chuyện. Chỉ là tạ du nhắc nhở nàng không thể đánh nhau, trường môn tân quy định bất luận kẻ nào không thể ở môn phái tư đấu. Đúng lúc này kiếm nguyên phương hướng chuyển đến một tiếng hư lạnh, ngay sau đó mọi người liền nghe được kiếm tôn thanh lãnh đạm mặc thanh âm tang thanh thanh nãi ngô đạo lữ, chứng nhãi con vì ngô tử cùng nữ chờ có quan hệ gì đâu. Thanh âm không lớn, lại như tiếng sấm oanh ở mọi người bên tai trực tiếp đem bọn họ tặc ngốc. Hải không mặt mũi nào không màng hình tượng mà cứng học, vừa rồi nàng nghe được cái gì. Kiếm tôn nói tang thanh thanh là hắn đạo lữ cái kia chứng nhãi con là hắn hải tử. Phải không, phải không? Bên cạnh giải ra một mảnh mọi người dùng thần thái nói cho nàng, đúng vậy. Bọn họ cũng nghe tới rồi, có người nhịn không được khe khẽ nói nhỏ, không nói hài từ là tạ xuyên sao, không nói nàng là tạo uyên đạo lữ sao, tạo yên không phải kiếm tôn đệ tử sao, này rốt cuộc sao lại thế này. Bọn họ có một vạn cách nghi vấn, lại cũng không có can đảm cùng kiếm tôn muốn giải thích càng không dám chất vấn hắn ngươi vì sao bá chiếm đệ tử đạo lữ linh tinh nói. Hải không mặt mũi nào cùng lỗi nguyệt đạo cô đám người bắt đầu hai chân phát run, phía trước ỉ vào tạo yên tuổi trẻ các nàng nhằm vào một chút hắn đạo lữ không có gì gánh nặng, rốt cuộc tạo yên cũng liền kiếm tôn đệ tử như vậy cái tên tuổi. Tuy rằng mút trời anh tài, nhưng ở tu chân giới cũng không lưu lại đặc biệt xuất sắc sự tích. Tu chân giới là dựa vào thực lực nói chuyện, nhưng hiện tại nói tăng thanh thanh là kiếm tôn đạo lữ, bọn họ tâm thái lập tức liền đại truyền biến. Đến nỗi cái gì tạ xuyên tạo yên? Bọn họ đã hoàn toàn không đi suy xét kiếm tôn sự tình không cần cùng bất luận kẻ nào giải thích bọn họ càng không tư cách đi hỏi thăm. Chu tà kiếm tôn, trừ ma vệ đạo tu chân giới đệ nhất kiếm tu, bọn họ nhìn lên tồn tại nhất tôn sùng người, bọn họ hoài nghi chính mình là tà tu đều sẽ không hoài nghi kiếm tôn là tà tu. Kia hắn đạo lữ càng không thể là tà tu, kiếm tôn đạo lữ kia tất nhiên là thâm tàng bất lộ cao thâm khó đoán, lai lịch bất phàm. Bọn họ cư nhiên mắng người ta bừa bãi vô danh tiểu nữ tu cư nhiên chỉ trích nhân ra là tà tu. Mấy người càng nghĩ càng kinh hãi, càng nghĩ càng run sợ Bùng lỗi nguyệt đạo cô không chống đỡ quỷ xuống. Một cái quỷ xuống đất mặt khác liền không hề gánh nặng một đám quỷ đến bay nhanh. Thỉnh kiếm tôn tha thứ ta chờ đều không phải là cố ý khó xử tôn phu nhân. Hải không mặt mũi nào đi đầu, đầu gối hành lui về phía sau, xôi nổi cấp tang thanh thanh đáng người tránh ra lộ. cung tiễn phu nhân tang Thanh Thanh, những người này sao lại thế này nha, mang tiết tấu nhằm vào nàng so với ai khác đều hăng say, lúc này hoạt quỷ bộ dáng lại như thế chân thành, làm đến nàng nhiều có thể cáo mượn oai hùng run bộ tịch giống nhau. Tả phượng cũng không phản ứng bọn họ, mọi người hộ tống tang Thanh Thanh nhanh chóng xuống núi. Hải không mặt mũi nào mấy cái còn ở nơi đó hô to cung tiễn phu nhân. Chỉnh đến cùng một cái bộ tịch, chương 49 chu tà kiếm. Tang Thanh Thanh bọn họ ở Linh Kiếm tông phạm vi mấy ngàn dặm phụ cận hoạt động, quả nhiên lại tìm được mấy chục cái bị loại ma thảo tán tu. Vì không làm cho khủng hoảng, bọn họ dùng tu chân minh muốn tổ chức tán tu tiến tu ban phương thức đưa bọn họ đã lừa gạt đi, quay đầu lại cùng nhau mang lên Linh Kiếm tông Lạc Hà Phong. Như thế qua một thời gian, không còn có tìm được tân bị loại ma thảo người. Kỳ quái chính là bọn họ không có tìm được bất luận cái gì loại ma thảo khả nghi tà tu. Dựa theo kiếm tôn cùng lão tổ nhóm cách nói, nếu muốn đem ma thảo loại trên cơ thể người nội kỳ thật là phi thường phiền toái sự tình yêu cầu đặc thù công pháp thả loại ma thảo nhân lực lượng đến phi thường cường đại. Phóng nhãn tu chân giới có mấy cái tà tu có như vậy bản lĩnh. Đây cũng là lão tổ nhóm đau đầu vấn đề, bọn họ buông ra cường đại thần thức cũng tưởng không ra còn có ai có thể bố như thế đại cục. Trước đây không hề dấu hiệu, hiện tại đột nhiên bộc phát ra tới, này thuyết minh đã âm thầm mưu hoa rất nhiều năm. Tu Trần Minh thế nhưng không hề phát hiện, đồng hải mẫu hải đảo tà tu hang ổ chính tiến hành một hồi quỷ dị mà long trọng mà tế điện. Chín điều màu đỏ tươi huyết hà theo đã định quỹ đạo hướng trung tâm hội tụ trở thành một cái huyết trì, vô số nguyên thần bị ném vào huyết trì trung luyện hóa, phát ra thê thảm thanh âm, ở giữa một đóa thủy tinh huyết liên hoa chính chậm rãi nở rộ yêu dị tà ác huyết ma đại trận chậm rãi mở ra. Theo đại trận thông thả khởi động, không chung mây đen cái đỉnh, đùng đến như là đảo khấu lại đây hải quanh thân hải vực lại an tĩnh đến giống như kính mặt, không có một tia sóng gợn. Hải thiên một mảnh tĩnh mịch, đại tư thế khống chế được tà chín thân thể của nhiệt mà nhìn chăm chú vào huyết liên hoa, đây là hắn chờ đợi thượng vạn năm mộng thường. Sắp thực hiện, chờ hoa sen hoàn toàn nở rộ kiến mộc nguyên linh liền sẽ từ huyết trì chung ra đời, hắn liền có thể đem ma thảo hạt sống loại ở nó bên trong. Chỉ có kiến mộc nguyên linh mới có thể đào tạo ra chân chính hỗn nguyên thảo, cắm rễ ma vực, hút ma khí mà sinh cuối cùng kiến mộc cùng ma thảo hội hợp nhị vì một dựa vào cường đại ma khí phá tan thiên giới, thẳng đảo thiên giới. Từ đây, nhân gian giới cùng thiên giới sẽ trở lại lúc ban đầu lúc ban đầu, một mảnh hỗn đột. Thiên địa bắt đầu từ hỗn đột, rốt cuộc hỗn đột, không bao giờ yêu cầu phân ba bảy loại, không bao giờ yêu cầu giao cho ai trời sinh số mảnh. Hắn kích động đến nước mắt chảy dòng, nhịn không được ngừa mặt lên trời cuồng tiếu Tà chín, cái này chết kẻ điên, như thế nào mới có thể đem thân thể trả lại cho ta? Lão từ không muốn chết ở chỗ này. Hắn trông quy không nhịn xuống lòng hiếu kỳ, dùng thần thức hỏi, ngươi là như thế nào đem ma thảo loại ở bọn họ trong cơ thể? Thằng nhãi này liền cái thân thể cũng không có thậm chí đều không có đứng đắn nguyên thần, chỉ là ý thức mà thôi. Đại tư tế lâm vào nửa điên cuồng trạng thái, hắn đắc ý nói ta đã bố cục thượng vạn năm, có một cái chỉ có ta biết đến bí mật ma thảo hạt giống chỉ cần không phá xác là có thể từ cha mẹ truyền cho hậu thế như thế chỉ cần không phá xác liền sẽ không bị bọn họ điều tra ra đặc biệt là tạ gia người bọn họ huyết mạch đặc thù nhất thích hợp ma thảo ký sinh mặc dù là nguyên hành cũng không thể phát hiện chờ kiến mộc nguyên linh ma thảo trưởng thành là lúc chính là toàn tu chân giới ma thảo phá xác mà ra ngày dưỡng ở ký chủ trong cơ thể ma thảo hiện tại phá xác đều sẽ phát dục bất lương chung đem thất bại Mà chờ kiến mộc nguyên linh dưỡng dục ma thảo trưởng thành, như vậy khắp thiên hạ ma thảo đều sẽ đã chịu cảm ứng, đạt được lực lượng, nháy mắt liền có thể hút khô ký chủ phá thể mà ra, làm cho bọn họ trở thành hoạt động ma thảo, hướng tu chân giới phát ra bất tận ma khí. Từ đây tu chân giới cùng ma vực liền sẽ hợp hai làm một. tả chín đã bất chấp tất cả, người như thế nào không hướng chính mình trong thân thể loài? Đại tư thế chậm rãi cười, người sao biết ta không ở chính mình trong thân thể loài? Ta chẳng những cho chính mình loại, ta còn cấp tạ gia nhân chủng, ta còn cấp nguyên hành loại, ha ha ha ha. Theo huyết liên hoa nở rộ, chung quanh càng ngày càng tĩnh, khắp thiên địa hải vực phảng phất bị người ấn xuống đỉnh chỉ kiện giống nhau động lại lên. Trên bầu trời đen nhánh vân phảng phất nùng mặt, tuy thời đều có thể áp xuống tới. Hải vực cũng đình chỉ lưu động, ở giữa hải thú nhóm bị một bộ mờ mịt vô thố bộ dáng bị giam cầm trong đó. Đột nhiên, không biết ai ấn xuống bắt đầu cái nút không trung nồng đậm chậm rãi kích động càng lúc càng nhanh, hải vực cũng tùy theo xuất hiện một cái thật lớn xoáy nước. Đen nhánh yêu dị, sâu không lường được làm người kinh hồn táng đảm Đại tư tế đứng ở huyết trì trước không ngừng mà thúc giục chú ngữ, huyết trì trung nguyên thần dần dần biến mất hóa thành hắc khí. Hắn tiếng rít một tiếng, nguyên linh hiện, nha! Tăng Thanh Thanh đột nhiên ngực đau xót cảm giác có cái gì tích góp ở chính mình trái tim phẳng phất muốn đem nàng sinh sôi túm đi ra ngoài. Nàng đau đến cuộn tròn thành đoàn. Bọn họ ở quanh thân cha xét về sau, buổi tối liền ở một cái kêu thanh đồng trấn địa phương nghỉ ngơi. Nàng cùng Vân Quyền một phòng, phòng nội bày trận pháp phi thường an toàn. Tả Phượng còn ở nàng cách vách đà tọa thần thức bao trùm chung quanh phạm vi chăm dặm vị trí có gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được nàng. Nhưng tang thanh thanh vẫn là đau muốn chết, phát không ra thanh âm cũng không ai biết. Nàng cảm thấy chính mình muốn chết, nàng đột nhiên nhớ tới một ít chính mình trước đây không biết sự tình kiếp trước nàng cùng ba mẹ lái xe từ nãy nãy ra trở về thành nguyên bản thực sáng sổ thời tiết đột nhiên liền mây đen răng đầy, ba ba hô một tiếng ta thấy thế nào không thấy sau đó liền ra tai nạn xe gộ. Khi đó nàng chính là như vậy đau, đau đến giống như phải bị nhân sinh sinh bắt được tới giống nhau. Mà xuyên qua đến tu chân giới về sau, 18 tuổi năm ấy nàng cũng đau quá một lần. Tỉnh lại sư phụ đứng ở nàng đầu giường, hỏi nàng có phải hay không làm ác mộng. Nàng nói chính mình đau đến thẳng lăn lộn kêu sư phụ sư đệ sư muội lại không ai ứng nàng. Sư phụ lại nói nàng vẫn luôn nằm ở nơi đó, ngủ thật sự vững vàng, một chút đều không có khác thường. Hiện tại có phải hay không cũng như thế. Nàng rõ ràng đau đến rút gân lột ra giống nhau, thân thể lại nhìn không ra chút nào khác thường. Hết thảy đều là chính mình ảo giác nằm mơ sao. Chậm rãi, nàng cảm giác chính mình giống như bị ngạnh sinh sinh từ trong thân thể túm ra tới, có một cổ tàn nhẫn mà hung mãnh lực lượng túm nàng, muốn đem nàng sinh sôi kéo ra ngoài. Đang ở phòng đà tọa tạ phượng đột nhiên cảm ứng được cái gì, nàng trường thân dựng lên, thần thức nhìn quét qua tang thanh thanh phòng, phát hiện tang thanh thanh chính ngủ đến thâm trầm, không có một chút động tĩnh. Nàng nhẹ nhàng kêu thanh thanh, tang thanh thanh lại không hề đáp lại. Tạ Phượng lập tức cảm thấy không đúng, nàng nháy mắt nhảy vào tăng thanh thanh phòng. "Ngao Sơn, Vân Tử ở đứng ở giữa không trung, vân ảnh bàn biến ảo đến lớn nhất, đó là một tòa 9 tầng tháp cao, tháp tiêm một viên lóa mắt hạt châu, chính phóng xạ sáng ngời quang mang." Tháp nội một chút oanh oanh đạm lục sắc quang mang nhảy lên không thôi, như ngọn lửa giống nhau, lại dần dần ảm đạm đi xuống. Vân Tử ở thôi phát toàn thân linh lực, khóe miệng máu tươi trường lưu, hắn lẩm bẩm nói quai Đồ Nhi, ngươi cần phải chống đỡ. Chỉ cần sư phụ ở, ai cũng không thể đem ngươi bắt đi. Hắn một ngụm máu tươi phun ở 9 tầng linh tháp thượng, linh tháp nháy mắt phát ra ra quang mang trói mắt bên trong đạm lục sắc quang đoàn cũng tùy theo sáng hai phân. Vân tử ở đứng ở cuồng phong chung giống giận cầu nhật tạ loan, chỉ cần lão tử ở một ngày, ngươi liền mơ tưởng thực hiện được. Hắn trong miệng chảy ra máu tươi càng ngày càng nhiều, biết như thế đi xuống chính mình chung đem ngã xuống, lại không chịu lơi lòng một chút ít. Mỗi người đều có sinh ra gánh vác sứ mệnh, bọn họ thầy trò đời đời bảo hộ kiến mộc nguyên linh quyết không thể làm bọn đạo trích nhóm thực hiện được. Đặc biệt tạ loan cái kia cầu nhật, đáng tiếc bọn họ thầy trò một thế hệ ngã xuống truyền thừa một khắc đại, không thể đối nhân ngôn, không thể tiết lộ bất luận cái gì tin tức. Nhiều năm như vậy, hắn một người đau khổ mà chống, mỗi cùng tạ loan âm thầm phân cao thấp một lần, tu vi liền đại ngã một lần. Hiện tại kiến mộc nguyên linh cùng kiếm tôn nguyên hành có can hệ, mặc dù chính mình ngã xuống, hắn tạ loan cũng mơ tưởng thực hiện được. Liền ở vân tự ở cơ hồ chịu đựng không nổi thời điểm, phía chân trời xẹt qua vừa đến lóa mắt kim quang, kia đạo quang mang như thế lóa mắt như thế sáng ngời, cơ hồ đem toàn bộ bầu trời đêm nhuộm thành kim sắc. Vân tự ở cười ha ha, một bên cười một bên hộp máu. Chu tà kiếm, tạ loan, người vĩnh viễn đều bắt không được kiến mộc nguyên linh. Theo phía chân trời kia đạo kim quang xẹt qua, tăng thanh thanh nháy mắt trở lại chính mình trong cơ thể, một đạo ôn nhu lại kiên định lực lượng phất quá nàng thể xác và tinh thần, làm nàng sở hữu không khỏe cảm đều biến mất vô hình. Nàng ngủ thật sự hương, hết thảy phảng phất không có phát sinh quá. Tả phượng kinh ngạc mà nhìn bầu trời đêm hiện lên kim quang, đó là chu tà kiếm quang. Năm đó nàng tập ở kim đan bình cảnh, may mắn nhìn thấy chu tà kiếm ngộ đạo thuận lợi kết nguyên anh. Không nghĩ tới nhiều năm trôi qua thế nhưng lại may mắn nhìn thấy, lại không biết cái nào người may mắn lại sẽ mượn cơ hội ngộ đảo Tu Vi Tăng nhiều. Kiếm nguyên, kiếm tôn vẫn luôn ở đà tọa không ngừng ra cố đại trận phong ấn. Đột nhiên hắn cảm giác đại trận phía dưới lại có dị động, này cổ xưa nay chưa từng có lực lượng hung mãnh mà đánh sâu vào lại đây thế nhưng làm hắn trong lúc nhất thời ngăn cản không được mà khi nháy mắt tiết ra ngoài. Liền ở hắn đem ma khi trấn áp trở về thời điểm, hắn cảm thấy được tăng thanh thanh khác thường. Hắn đã từng ở trên người nàng lưu lại lưỡng đạo nguyên thần chi lực ấn ký, phàm là nàng có bệnh nhẹ hắn lập tức là có thể cảm thấy. Tuy rằng bên người nàng không có nguy cơ, nhưng hắn có thể cảm nhận được nàng đang ở liều mạng dẫy dụa phi thường khó chịu. Nếu là bình thường thời điểm, hắn sẽ cho rằng nàng làm ác mộc, nhưng ở hắn nhất gian nan thời khắc ngược lại càng thêm cảm thấy đây là địch nhân âm mưu. Mà vực bám trụ hắn tả tu nhóm đối nàng động thủ, muốn dùng nàng tới uy hiếp chính mình sao? hắn giờ phút này không thể rời đi kiếm nguyên lại cũng không thể ngồi xem nàng thân hãm nguy cơ không có thất tình lục dục kiếm tôn giờ khắc này cảm nhận được cái gì kêu quan tâm vội vàng nhưng hắn phân thân thiếu phương pháp bảo hộ kiếm nguyên liền không thể bảo hộ nàng hắn không thể mất đi nàng loại này cấp bách cảm giác ở hắn nguyên thần trung nhất lên kinh đào bão lãng nguyên bản vẫn luôn trầm tịch chu ta kiếm hiện lên một đạo ánh sáng nhạt chậm rãi bắt đầu sống lại nguyên hành ta lão bằng hữu Nó hướng kiếm tôn đánh một tiếng tiếp đón, kiếm tôn hai mắt nhìn ra xa đạo lữ phương hướng chu tà kiếm ngang trời xuất thế, xẹt qua phía chân trời. Kim quang lóa mắt, toàn tu chân giới người đều thấy được kiên nhất kiếm đường ngang phía chân trời, mang theo yên ổn nhân tâm lực lượng. kia nhất kiếm, đem nùng đêm đều bổ ra. Kiên nhất kiếm, xua tan sở hữu tà ác lực lượng. Làm ác mộng hài tử đều đem ngủ đến phá lệ thơm ngọt. Huyết trì trung sắp nở rộ huyết liên hoa, thế nhưng tản mát ra thánh khiết quang mang, kia quang năng tinh lọc thế gian sở hữu sơ bẩn, có thể gột rửa sở hữu tà ác cùng âm u. Đại tư thế cùng nhiệt mà nhìn, chớp mắt không nháy mắt miệng lẩm bẩm, nguyên linh đến, ma thảo hiện, hỗn độn khởi thiên địa trung. Hắn kích động mà cả người phát run, vươn khô khốc đôi tay, muốn trước tiên ôm huyết trì trung ra đời kiến mộc nguyên linh. Huyết trì bắt đầu cuồn cuộn, mạo phao ung ục cùng ục phảng phất thiêu khai giống nhau. Đại tư tế nhìn đến trước hết trôi nổi lên tóc đẹp tiếp theo chính là nàng trơn bóng cái chán, sau đó là không có sau đó. Bang kỳ huyết liên hoa nát, huyết chỉ nhanh chóng đóng băng, nháy mắt kết làm thật dày màu đỏ lớp băng. Toàn bộ huyết ma đại trận nháy mắt bị phá hủy, không bao giờ có thể khởi động. Nguyên bản nùng vân mãnh liệt không chung, xoáy nước kích động biển rộng tất cả đều khôi phục bình tĩnh. Trung quanh chết giống nhau yên tĩnh, hình ảnh phàng phất bị yên lặng. Đại tư thế cũng phản phất biến thành điêu khắc, không dám tin tưởng mà nhìn này hết thảy Thất bại, thất bại, lại thất bại, ở mấy ngàn năm thời gian, hắn chịu hoán kiến mộc nguyên linh hơn một ngàn thứ. Hơn một ngàn thứ a. thế nhưng mỗi một lần đều thất bại. Lúc này đây là hắn khoảng cách thành công gần nhất một lần, không nghĩ tới lại thất bại. À, hắn phát điên tâm lại một lần bảo tàu. Thất bại một lần không đáng sợ, mười 10 lần trăm lần cũng có thể làm chính mình bảo trì bình tĩnh. Nhưng một nghìn lần, hắn rốt cuộc càng điên rồi. Hắn đem chính mình đánh vào cưng rắn huyết băng trì thượng, đem cánh tay đâm đoạn, đem xương sườn đâm đoạn, đem hai chân tất cả đều đâm đoạn, sau đó bắt đầu điên cuồng mà va chạm đầu mình. Tả Chín đã từ thân thể của mình bay ra, mắt lạnh nhìn cái này so với chính mình còn điên kẻ điên. May mắn thân thể hắn là có thể sống lại, rốt cuộc chính mình vốn chính là người chết. Đại tư thế đột nhiên từ huyết băng trì thượng đứng lên tuy rằng chỉ còn lại có một cái đầu, hắn lại vẫn là làm ra đứng thẳng đỉnh bạt tư thái. Hắn hơi hơi mỉm cười, không sao, hắn còn có mặt khác cơ hội. Hắn là tạ loan, thiên địa người tam giới người trong tộc tạ gia ưu tú nhất con cháu, thiên địa càn khôn đại trận ưu tú nhất bảo hộ người, hắn chấn thủ ma vực thời gian so nguyên hành còn muốn sớm còn muốn trường. Hắn đối tạ gia hiểu biết tự nhiên cũng so với bọn hắn càng nhiều. Hắn còn cảm thấy được lúc này đây vì cái gì khoảng cách thành công gần nhất là bởi vì kiến mộc nguyên linh cách hắn gần nhất. Từ trước nó ở mặt khác thế giới, nếu muốn lại đây phải mở ra thời không chi môn, mà lúc này đây nàng liền ở tu chân giới. Ha ha ha ha, hắn nháy mắt trọng nhạt hy vọng, hắn thậm chí còn có thể định vị nó nơi. Hắn nhất định sẽ bắt được nó. Hắn lao ra sơn động ở trong đêm đen hóa thành một đạo sao băng, hướng tới tang thanh thanh đám người nghỉ ngơi thanh đồng chấn lao đi. Tang Thanh Thanh tỉnh ngủ về sau thấy Tạ Phượng ngồi ở chính mình trước giường. Nàng vội đứng dậy, Tạ Phu Nhân, ngươi có việc như thế nào không gọi tỉnh ta? Tạ Phượng lắc đầu, không có việc gì, ngươi làm ác mộng. Tang Thanh Thanh ân, đột nhiên cả người rất đau, bất quá sau lại lại hảo, ngủ đến còn rất kiên định. Tỉnh lại sau nàng phát hiện chính mình nguyên thần không biết vì cái gì càng thêm ngưng thật so trước kia càng cường đại mấy lần. Tạ Phượng cũng không có cùng nàng nhiều lời, ngược lại hỏi Thanh Thanh ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Tăng Thanh Thanh cười nói, chỉ cần có thể trả lời ta khẳng định nói cho ngươi. Tạ Phượng rũ xuống lông mi thấp giọng hỏi nói, Tạ Xuyên là chết như thế nào? Tăng Thanh Thanh ngẩn ra, lập thức minh bạch Tạ Phượng không biết tiêu Tạ Xuyên chuyện này. Cái này kiếm tôn đã nói với nàng, cũng chưa nói làm nàng bảo mật, nàng cũng chưa từng tùy tiện đối người ta nói, bất quá Tạ Phượng là Tạ Xuyên mẹ ruột có quyền biết nhi từ chân chính nguyên nhân chết. Tang Thanh Thanh liền đem tiểu tạ xuyên sự tình nói cho nàng. Tạ phượng nghe được đồng từ mảnh đến co rút lại, nàng nghe quên kiếm nói tạ xuyên là chết vào yêu thú chiều, hơn nữa đã kim đan tuy rằng khổ sở lại cũng không có đặc biệt khó chịu Rốt cuộc kiếm tu ra cửa bên ngoài tùy thời khả năng gặp được nguy hiểm. Nhưng nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến như tử thế nhưng là ở 6 tuổi thời điểm bị tà tu hại chết. Nàng cố nén nước mắt, nước mắt lại vẫn là lã chã chảy xuống. Tang Thanh Thanh đem khăn tay đưa cho nàng. Phu nhân thỉnh nén bi thương, tiểu tạ xuyên tuy rằng tiểu, nhưng hắn là cái giàu có tinh thần trọng nghĩa, không chịu hướng tả ác khuất phục hài từ. Ngài hẳn là lấy hắn vì vinh. Tạ Phượng Giảo phá môi, nếm đến huyết tinh khí, trong đầu hiện ra tới lại là tiểu Tạ Xuyên mới sinh ra thời điểm, nho nhỏ phấn phấn một đoàn, sinh hạ tới liền đối nàng cười tinh tế ngón tay nhỏ câu lấy nàng tóc không buông tay, như vậy đáng yêu hài tử lại bị người nọ mạnh sinh sinh cướp đi, còn đối nàng hạ huyết chú làm nàng không thể đối nhân môn, nếu không hài tử lập tức liền sẽ chết đi. Lại không ngờ, huyết chú còn ở, nàng hài tử lại đã sớm không có nàng không có tiếp nhận khăn, trực tiếp dùng ống tay áo lung tung lau một phen nước mắt, đứng dậy rời đi. tăng thanh thanh bọn họ lại ở bên ngoài lưu lại một thời gian, mau đến song tu nhật từ thời điểm nhận được kiếm tôn tin phù thúc dục nàng trở về song tu. tăng thanh thanh cũng nhớ thương hắn, tưởng trở về nhìn xem một mình ở kiếm nguyên chống đỡ người. trở lại kiếm nguyên tăng thanh thanh thẳng đến tẩm điện kiếm tôn ở nơi đó đả tòa. Hắn ngồi ở chỗ kia sống lưng đỉnh bạc giống như một tôn chạm ngọc nguyên bản không có một tia biểu tình mặt mày ở nàng đã đến về sau trở nên nhu hòa lên. tang thanh thanh lại liếc mắt một cái nhìn đến hắn đen nhánh tóc dài trung thế nhưng có một sợi đầu bạc. Nàng duỗi tay nhẹ nhàng sơ sơ, đau lòng nói, nguyên hành. Kiếm tôn thần thức cùng nàng truyền âm. Đừng sợ, không ngại sự. Chu tà kiếm uy lực thật lớn, sợ tiêu hao nguyên thần chi lực cũng lớn hơn nữa. Giống hắn bậc này Tu Vi, đã là nguyên thần cùng thân thể hợp hai là một cái gọi là Tu Vi không chỉ có chỉ kiếm thuật pháp lực còn bao gồm nguyên thần chi lực cùng sinh mệnh lực. Hắn cùng đại trận cùng tồn tại, chỉ cần đại trận ở, hắn liền bất tử bất diệt. Tăng Thanh Thanh không vội vã xong tu, mà là đem chứng nhãi con thả ra tiểu gia hòa này nhi thật sự ăn no căng, vẫn luôn ngủ đâu. Nàng đem chính mình một đường chứng kiến cái gọi là nói cho kiếm tôn, bao gồm tạ phượng cùng với chính mình phía trước rất đau chuyện này. Kiếm tôn ý bảo nàng ngồi vào chính mình trong lòng ngực tới. Tăng thanh thanh đem chứng nhãi con thu hồi tới, dịu ngoan mà giúp vào trong lòng ngực hắn. Tuy rằng kiếm nguyên không phải cái gì hảo địa phương, nhưng có tạo uyên ở chỗ này chính là nàng ra. Kiếm tôn nói cho nàng một ít thư thượng vĩnh viễn sẽ không ghi lại đồ vật kỳ thật cái gọi là ma khí đều không phải là đại gia cho rằng tả. Ma khí truyền thừa với hỗn đột. Lúc trước thiên địa chưa khai, một mảnh hỗn độn, với hỗn độn chung ra đời thiên thần, đại yêu kiến mộc thanh liên chờ thiên địa tách ra về sau lại xuất hiện nhân tộc. Nhân tộc không thể ở hỗn độn chi khí chung sinh tồn, cho nên thần liền đem hỗn độn chi khí trầm xuống tồn với mặt khác một giới. Theo nhân tộc thịnh vượng, thần yêu chờ lục tục quy ẩn, không còn nữa hiện thân. Sau lại thần phát hiện, hỗn độn có thể hấp thu nhân loại khí tà ác ngày càng lớn mạnh, chung đem một lần nữa chiếm cứ thiên địa mà hỗn độn chi khí tùy thiên địa ra đời là vô pháp bị tiêu diệt. Vì duy trì thiên địa hiện trạng thần dáng xuống tu luyện thánh điền, dẫn đường nhân loại tu hành tìm kiếm thật đồ, làm cho bọn họ khắc chế cảm xúc dục vọng, không cần sinh ra tà niệm, làm vô dục vô cầu, không gợn sóng tiên. Chỉ cần phi thăng thành công là có thể trở thành người tiên, liền sẽ buông dục niệm cùng thiên địa đồng thọ cùng đại đạo vô tình. Một tiên phi thăng thiên đạo liền sẽ dáng xuống một lần đại tinh lọc cột rửa nhân gian ác niệm tích lũy ma khí. Nhưng ở tu hành trên đường cùng với cũng là càng ngày càng nặng tham niệm có nhân vi cầu trường sinh không tiếc lớn hơn nữa giết chóc càng tà ác tu luyện phương thức so nhân loại khí tà ác chỉ có hơn chứ không kém Hỗn độn chi khí cũng trở thành ma khí bị một ít tà tu tôn sùng là suốt đời theo đuổi đại đảo Bọn họ cho rằng dấn thân vào hỗn độn là so phi thăng càng cao dài tu hành đến lúc đó đem bất tử bất diệt không có thiên phú môn phái tranh lệch vạn vật bình đẳng Mười vạn năm tiền căn vì ma thảo đại bùng nổ, mà khi tán nhập nhân gian giới, ngay cả thần tiên đều tao ương. Cuối cùng, bọn họ dùng càn khôn đại trận hoàn toàn phong kín ma vực, lại đem tiên giới cùng nhân gian giới chia lìa, hoàn toàn cắt đứt lui tới thông đạo. Từ đây thành tiên chi lộ liền càng thêm gian nan, chỉ có ít ỏi không có mấy nhân tài có thể thông qua thiên đạo tán thành, xuyên qua tiên môn phi thăng thiên giới, mà một khi tiến vào tiên giới, sẽ không bao giờ nữa có thể hạ giới. Nghe xong câu chuyện này, Tăng Thanh Thanh cười khúc khích. Kỳ thật các tiên nhân cũng không tu luyện đến vô dục vô cầu hoàn cảnh đi. Nếu là thật sự vô dục vô cầu, không sợ không sợ vì cái gì còn muốn sợ hỗn độn chi khí một lần nữa chiếm lĩnh tiên giới. Nói trắng ra là chính là một đám tiến vào càng cao lĩnh vực người, muốn độc hưởng chỗ tốt thôi. Bọn họ đem tiên giới cùng nhân gian giới tách ra, lại đem trận pháp lưu lại nơi này trấn áp ma vực còn làm nguyên hành đưa người trông cửa. Nghĩ như thế nào như thế nào cảm thấy bọn họ như vậy ích kỳ đâu. Người đều đại đạo vô tình, người như thế nào còn sợ chết. Người không sợ chết người sợ cái gì hỗn độn nha, đơn giản chính là sợ bị hỗn độn mà sát sớt chính mình ý thức thôi. Muốn nhân loại đoạn tuyệt thất tình lục dục không sinh tàn niệm kia sao có thể đâu. Nhân loại gen liền quyết định đoạt lấy bản tính, đói bụng thời điểm muốn ăn no ăn no muốn ăn được ăn được muốn độn hóa. Không thiếu ăn còn muốn xuyên ấm trụ hảo tốt nhất còn có thể lười không cần lao động là có thể quá đến hảo. Kia các tiên nhân tu luyện luyện khí còn tưởng trúc cơ trúc cơ còn tưởng kết đan cuối cùng còn tưởng phi thăng. Này quả thực chính là lớn nhất tham nhiệm. Bọn họ đều như vậy lòng tham lại làm nguyên hành không thể có thất tình lục dục này quả thực thật quá đáng. Nghe nàng ở chỗ này phun tào thần tiên kiếm tôn tuy rằng là đà tọa nhập định tư thái khóe môi lại cầm lòng không đầu cong lên. Hắn không chỉ có bắt đầu lĩnh hội ái cũng bắt đầu lĩnh hội mặt khác mặt trái cảm xúc thậm chí lĩnh hội tới rồi lòng tham ý nghĩa. Cái gọi là lòng tham chính là muốn còn muốn càng nhiều. Nàng thích hắn, hắn liền muốn nàng yêu hắn, nàng quan tâm hắn, hắn liền muốn nàng càng chú ý hắn tốt nhất có thể vẫn luôn vẫn luôn đối hắn như vậy hảo, có thể vẫn luôn yêu hắn, như thế mặc dù hắn độc thù kiếm nguyên cũng sẽ không cảm thấy cô độc. Ngàn năm vạn năm ở nàng ái trước mặt cũng bất quá là trong nháy mắt cho nàng giảng một cái chuyện xưa đổi lấy nàng đối hắn đau lòng cùng giữ gìn hắn cảm giác được sung sướng sung sướng làm hắn nguyên thần trung bị hỗn độn chi khí ăn mòn tảng lớn tảng lớn tĩnh mịch một lần nữa bốc cháy lên ánh sáng đầu tiên là từng điểm từng điểm giống như ngôi sao bị thắp sáng chậm rãi liền thành phiến liền thành tinh đồ cuối cùng tụ tập thành biển sao một mảnh lộng lẫy tăng thanh thanh mệt mỏi liền ngủ ở kiếm tôn bên người tuy rằng nàng không thích kiếm nguyên lại không nghĩ rời đi hắn tưởng nhiều bồi bồi hắn Trường 50 kết cục, Tăng Thanh Thanh cái gì tài chủ chúng ta đến đi xem cha ngươi. Nàng ngốc tại từ đường, nhìn nơi này hắc khí nồng đậm, lại không biết bên ngoài cái dạng gì, liền sợ chuyện này đối kiếm tôn có ảnh hưởng, tưởng đi trước xem hắn. Chứng nhãi con hừng phấn nói, cha ta cùng ta giống nhau, không có việc gì. Hắn đem Tăng Thanh Thanh trở đến chính mình bối tượng, một tiếng tự cho là xa xưa mắt lạnh thét dài, kỳ thật nãi thanh nãi khí, này cùng chính hắn cho rằng phi thường uy nghiêm dòng ngâm lược có xuất nhập. Tới rồi cự lòng trước mắt, trứng nhãi con đem mẫu thân đi phía trước tặng đưa. Lão tổ, đây là ta mẫu thân, người có cho ta hai lễ gặp mặt, à, còn có cha ta đâu, hắn ở bên kia trên núi. Hắn dùng cái đôi tiêm chỉ chỉ kiếm nguyên phương hướng, đều giao cho ta nương tồn. Cự lòng muốn cười, lại sợ đem tang thanh thanh cấp thổi chạy, chỉ có thể buồn cười, thật lớn long đầu run lên run lên, long cần cũng bay tới thổi đi. Hắn phun ra một mảnh long lân, kia long lân thấy phong trường, biến thành một mặt huyền nhai vách đá đại long lân, hắn lại phun ra một viên hạt châu rồi sau đó phun ra một viên linh quang lấp lánh màu xanh lục hạt giống. Còn với cố nhân, kia viên hạt giống trực tiếp hoàn toàn đi vào tang thanh thanh trong cơ thể. Tang thanh thanh kinh ngạc mà cảm nhận được chính mình trong cơ thể nháy mắt đã xảy ra biến hóa long trời lửa đất. Cự lòng ước chừng thời gian, chính mình quá mức thật lớn, không thể quá lâu lưu lại. Hắn đối chứng nhãi con nói, hài từ chúng ta chờ ngươi thượng giới tới. Nói xong hắn liền chậm rãi sau này lui, sau này lui, một chút mà biến mất đi xa. Cuối cùng chỉ để lại một tiếng hồn hậu rồng ngâm, còn có ảo ảo không ngừng Linh Vũ, bao trùm hỏi hư sơn phạm vi mấy ngàn dặm. Linh Vũ lướt qua, hắc khí trừ khử, mà bị ma thảo ký sinh quá mọi người, cũng khôi phục nguyên dạng giống như đại mộng một hồi, không rõ chính mình vì cái gì ngây ngốc mà đứng ở trong mưa đại dương miệng tiếp nước mưa a đây là linh vũ không tiếp sao được chạy nhanh tiếp còn phải lấy ra sở hữu vật chứa tới đón một hồi linh vũ là đến từ hỗn độn đại yêu tặng làm vô số người tiến giai tu vi tinh tiến đại cự long rời đi về sau ánh mặt trời sáng trong thế giới rực rỡ hẳn lên mà trứng nhãi con cũng đang hỏi hư trên núi khắp nơi hút hắc khí sau đó hút tới hắc khí đã bị trên đầu hỗn nguyên thảo cấp chuyển hóa vì linh khí trứng nhãi con ngươi chậm một chút chuyển hóa là ta đã đói bụng muốn lưu một chút Hỗn nguyên thảo liền ngoan ngoãn mà thu nạp không hề ra bên ngoài phát ra linh khí. Tăng thanh thanh vội vàng sông lên kiếm nguyên. Nguyên hành, ngươi nhìn đến chứng nhãi con sao. Hắn là một con rồng ai, lão tổ còn đến thăm hắn đâu. Kiếm tôn lại không có bất luận cái gì đáp lại. Tăng thanh thanh tiến lên gắt gao mà ôm lấy hắn, đem tạ loan loại ở nàng nguyên thần trung hỗn nguyên thảo theo kiếm tôn đầu bạc loại tiến kiếm nguyên đi. Từ cùng cự lòng cấp kiến mộc hạt giống hạt giống dung hợp về sau, nàng đã có được sâu không lường được tu vi hơn nữa biết cổ thông này, biết như thế nào hóa giải phiền toái trước mắt. Kiếm tôn vì bảo vệ cho càn khôn trận, vì bảo hộ nàng không bị hỗn nguyên thảo chát xuyên, đem chính mình một lần nữa cùng trận pháp hợp 2 làm một Nàng đem kiến mộc hạt giống ném vào kiếm nguyên, làm nó tại đây mọc dễ nảy mầm, ở nàng thôi phát hạ kiến mộc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cất cao, khai sơn nứt thạch hướng về không chung sinh trường vẫn luôn vội vàng hấp thu hắc khí chứng nhãi con lúc này mới chú ý tới kiếm nguyên biến hóa hắn lập tức bay lên đỉnh núi mẫu thân cha mau xem ta hắn vừa người bổ nhào vào kiến mộc thượng tóc cùng móng vuốt cùng nhau dùng sức bò đến tang thanh thanh bên người an ủi nàng mẫu thân ta dùng sức hút dùng sức hút cái kia hắc khí biến thiếu cha liền sẽ nổi lên tang thanh thanh cười cười hảo chúng ta cùng nhau nỗ lực Hỗn độn hấp thu người tà niệm lấy lớn mạnh, nàng đào tạo hỗn nguyên thảo lại có thể đem hỗn độn chi khí chuyển hóa vì linh khí. Tuy rằng trong thiên hạ dục niệm không ngừng, hỗn độn chi khí sẽ không biến mất, chỉ cần hỗn nguyên thảo bắt diệt linh khí liền cũng cuồn cuộn không dứt Như thế sinh sôi không thôi, thiên hạ sẽ không quay về hỗn độn, mọi người vẫn như cũng có thể quá bình thường nhật từ. Mà bọn họ một nhà ba người, Nga tạm thời tính tứ khẩu đi, cũng có thể bên nhau lâu dài, vĩnh không chia lìa từ tu chân giới tái hiện chân long kiến mộc khéo kiếm nguyên tăng thanh thanh đào tạo hỗn nguyên thảo về sau tu chân giới đã xảy ra biến hóa long trời lở đất năm đại môn phái không hề bí mật chấn thủ từng người trận pháp đại gia cũng không hề sợ hãi ma khí chẳng sợ vô ý lây dính một ít ma khí chạy nhanh dùng hóa ma hoàn có thể giải quyết hóa ma hoàn vì vân ẩn môn vân thương đại đan sư độc môn luyện chế thành phần chủ yếu là hỗn nguyên thảo Tuy rằng là độc nhất vô nhị luyện chế lại cũng chút nào không quý, thậm chí thường xuyên miễn phí phát ra, đại đan sư nói chỉ cần không phải làm sằng làm bậy người, liền có thể định kỳ đạt được hóa ma hoàn. Nếu là nguyện ý giúp người làm niềm vui, trợ giúp trùng kiến vân ẩn môn kia vô hạn lượng miễn phí cung ứng hóa ma hoàn. Trong lúc nhất thời vân ẩn môn thanh danh thước khởi, trở thành tu chân giới chỉ ở sau 5 đại môn phái thứ 6 đại môn phái. Phàm Nhân tu sĩ, xôi nổi trèo đèo lội suối tiến đến Vân Ẩn Môn chiều bái, tiến học luận bàn, còn có chút tự nguyện nhập môn, vì Vân Ẩn Môn đi theo làm tùy tùng mà bận rộn. Mà Vân Ẩn Môn cũng chưa bao giờ tàng tư, bọn họ tổ chức tu chân ban, phàm là tiến đến tiến học đệ tử toàn đối sư bình đẳng, chẳng sợ không có linh căn phàm nhân cũng có thể học tập hô hấp phun nạp phương pháp để trường thọ khỏe mạnh. Trên đường núi, mọi người chen vai thích cánh, xôi nổi thét to đi Vân Ẩn Môn bái sơn. Ta nói các ngươi đi lầm đường. Đây là đi Linh Kiếm Tông, không phải Vân Ẩn Môn. Kia Vân Ẩn Môn hẳn là hướng nơi nào chạy. Đi đi đi, chính là nơi này, các ngươi không biết đi, Vân Ẩn Môn cùng Linh Kiếm Tông không phân ra. Bọn họ Vân Ẩn Môn không có chính mình đỉnh núi, hàng năm mượn Linh Kiếm Tông đỉnh núi giảng bài. Đi mau đi mau, đi chậm không địa, hôm nay Vân Nhàn Phù Sư muốn giảng bài, ta thích nghe nhất hắn giảng bài. Ta phải đi làm vân thư đại quát sư giúp ta tính một quẻ, ta sư huynh tìm nàng tính một quẻ, biết được chính mình kiếp trước thế nhưng là gấu trắng, lúc này hắn sửa tu yêu đảo, 10 năm không buông động bình cảnh lập tức hoạt động khai, vèo vèo liền trúc cơ thành công. Nhanh lên nhanh lên, ta cũng phải đi tính tính ta nền móng, nhìn xem muốn tuyển cái cái gì công pháp nhất thích hợp. Chờ bọn họ vào linh kiếm tông thông thiên môn kia cao ngất trong mây thềm đá, bò đến bò đến chân đoạn. Nghe nói nếu muốn bái nhập linh kiếm tông phải chân bỏ lên trên đi, bỏ không đi lên giống nhau không thu. Ai nha, may mắn chúng ta không nghĩ bái nhập linh kiếm tông, vẫn là đi vân ẩn môn hảo, không cần bò thông thiên môn. Nhìn nhìn, bên kia liền có chuyên môn phi thuyền, có thể thẳng tới vân ẩn môn nơi ba chỗ ngọn núi. Chính là mọi người đến đồng tâm hiệp lực vận lực có linh lực đưa vào linh lực, không có linh lực liền dốc sức mái trèo, sau đó này phi thuyền liền sững sờ mà bay qua đi. Bay đến nửa đường, có người hô to, mau xem, mau xem, đông bắc biên có một cây đại thụ thật lớn thật lớn thụ che trời lấp đất. Có tin tức linh thông tu sĩ chạy nhanh khoe khoang, đừng một bộ chưa hiểu việc đời bộ dáng, đó là kiến mộc là thượng cổ thần thụ. Người khoác lác đâu, thượng cổ thần thụ hiện tại còn có thể thấy, ân nột kiến mộc thần thụ là kiếm tôn đạo nữ muốn tôn sưng tăng tiên tử thanh thanh tiên tử mới được cũng không thể không lễ phép mà hô to gọi nhỏ nói cái gì a mau xem kia cây, có điểm kiến thức đi. A, mau xem, nơi đó có con rồng, Long, là thật sự, không phải hình ảnh. Ai nha nha các ngươi này đó không kiến thức đó là kiếm tôn cùng tăng tiên tử như tử chứng nhãi con. Kia rõ ràng là Long, cái gì chứng nhãi con, người cái không hiểu bốn sáu, mau đừng nói bừa. Mọi người sôi nổi ở trên phi thuyền hướng tới thanh Long quỳ lệ, lớn tiếng kêu, bái kiến chân Long, cầu chân Long phù hộ ta có thể tiến dai trúc cơ. Trứng nhãi con nghe thấy nhân ra kêu hắn. Bèo liền bay qua đi, bởi vì tốc độ quá nhanh, tóc triền ở hắn trên đầu chặn đôi mắt, làm hắn nguyên bản uy vũ hình tượng đại suy giảm. Mọi người trầm mặc một cái chớp mắt, trứng nhãi còn một móng vuốt lồi kéo tóc hò khan một tiếng, thanh thanh giọng nói, ra vẻ uy nghiêm nói, ai gác trong chốc lát không biết muốn nói gì, nghĩ đến chính mình nhìn thấy trường bối liền muốn lễ gặp mặt kia những người này như thế sùng bái chính mình, chẳng phải là cũng đến cấp điểm lễ gặp mặt. Hắn móng vuốt vung lên, hạ một trận linh đậu vũ, linh thay cây đậu bùm bùm mà rớt ở phi thuyền nổi. Mọi người sợ ngây người, chân lòng ý tứ là làm cho bọn họ khái linh đậu tiến dai. Đa tạ chân long chỉ điểm bến mê, mọi người sôi nổi quỷ lạy, trứng nhãi con ân ân a a gật đầu. Vèo mà hướng tới kiếm nguyên bay đi. Hắn đến đi xem cha tỉnh không. Nương nói cha muốn ngủ ít nhất 100 năm, nhưng hắn không tin bởi vì hắn thường xuyên trộm nhìn đến nương dựa vào cha trên người thấp giọng nói nhỏ hắn chui vào kiếm đáy vực đi xuống xem qua cha căn bản là không ở nơi đó tất nhiên là tỉnh cùng chính mình trốn miêu miêu đâu hắn ở giữa không trung hóa hình thành nhân biến thành một cái phấn điêu ngọc chắc nãi hoa hoa trên đầu hai cái non nớt long rác ăn mặc một kiện lấp lánh sáng lên long lân yếm đó là cự long đưa hắn vải chính hắn học tập luyện hóa bần hắn còn có một cái về phía sau nhách lên tới tiểu long cái đuôi liền cùng long rác giống nhau hắn luôn là không có cách nào đem cái đuôi biến không Bất quá có cái này, cái đuôi cũng khá tốt có thể giúp hắn bảo trì cân bằng. Hắn tay chân thượng mang Vân Quỳnh Biên Lục Lạc, cái chán là nương đưa kiến mộc tinh hoa xuyến, lão tổ trưởng môn chờ đưa vòng cổ cánh tay xuyến, bên hông treo một cái tiểu túi gấm bên trong là Vân Thương cho hắn luyện tiên đan đường đầu cùng Vân tự ở đưa hắn tiểu vân ảnh bàn, trên chân có Vân nhàn cho hắn bố trận pháp. Dù sao hài Từ trên người a, linh quang lấp lánh chính là tòa di động bảo khố. Nếu ai đôi mù muốn cướp hắn, kia thật đúng là dê vào miệng cọp. Hắn tung tăng nhảy nhót thượng kiếm nguyên, đi trước huyền nhai nơi đó đi xuống nhìn nhìn, kêu hai giọng nói. Tạ loan, tạ loan, ngươi còn ở sao? Tạ loan lại lại bị nhốt ở kiếm nguyên, lúc này đây chưa cho hắn ném vào kiếm đáy vực bộ bị hỗn độn tiêu ma, mà là cho hắn khoa ở vách đá thượng mà khí dâng lên thời điểm hắn đã bị ăn mòn, mà khí hạ ngã linh khí nồng đậm thời điểm hắn lại có thể chậm rãi. Ngay từ đầu hắn còn lại nha lại nhảy đâu, kết quả cha mẹ cũng không để ý tới hắn, chỉ có chứng nhãi con sẽ cùng hắn đối thoại. Nhưng trứng nhãi con so với hắn còn có thể lại nha lại nhảy đâu Cuối cùng nói được tạ loan thập phần tự bế, miệng cũng không trương một tiếng đều không cổ hỏng Trứng nhãi con liền cảm thấy hắn rất không thú vị đâu Chính mình thân thể cha là kiếm tôn, tổ tiên là cự long, cùng tạ loan có nửa cái linh thạch quan hệ a Hắn kéo kéo tóc đối lớn lên ở chính mình trên đầu hỗn nguyên thảo nói, này chỉ định là ngươi thân tổ phụ Tiểu hỗn nguyên tự nhiên không chịu thừa nhận Ta và ngươi giống nhau là mẫu thân hoài thai sinh ra tới, như thế nào chính là ta tổ phụ không phải ngươi tổ phụ. Trứng nhãi con kéo kéo hắn. Ngươi nhìn nhìn, ngươi ngồi ở đầu của ta hạt xưa thượng tạ loan cũng treo ở trên vách núi đá, hai ngươi có phải hay không giống nhau? Giống nhau như đúc ngươi đừng không thừa nhận, hắn chính là ngươi thân tổ phụ. Tiểu hỗn nguyên nóng nảy bắt đầu dùng sức mà hướng lên trên rút chính mình. Ngươi đừng ngăn đón ta, ta muốn đem ta chính mình nhổ xuống tới chứng nhãi con ai ra nha, người tính tình như thế nào như vậy hư, ta liền nói hai câu, người liền bắt đầu kéo ta ra đầu. Hai tiểu chỉ đánh miệng giá liền đến kiến mộc phía dưới. Đại thụ cao cao mà ẩn vào vân trung tán cây tầng tầng lớp lớp nhất hạ này một tầng đem toàn bộ kiếm nguyên đều che lại, trở lên một tầng lại che lại hỏi hư sơn, lại đại một tầng che lại phạm vi càng nhiều. Trứng nhãi con phi lão cao lão cao vị trí, cũng chưa bay đến ngọn cây đâu. Tang Thanh Thanh đang ở dưới tàng cây chiên trà, trà hương lượn lờ, linh khí bốn phía dẫn tới linh hoa nở rộ trăm năm tới chiều. Tiểu Hỗn Nguyên Thảo ô ô khóc lóc, mẫu thân chứng nhãi con khi dễ ta. Tang Thanh Thanh ngưng mắt nhìn hai người bọn họ, này hai hài tử ân, nàng có hai hài tử nguyên bản cho rằng chỉ có chứng nhãi con một cái, sau lại phát hiện chứng nhãi con cùng Hỗn Nguyên Thảo cộng sinh. Hỗn Nguyên Thảo có nguyên linh thần thức tuy rằng bản thể là hỗn Nguyên Thảo, nhưng nó vẫn là sẽ hóa hình thành nhân, vậy cũng là nàng cùng nguyên hành hài tử tang Thanh Thanh cho bọn hắn đổ hai ly trà, trứng nhãi con như thế nào lại khi dễ tiêu thảo. Hỗn Nguyên Thảo chỉ là nguyên linh, không giống trứng nhãi con giống nhau biết chính mình giới tính cho nên tang Thanh Thanh cũng không biết nó là nam hay nữ. Trứng nhãi con nhưng oan uổng đâu, nương ta nghe bọn hắn nói cha mẹ có hai hài tử liền sẽ bất công, người cũng không thể bất công. Tên côn đồ hắn kéo ta ra đầu, nhưng đau đâu. Tiểu hỗn nguyên đem một cây thảo gục xuống đến chung trà chung, hút lưu hút lưu mà uống trà uống đến Mỹ không tư tư nhi. Trứng nhãi con, nương, cha ta có phải hay không nên tỉnh lạc. Ta tưởng cha chơi với ta lạc, tuy rằng hắn không có vỏ trứng, nhưng là hắn hiện tại có càng thật tốt chơi muốn cùng cha chơi đâu. Tuy rằng vân nhàn vân thương lận chi tinh đám người cũng bồi hắn chơi, nhưng kia đều không phải cha nha, cha bồi chơi là vui vẻ nhất. Tang thanh thanh nhìn nhìn bên cạnh kiếm tôn, hắn này trầm xuống ngủ lại là 50 năm. Nguyên nói muốn 100 năm tới, bất quá nàng cảm thấy hẳn là không cần. Nàng hiện giờ nguyên thần cường đại có thể giúp hắn đại đại giảm bớt trận pháp áp lực hơn nữa tu chân giới hiện giờ cũng không sợ ma khí tán giật hắn hiện tại không cần thừa nhận đánh sâu vào chỉ cần khôi phục chính mình là được. Lại có chứng nhãi con cùng hỗn nguyên hỗ trợ phòng trừng kiếm tôn sắp thức tỉnh lúc này trứng nhãi con trên đầu tiểu hỗn nguyên đột nhiên hự hự mà dùng sức sau đó biêu nắm hạ chính mình một mảnh lá cây a trứng nhãi con ăn đau mẫu thân hắn lại kéo ta tóc tiểu hỗn nguyên không nói lời nào chỉ lo dùng sức ta muốn nỗ lực hóa hình nỗ lực mọc ra chính mình chân cùng tay ta muốn nỗ lực bùm một cái tiểu oa nhi từ trứng nhãi con trên đầu ngã xuống tới nho nhỏ nắm tay đại rơi trên mặt đất một bộ mờ mịt vô thố bộ dáng tang Thanh Thanh cùng trứng nhãi con đều xem ngây người, đây là tiểu hỗn nguyên. Tiểu oa Nhi rơi trên mặt đất thấy phong liền trường, thực mau trường đến ba bốn tuổi bộ dáng Trứng nhãi con lại là năm sáu tuổi bộ dáng hắn so đo cái đầu ân, chính mình so tiểu hỗn nguyên đại, vừa lòng. Tiểu hỗn nguyên phát hiện chính mình so trứng nhãi con lùn, tức khắc có chút khó chịu, hự hừ còn muốn trường. Tăng Thanh Thanh lập tức cảm thấy được ma khí nhanh chóng kích động, hướng tới bên này cuốn lại đây, hẳn là tiểu hỗn nguyên làm. Theo mà khí bị hắn ăn luôn tiểu hỗn nguyên thân thể lại lớn một vòng, có 5 tuổi bộ dáng, Mệt đến hắn mặt đỏ tai hồng, rốt cuộc trường bất động chỉ phải từ bỏ. So trứng nhãi con vẫn là lùn một chút, trứng nhãi con ha ha ha ha, người trời xấu cũng không bằng ta cao nga. Tăng thanh thanh đem tiểu hỗn nguyên bế lên tới, tới, mẫu thân cho người ăn chút trợ tiêu hóa linh thảo. Hiện giờ nàng không gian nội có một gốc cây cao lớn tiên châu thảo, nàng phát hiện lấy đảm đương tiêu hóa thảo không tồi, đối chứng nhãi còn đặc biệt hữu dụng, đối tiểu hỗn nguyên khẳng định cũng hữu dụng. Mẫu từ ba người chính nói giỡn đâu, tiểu sư muội thanh âm từ nơi xa ngọn núi chuyển đến. Sư tỷ, sư tỷ ta giúp ngươi bạc một quẻ, ngươi đạo lữ phải về tới. Tăng Thanh Thanh vừa muốn nói ngươi mười quẻ chín không chuẩn, kết quả liền thấy nguyên thần hóa người từ kiếm tôn trong thân thể đi ra. Hắn tóc đen tuyết nhan, khóe môi mỉm cười, mặt mày toàn là lưu luyến tình ý. Thanh thanh, như thế nào ta ngủ 50 năm, ngươi lại sinh cái nhãi con. Cha, trứng nhãi con cùng tiểu hỗn nguyên cướp nhào lên đi, trứng nhãi con hóa thành cầu bạch tục giống nhau treo ở tạo yên trước ngực tiểu hỗn nguyên tắc biến thành một cái thảo nhung nhung vây cổ vây quanh ở tạo yên trên cổ đạo uyên bất đắc dĩ mà nhìn về phía tang thanh thanh này cùng hắn dự đoán bất đồng nha nguyên bản hắn tưởng chính mình thức tỉnh trở về như thế nào cũng đến cấp thanh thanh một cái lãng mạn lại cảm động gặp lại hình ảnh kết quả bị hai tiểu tử một làm cái gì không khí cũng chưa hắn tưởng cho bọn hắn lại một lần nữa nhét trở lại vỏ trứng đi hắn hướng tang thanh thanh xin giúp đỡ thanh thanh Tang Thanh Thanh mỉm cười, tiến lên gãi gãi hai hài tử mệnh môn, hai người bọn họ cà cà cười không ngừng, sau đó xúc thành đoàn đã bị Tang Thanh Thanh kéo xuống tới trực tiếp ném đi trường môn ngọn núi. Làm trường môn hỗ trợ xem hài tử đi thôi. Trứng nhãi con cùng tiểu hỗn nguyên dừng ở trường môn ngọn núi tiếp đãi bọn họ chính là một cái mặt mày như họa thanh niên, một thân chính khí tuổi còn trẻ cũng đã kết anh. Đây là năm đó tiểu tạ xuyên. Kiếm tôn không có tùy ý hắn hồn phi phách tán, mà là bảo lưu lại hắn một tiên nguyên thần đưa hắn nhập luân hồi, làm hắn ở nhân thế gian nghỉ ngơi lấy lại sức. Nguyên bản hắn khả năng yêu cầu thập thế mới có thể thức tỉnh. Không nghĩ tới lúc này đây ma thảo đại bùng nổ hắn trực tiếp thức tỉnh khôi phục ký ức, sau đó chúc cơ thành công trở lại linh kiếm tông kết đan kết anh ở tạ phượng trước mặt phụng dưỡng. Quên kiếm tắc đem hắn trở thành đời kê tiếp trưởng môn bồi dưỡng. Tiểu tạ xuyên hơi hơi mỉm cười Hướng tới kiếm uyên phương hướng chắp tay, hắn biết kiếm tôn đã trở lại. Kiếm uyên phía trên kiến mọc dưới, tạo uyên rốt cuộc ôm lấy chính mình đạo lữ, hắn thành công mà dùng hai giọt ái bậc lửa chính mình không gợn sóng nguyên thần chi hải, làm cuồn cuộn nguyên thần biến thành ái nàng hải dương. Tăng thanh thanh ngửa đầu xem hắn trong lòng kích động tràn đầy hạnh phúc. Năm đó nàng vẫn là nguyên linh thời điểm liền đối hắn phá lệ thân hòa, nguyên lai hắn làm kim sắc tiêu quang đoàn thời điểm liền hấp dẫn đến nàng nha Tạ Uyên rũ mắt nhìn xem chính mình đạo nữ tuy rằng nguyên thần chi lực cuồn cuộn cường đại, nhưng thân thể của nàng còn không có kết đan đâu. Hắn cúi người đem nàng bế lên tới cười nhẹ nói, chúng ta vẫn là chạy nhanh xong tu đi, tranh thủ một hơi cho người tu thượng nguyên anh. Tăng thanh thanh, tới đây chuyện chết đi lão công thành kiếm tôn đã kết thúc. Chuyện được đăng ở Cổ Úc Đọc .com. cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cổ Úc nhé.